Mời các bạn cùng nghe phần 13 của chuyện 60 đoàn sủng tiểu cá mặn. truyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc chuyện.com Trường 165, bài cập năm trước vì tiểu bạch quả làm bộ bơi lội tiểu y phục kia bộ là hồng nhạt, năm nay lại làm bộ màu lam, mặc vào này bộ tiểu y phục nàng càng người có vẻ càng ngượt mà cũng càng vô hại. Nàng từ phòng thay quần áo ra tới, thấy nghiêm một lương mấy người đang xem nàng. Do dự một chút tiểu bạch quả vẫn là quyết định hữu hảo một chút, nàng chủ động phất phất tay. Nghiêm một lương cứng đờ một khuôn mặt cùng nàng phất tay, lại nhìn theo tiểu Bạch Quả rời đi. Không chỉ có bọn họ ở quan sát tiểu Bạch Quả, mặt khác đồng đội cũng giống nhau, tuy rằng nàng thoạt nhìn không giống cái thực lực mạnh mẽ đối thủ, lại là huấn luyện viên chính miệng thừa nhận cường địch, bọn họ vẫn là quyết định tiểu tâm một chút. Này một năm tới, bằng thực lực đạt được huấn luyện viên thừa nhận quá người chỉ có lục tiểu mới vừa một cái, lục tiểu mới vừa thực lực đại ra rõ như ban ngày, tiểu bạch quả có thể trở thành cái thứ hai, khẳng định có nàng chỗ hơn người cũng không dung khinh thường. Các đội viên bắt đầu phòng bị khởi tiểu bạch quả. Tới gần thi đấu thời gian, các đội viên bắt đầu nhiệt thân, diệp huấn luyện viên làm tiểu bạch quả đi trong ao thích ứng một chút. Đến 9 giờ chuẩn bị đến không sai biệt lắm, bên trong tái chính thức bắt đầu. Bọn họ có nam nữ đội viên 18 người, lại thêm cái sự bị đội viên tiểu bạch quả tổng cộng 19 người chia làm hai nhóm xuống nước thi đấu tiểu bạch quả ở nhóm đầu tiên cùng lục tiểu mới vừa liền nhau. Nàng cũng không ngốc tốc độ sẽ không mau đến thái quá, nàng sẽ lưu ý cách phát lục tiểu mới vừa tốc độ 200 mễ bơi tự do chỉ so hắn mau 10 giây. Ở tiểu bạch quả xem ra này 10 giây đã là áp chế qua đi tốc độ rơi xuống nhóm thứ hai trong mắt đội viên, đây là thực lực tranh lệch là nàng ổn thắng cục diện. Tiểu Bạch Quả không phải bọn họ đội viên, không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, cũng không quen thuộc bể bơi hoàn cảnh, nếu làm nàng quen thuộc một đoạn thời gian, Lục Tiểu mới vừa khả năng sẽ lạc hậu càng nhiều. Hai cái huấn luyện viên lại ở nhíu mày, bọn họ thực khẳng định nàng không có đem hết toàn lực. Người khác ở dùng hết sức lực thi đấu, nàng tựa như tùy tiện du một chút cùng chơi dường như. Lúc sau bơi bướm cùng bơi ngửa Tiểu Bạch Quả thời gian cũng tập thật sự ổn, chỉ so Lục Tiểu mới vừa nhanh 10 đến 15 giây chi gian. Nhóm thứ hai các đội viên hoàn toàn chịu phục có thể vững vàng mà áp chế lục tiểu mới vừa, này tiểu hài tử sát thật không bình thường, xưng nàng thiên tài nhi đồng cũng gánh nổi cái này danh. bạch thuật ngồi ở cách đó không xa, suy nghĩ liền phiêu xa, bơi lội thi đấu nàng sẽ tạp thời gian, khảo thí có thể hay không cũng cố ý khống phân. Nàng đầu tuyệt đối không ngu ngốc, nàng vẽ tranh phần lớn thời điểm là tự do phát triển, Lý Thu Dung có đôi khi sẽ chỉ điểm vài câu trải qua nửa năm nỗ lực, nàng cũng họa đến giống mô giống dạng, còn sẽ họa rất nhiều bọn họ cũng chưa gặp qua cá, hỏi nàng đó là cái gì cá, nàng nói là trong biển cá, mỗi cá lớn đều có tên. Bạch thuật vẫn luôn cho rằng nàng là tùy tiện loạn họa, giờ khắc này hắn trong lòng có hoài nghi. Chờ trở lại trong thôn Hắn nhất định phải tìm hồ thanh niên trí thức hỏi một chút, hồ thanh niên trí thức ra trụ bờ biển, nhận thức cá biển cũng nhiều. Nếu xác định tiểu bài quả họa qua cá biển là chân thật tồn tại, vậy có thể khẳng định nàng khảo thí là cố ý khống phân. Tiểu bài quả còn không biết chính mình bị ông ngoại hoài nghi, sớm biết rằng sẽ bị hoài nghi, nàng tuyệt không sẽ cố ý khống chế thời gian. Bắt được đệ nhất danh, nàng vui vẻ mà nhảy đát đến ông ngoại trước mặt. Ông ngoại ta thắng, ông ngoại có nhìn đến. Bài thuật tươi cười nhiều một tia nàng xem không hiểu đồ vật. Ngoan bảo so ông ngoại biết đến còn muốn lợi hại. Tiểu học năm nhất liền sẽ khống phân, có thể không lợi hại sao. Còn giấu giếm rất khá thi xong liền đi vệ sinh nơi trước mặt hắn diễn kịch. khống phân lợi hại, kỹ thuật diễn lợi hại hơn. Tiểu bài quả không có cảm thấy được khác thường, còn cười đến cùng cái tiểu ngốc nữu giống nhau. Huấn luyện viên nói hôm nay muốn lưu lại huấn luyện, ngày mai lại đi bách hóa đại lâu mua mua mua. Vậy nghe huấn luyện viên, hào hào huấn luyện ông ngoại ở bên này bồi ngươi. Ta đây đi lạc, đi thôi, của cho là của nợ, muốn bắt nhân gia 10 đồng tiền mua ăn vặt tuy rằng là chính mình thắng tới, nhưng lần này thi đấu nàng không ra nhiều ít lực. Ở tiểu bạch quả trong mắt này 10 đồng tiền liền cùng bạch nhặt giống nhau tổng cảm thấy chính mình chiếm nhân gia tiện nghi, có một tí xíu trột dạ, nhưng không được nghe huấn luyện viên nói sao. Ngày này huấn luyện tiểu bạch quả thích ứng tốt đẹp chính là ghét bỏ ao quá nhỏ. Diệp huấn luyện viên vẫn luôn ở tiểu Bạch quả bên người, mặt khác đồng đội tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có sợ lại đây nói chuyện, chỉ là có rảnh sẽ nhìn nàng vài lần. Có thể thắng dễ dàng lục tiểu mới vừa người, vẫn là cái tiểu hài tử, bọn họ lòng hiếu kỳ bạo lều còn muốn biết nàng ngày thường là như thế nào huấn luyện. Thẳng đến cơm chưa thời gian, bọn họ cùng cách phách nhảy cầu đội xài chung nhà ăn. Tất cả mọi người ở nhà ăn ăn cơm, các đội viên mới tìm được thời gian cùng tiểu Bạch quả nói chuyện. Lục tiểu mới vừa nói ngươi kêu bài quả chúng ta có thể kêu ngươi tên sao? Có thể, ngươi bơi lội đã bao nhiêu năm, thật lâu ta một tuổi bắt đầu hạ hà bơi lội. Ở trong sông bơi lội sao? Chúng ta thôn có một cái sông lớn, mỗi năm mùa hè đều có rất nhiều tiểu hài tử hạ hà bơi lội. Vài người hỏi một chuỗi vấn đề, đối tiểu bạch quả tình huống cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm, bọn họ đại bộ phận đội viên cùng tình huống của nàng không sai biệt lắm, đều là ở bờ sông lớn lên, mùa hè ở trong sông bơi lội là chuyện thường ngày sự, chỉ là không có nàng xuống nước như vậy sớm, một tuổi nhiều liền hạ hà bơi lội. Lại có người hỏi nàng cái gì không tiến trong đội huấn luyện. Vấn đề này, nói đến liền lời nói dài quá, liền phải từ nàng là sinh non nhi nói lên. Nghe được tiểu Bạch quả nói chính mình còn muốn đi học các đồng đội liền đầu tới đồng tình ánh mắt tâm lý nháy mắt liền cân bằng. Trong đội còn có mấy cái ghét học người, bọn họ năm trước tiến vào bơi lội đội, liền không cần đi học vui vẻ đến cất cánh. Tiểu Bạch quả ở bơi lội phương diện là thiên tài nhi đồng không sai, hơn nữa không cần chịu huấn luyện khổ vốn dĩ này hai điều kiện thêm ở bên nhau rất làm người đỏ mắt hiện tại biết nàng muốn đi học trong đội liền không có người đỏ mắt đúng rồi, nàng vẫn là cái học sinh giờ ông trời quả nhiên là công bằng. Bọn họ ở trong đội chịu huấn luyện khổ tiểu bài quả ở nông thôn chịu đi học khổ cũng coi như hồi nhau. Còn có đồng đội an ủi nàng. Học sinh giờ liền học sinh giờ chúng ta lại không dựa đọc sách ăn cơm, ngươi đừng quá thương tâm. Ta không có thương tâm, chính là có điểm thực xin lỗi ta ba mẹ giao học phí. Vào bơi lội đội sẽ có trợ cấp ngươi về sau dùng chính mình tiền giao học phí. Huấn luyện viên nói, muốn lưu tại trong đội huấn luyện mới có ta lại không lưu lại huấn luyện ta là không có. Cái này, các đồng đội càng đông tình nàng. Bọn họ bao ăn bao ở còn có trợ cấp nàng cái gì đều không có còn muốn chịu đủ đi học tra tấn. Đứa nhỏ này thật là cái xui xẻo trứng. Bán thảm là môn hiếu học hỏi. Trải qua Tiểu Bạch Quả một phen bán thảm, nàng hôm nay thi đấu được đệ nhất danh, các đồng đội đối nàng vẫn như cũ hiếu hảo. Nàng tuổi còn nhỏ cũng là loại ưu thế ở Lục Tiểu mới vừa phụ trợ hạ liền có vẻ càng thảo hỉ. Trước kia Lục Tiểu mới vừa mỗi lần được đến đệ nhất danh đều ngạo khí đến không được, ở Tiểu Bạch Quả trên người bọn họ nhìn không tới một tia ngạo khí, người còn lớn lên đáng yêu. Các đồng đội không có một cái chán ghét nàng. Bạch Thuật là chính mình ở bên ngoài giải quyết cơm chưa chờ hắn trở về phát hiện Tiểu Bạch Quả cùng đội viên khác đã hỗn chín ân ở ngắn nguồn thời gian đến tột cùng phát sinh cái gì lâm vĩnh thành tổng nói nàng giao không đến bằng hữu tiểu bạch quả lần đầu tới bơi lội đội liền cầm đệ nhất sanh giao không thượng bằng hữu cũng thực bình thường tựa như trong trường học tiểu bằng hữu giống nhau đệ nhất sanh thắng quá chính mình quá nhiều đại đa số tiểu bằng hữu sẽ cảm thấy hai người chi gian tranh lệch quá lớn sẽ không chủ động cùng đệ nhất sanh giao bằng hữu đệ nhất sanh nhân duyên giống nhau sẽ không quá hảo tiểu bạch quả là đệ nhất sanh cũng không phải cái sẽ chủ động giao bằng hữu người. Như vậy vấn đề tới, nàng là như thế nào cùng nhân gia hỗn thục? Chờ đợi ngày này huấn luyện kết thúc bạch thuật mang theo tiểu bài quả rời đi, đi ở trên đường, bạch thuật liền nhịn không được thò mò. Tiểu bài quả nói ta cùng những cái đó đồng đội đều nhận thức bọn họ sẽ không khi dễ ta. Ông ngoại mỗi ngày tới đón đưa ta là được, không cần ở chỗ này bồi ta. Ông ngoại hôm nay ở ao bên cạnh làm ngồi một ngày, tiểu bài quả đều xem ở trong mắt, nàng hy vọng ông ngoại có thể đi ra ngoài chơi. Hôm nay là tình huống không rõ, nàng cùng những cái đó đồng đội đều không quen biết, ông ngoại không yên lòng. Hiện tại hảo, nàng cùng bọn họ đã hỗn chín, ông ngoại cũng có thể yên tâm. Bạch Thuật còn cảm động một phen. Ngươi nếu là không thích theo chân bọn họ chơi, không cần miễn cưỡng chính mình. Tiểu Bạch quả lắc đầu, không có miễn cưỡng, bọn họ đều thực hiểu hảo. Ngươi những cái đó đồng học chẳng lẽ không hiểu hảo sao? Không giống nhau, ngươi không hiểu. Nàng cùng các bạn học quan hệ không tốt là có nguyên nhân, năm trước bọn họ kỹ thuật diễn không quá quan, làm hại nàng thiếu chút nữa cùng nhau lật xe, cũng may nàng là cái kỹ thuật diễn đế, đem tất cả mọi người đã lừa gạt đi. Năm nay bọn họ thành tích không quá quan, lại liên lụy đến nàng. Mỗi lần đều ở kéo chân sau, ai thích loại này chuyện gì đều có thể làm tạp bằng hữu Dù sao tiểu bạch quả không thích, bạch thuật sát thật không hiểu, ông ngoại già rồi không hiểu các ngươi tiểu hài tử thế giới. Tiểu Bạch quả cũng không cần hiểu, loại này không quan trọng sự ông ngoại không cần lo lắng. Bạch thuật bất đắc dĩ gật đầu, hảo đi, người nói không quan trọng liền không quan trọng đi. Nhưng cũng có thể yên tâm tiểu Bạch quả không phải không có giao hữu năng lực, chỉ ở nàng có nguyện ý hay không cùng người khác lui tới. Ngày hôm sau buổi sáng bọn họ ở Bách Hóa đại lâu trước cùng Giang huấn luyện viên hội hợp Giang huấn luyện viên mang theo tiền, bọn họ đi vào mua mua mua. Rất nhiều công nhân một tháng tiền lương mới 18 khối. Lâm Liễu Chi cùng Lâm Đại Giang tiến sưởng 2 năm, vẫn là cầm 18 khối tiền lương, 10 đồng tiền là bọn họ hơn phân nửa tháng tiền lương, dùng một lần mua 10 đồng tiền đồ ăn vặt cũng quá xa xỉ, nguyên bản chỉ là cái con số chân chính tới rồi mua thời điểm tiểu bạch quả này phá của Hải Từ cũng đau lòng đến vừa kéo trường. Nếu toàn mua bánh cốm gạo, bách hóa đại lâu bánh cốm gạo hai mao năm phần tiền một cân, 10 đồng tiền có thể mua 40 cân, nhà bọn họ có thể ăn một năm, nhưng ai cũng sẽ không một lần mua 40 cân về nhà thứ này không thể bị ẩm, lại không hảo bảo tồn, một lần mua 40 cân đó là ngốc nghếch lắm tiền. Đương nhiên, không mua bánh cốm gạo khác đồ ăn vặt 10 đồng tiền cũng có thể mua rất nhiều. Tiểu bài quả ngày hôm qua liền cảm thấy trột dạ, chân chính muốn mua thời điểm, về điểm này trột dạ nháy mắt phóng đại vài lần. Nàng lôi kéo bạch thuật tay áo nhỏ giọng nói ông ngoại chúng ta thiếu mua điểm đi, mua nhiều không hảo bảo tồn Vậy mua 5 đồng tiền đi. Bạch thuật sờ sờ nàng đầu, hắn còn nhớ rõ năm trước ở bá thượng lệ tỷ vốn dĩ nói là khen thưởng 5 đồng tiền. Giang huấn luyện viên nói chính mình xuất tiền túi thêm 5 đồng tiền. 5 đồng tiền đồ ăn vặt đã đủ tiểu bạch quả ăn thật lâu, không cần thiết làm nhân gia đào chính mình hầu bao. Tiểu bạch quả gật gật đầu. Hảo, mua 5 đồng tiền. Một bên giang huấn luyện viên nghe được không cần cho ta tỉnh tiền quá trận chúng ta đi tỉnh thành thi đấu bài quà còn phải cho trong đội tránh mặt đâu bạch thuật nói mua năm đồng tiền liền đủ nàng ăn mua nhiều dưỡng thành ăn xài phung phí thói quen không tốt cuối cùng chỉ mua năm đồng tiền giang huấn luyện viên còn đang nói dư lại năm đồng tiền ta giúp ngươi thu chờ ngươi ăn xong rồi lại đến mua mua đồ vật quá nhiều lại có giang huấn luyện viên mang theo tiểu bài quà bạch thuật chính mình trở về nhà khách ước hảo buổi chiều tới đón tiểu bài quà ba người liền tách ra Trải qua mấy ngày nhằm vào huấn luyện tiểu bạch quả thích ứng bể bơi hoàn cảnh cũng hiểu biết thi đấu quy tắc lại học một loại Tân Vịnh Tư bơi ếch. Ở tiểu bạch quả học tập Tân Vịnh Tư quá trình, một đám các đồng đội nhìn cái trợn mắt há hốc mồm. Này học được cũng quá nhanh đi. Mới vừa học được Tân Vịnh Tư, nàng liền đi tìm lục tiểu mới vừa tỉ thí, sau đó nhẹ nhàng mà thắng qua lục tiểu cương. Lục tiểu mới vừa thua một chút tính tình đều không có các đồng đội xem diễn xem đến nhưng vui vẻ. Thời gian quá thật sự mau, lập tức liền đến đi tỉnh thành Nhật Tử. Trong đội lại tiến hành rồi một hồi bên trong tái, trong đội có 19 cái đội viên, không có khả năng mỗi một cái đều đi cuối cùng nam nữ tách ra thi đấu, các lấy tiền tam danh. Thành phố không có ga tàu hỏa, mang đội diệp huấn luyện viên muốn mang theo các đội viên đi gần nhất Giang huyện ngồi xe lửa. Đi tỉnh thành trước một ngày, Bạch Thuật cùng Lý Thu Dung mang theo hai đứa nhỏ trở về tranh Mai huyện, ngày hôm sau lại từ Mai huyện ngồi xe lửa xuất phát cùng diệp huấn luyện viên đám người ở tỉnh thành ga tàu hòa hội hợp. Giá ga tàu hòa tiểu bạch quà cùng từ tô liền ở mọi nơi loạn xem, huyện thành so công xã hảo, thành phố lại so huyện thành nhà lầu nhiều tới rồi tỉnh thành tranh lệch liền lớn hơn nữa, đường cái càng rộng mở cao cao nhà lầu cũng càng nhiều tỉnh thành xe buýt cũng so thành phố Tân, nghe nói thành phố xe buýt là tỉnh thành đào thải Tiểu tỷ muội hai dựa vào cùng nhau lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Các nàng là thật sự hâm mộ, hảo tưởng nhặt một chiếc xe buýt về nhà, có thể trang thật nhiều đồ vật, muốn đi nào liền đi đâu quá phương tiện. Lý Thu Dung hỏi, ai cùng các ngươi nói thành phố xe buýt là nhặt tỉnh thành không cần. Từ Tô nói, điểm điểm nói, Lý Thu Dung kia cũng không phải bạch nhặt phải bỏ tiền. Nghe được phải bỏ tiền, tiểu bài qua cùng Từ Tô đều có điểm thất vọng, vậy quên đi đi. Hai người lại nói thầm nói tiêu tiền mua liền không cần cũ có tiền mua tân không hảo sao. tới rồi tỉnh thành, bọn họ cùng bơi lội đội cùng nhau ở nhà khách khai phòng, bơi lội đội thuê phòng có thể chi trả, diệp huấn luyện viên vốn định giúp bọn hắn một nhà đem phòng phí thanh toán, nhưng bọn hắn một nhà không nghĩ chiếm cái này tiện nghi, khác đội viên cũng có người nhà, nếu bọn họ lần này hoa bơi lội đội tiền, lần sau khác đội viên cũng mang người nhà tới, huấn luyện viên sẽ thực khó xử. Ngày đầu tiên là tự do hoạt động thời gian, Lý Thu Dung cùng bạch thuật mang theo hai cái tiểu hài tử đi ra ngoài chơi. Lại đi tỉnh thành bách hóa đại lâu, tiểu bạch quả thu hoạch pha phong, mua hai bộ tân bút sáp nàng nguyên lái bút sáp một bộ 12 loại nhan sắc, tỉnh thành bút sáp một bộ có 24 loại nhan sắc chính là có điểm quý, một bộ muốn 6 đồng tiền. Lý Thu Dung nghĩ khó được tới một lần tỉnh thành tiểu bạch quả bút sáp tiêu hao đến cũng mau tổng không thể vì bút sáp chuyên môn đi một chuyến tỉnh thành đi liền một lần cho nàng mua hai bộ, lại mua một bộ bút màu nước. Tiểu Bạch quả mua chính mình muốn đồ vật cũng không có rơi xuống từ tô. Từ tô chọn một chi bút máy. trở lại nhà khách hai chị em người trên mặt tươi cười còn chưa rơi xuống. vừa lúc gặp được cái kia kêu trần hương thơm đồng đội. Bạch quả mua cái gì như vậy vui vẻ. Tiểu Bạch quả nói ta mua bút sáp, thì thì của ta mua bút máy. Lập tức tiếp thu đến trần hương thơm đồng tình ánh mắt muốn đọc sách tiểu hài từ quá đáng thương tới tỉnh thành thi đấu còn muốn mua văn phòng phẩm mang về nhà. Nàng sơ sơ tiểu bạch quả đầu, quá thảm, chờ nàng đi rồi từ tô còn vẻ mặt khổ quái. Nàng như thế nào kỳ kỳ quái quái, tiểu bạch quả ánh mắt chợt lóe ta cùng ngươi giảng, chúng ta trong đội thật nhiều ghét học nhi đồng. Vào bơi lội đội liền không cần đi học bọn họ nhưng vui vẻ. Từ Tô, Nga, nguyên lai like ngươi tìm được đồng bạn, có cộng đồng đề tài, khó trách các ngươi có thể giao thượng bằng hữu. Tỉnh thành sân vận động là năm trước kiến, bên trong có cái siêu đại hồ bơi, trong quán bể bơi so thành phố rộng mở quá nhiều. Tiểu Bạch Quả chỉ nhìn thoáng qua, liền ở trong lòng thẳng khen, không hổ là tỉnh thành, bể bơi có thành phố hai cái đại. Lớn lớn bé bé ao cũng nhiều, có 50 mét ao, còn có 100 cùng 200m ao. Diệp huấn luyện viên lại một lần đem 6 cái đội viên gọi vào cùng nhau. Tỉnh đội có rất nhiều thực lực mạnh mẽ tuyển thủ các ngươi không thể khinh địch nhất định phải toàn lực ứng phó. Sáu cái đội viên đồng thời gật đầu, chúng ta đã biết, Diệp huấn luyện viên lại nhìn về phía Tiểu Bạch Quả. Bạch Quả chúng ta cho ngươi báo thành niên tổ, ngươi muốn xuất ra toàn lực tới, không thể tùy tiện bơi. Tiểu Bạch Quả đáp ứng rất khá, chờ chính thức thi đấu thời điểm, nàng vẫn là lưu có thừa lực. Tình đội sát thật rất nhiều cường giả, còn có khắc thị đội, phái ra đều là các bơi lội đội thực lực mạnh nhất đội viên, Lục Tiểu mới vừa ở trong đội rất mạnh, nhưng hôm nay cường giả quá nhiều hắn liền trước năm còn không thể nào vào được khắc hai cái nam đội viên so với hắn càng chậm không thư cách tiến vào trận chung kết. Mấy trận thi đấu kết thúc nam đội viên toàn quân hủy diệt ba người đại trịu đả kích. Lục Tiểu mới vừa so khắc hai cái đồng đội còn tính ổn được, hắn phía trước bại cấp tiểu bại quả, liền biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đã sớm bị hiện thực đòn hiểm một lần, lúc này đây, hắn thực mau liền điều chỉnh tốt trạng thái, trên đời này thiên tài quá nhiều chỉ là trước kia không cơ hội tụ ở bên nhau, về sau hắn sẽ nhìn thấy càng nhiều. Lại tiếp đón hai cái đồng đội, chúng ta đi xem bạch quả đi ta đối nàng có tin tưởng, chúng ta đội còn dựa nàng tránh mặt đâu. Nhưng hai cái đồng đội không tin tưởng, tình tái cường già quá nhiều tiểu bạch quả cũng chỉ là so lục tiểu kiên cường một chút, có thể đi vào trước năm liền rất ghê gớm. Tiểu bài quả tuổi quá tiểu, lại là báo thành niên tổ tuy rằng huấn luyện viên đối nàng có tin tưởng, nhưng cũng không phải quá chỉ vì cái trước mắt để tránh hủy hoại một cây hạt giống tốt. Diệp huấn luyện viên chỉ giúp nàng báo 200 mễ bơi tự do. Tiểu Bạch quả cũng là từng hồi thi đấu xem qua đi, đối các tuyển thủ thực lực có nhất định nhận chi, rốt cuộc đến phiên nàng chính mình, nàng một cái tám tuổi nhi đồng báo thành niên tổ vốn dĩ liền chọc người chú mục, nếu là so người khác mau quá nhiều, liền quá kinh thế hãi tục quá cao điệu đối nàng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Liền đi theo thị đội giống nhau, tiểu Bạch quả đấu loại trực tiếp cầm đệ nhất danh, so đệ nhị danh mau 10 giây. Lục tiểu mới vừa cùng ba cái đồng đội hai mặt nhìn nhau. Cho nên, nàng trước kia cùng chúng ta so. Không có lấy ra toàn lực. Hiện tại cũng không giống lấy ra toàn lực, mỗi lần thời gian đều tập rất khá. Đột nhiên cảm thấy có điểm khủng bố. Tiểu bạch quả ở thị đội khống chế tốc độ là sợ đả kích đến bọn họ cho nên khống chế tốc độ làm bộ chính mình là cái người thường. Không thể nghĩ lại, càng nghĩ càng đáng sợ. Nghỉ ngơi trong chốc lát liền đến trận chung kết lần này tiểu bạch quả so đệ nhị danh nhanh 12 giây. Lục tiểu mới vừa cùng khác hai cái đồng đội chỉ cảm thấy trên người lông tơ đều mau dựng lên, đây là tỉnh tái A, nàng có thể lấy đệ nhất còn chưa tính cư nhiên có tâm tư tính toán thời gian. Ta đột nhiên có điểm sợ hãi, ta cũng sợ hãi, nàng nếu là nhận thức du chúng ta phòng trừng sẽ càng chịu đả kích. Mấu chốt là tiểu bạch quả mới 18 tuổi còn có rất lớn phát triển không gian, chờ nàng về sau trường thành lên chỉ biết càng khủng bố. Này tuyệt đối là thống trị vịnh đàn tuyển thủ hạt giống có thể nhằm phía quốc tế tái cái loại này. Tỉnh đội huấn luyện viên cũng chú ý tới tiểu bạch quả, vì thế trước tiên đi tìm diệp huấn luyện viên nói chuyện hy vọng tiểu bạch quả tiến vào tỉnh đội trọng điểm bồi dưỡng. Mới 8 tuổi tuổi tác là có thể ở thành niên tổ lấy đệ nhất danh, lại bồi dưỡng một đoạn thời gian, tiến quốc gia đội cũng không nói chơi. Không được trong nhà nàng sẽ không đáp ứng. Diệp huấn luyện viên trước tiên liền cự tuyệt, loại này hạt giống tốt như thế nào có thể làm tỉnh đội cướp đi. Tưởng đều đừng nghĩ, nếu không phải thị đội không một cái có thể bắt được hảo thành tích, nàng cũng sẽ không làm tiểu Bạch Quả này, Trương Vương Bài lên sân khấu, không nghĩ quá sớm bại lộ Vương Bài tiểu Bạch Quả chính là bọn họ thành phố Vương Bài, tỉnh đội đoạt người cũng quá không biết xấu hổ. Đứa nhỏ này là sinh non nhi, từ nhỏ thân thể liền không tốt, nàng ở thành phố huấn luyện đều có gia trưởng bồi. Chúng ta tỉnh đội có đội y, so các ngươi thành phố điều kiện hảo. Thành phố điều kiện đơn sơ, không có đội y, đây là sự thật. Diệp huấn luyện viên lại nói, nàng mụ mụ cùng nàng ông ngoại đều là bác sĩ, bọn họ không yên tâm đem hài tử giao cho người khác. Lần này tới tỉnh thành thi đấu, trong nhà nàng đều tới hai cái đại nhân. Tỉnh với huấn luyện viên nói, hài tử tổng muốn lớn lên, không có khả năng cả đời ngốc tại bọn họ bên người. Nhưng nàng hiện tại còn không có lớn lên, nhà nàng lớn lên ở nơi nào, ta đi tìm nhà nàng trường đàm, ta mang ngươi đi đi. Diệp huấn luyện viên liếc mắt nhìn hắn, trong lòng thẳng phạm nói thầm, tiểu bạch quả trong nhà không yên tâm nàng đi thành phố còn có thể yên tâm nàng tới tỉnh thành. Không có khả năng tìm ra trưởng cũng vô dụng. Với huấn luyện viên tìm tới bạch thuật cùng Lý Thu Dung, hắn mới vừa tự báo ra môn còn không có tới kịp nói ra mục đích của chính mình, đã bị bạch thuật đánh gãy. Với huấn luyện viên, ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi ý đồ đến. Nhà của chúng ta sẽ không đáp ứng, nhà ta hài từ cũng sẽ không nguyện ý tới tỉnh thành. Các ngươi không đáp ứng chính là chậm trễ hài từ tiền đồ. Chúng ta một nhà đều là nông dân, trồng trọt chính là tốt nhất tiền đồ. Bạch thuật trực tiếp chặn đứng với huấn luyện viên câu nói kế tiếp, hắn dám nói trồng trọt không tiền đồ sao? Mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám nói, nói nửa cái tự chính là xem thường nông dân huynh đệ, chính hắn cũng hỗn đến cùng, còn xả cái gì tiền đồ không tiền đồ. Đem với huấn luyện viên đuổi đi, diệp huấn luyện viên mới cười mìa tiến lên, hắn cuốn lấy lợi hại ta cùng hắn giảng đạo lý cũng giảng không thông, thế nào cũng phải cùng các ngươi nói. Bạch thuật không có việc gì, không trách ngươi, là nhà bọn họ hài từ quá suốt chúng, không phải cái này với huấn luyện viên cũng sẽ có lý huấn luyện viên, lưu huấn luyện viên tìm tới môn, bạch thuật sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn lại nói, nhà của chúng ta thái độ, ngươi đã sớm biết. Các ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng khuyên bài quả lưu tại thành phố, chúng ta một nhà đều không yên lòng. Diệp huấn luyện viên cười cười, vẫn là đáp ứng rồi. Này người một nhà giàu muối không ăn, khuyên can mãi đều không muốn thả người, bọn họ có thể có biện pháp nào. Có Tiểu Bạch Quả cầm nữ từ bơi tự do 200m quán quân, thị đội cuối cùng không phải không thu hoạch, Tiểu Bạch Quả muốn cùng ông ngoại bà ngoại ở tỉnh thành chơi, Diệp huấn luyện viên trước mang theo đội viên khác đi trở về còn mang đi Tiểu Bạch Quả giấy khen, hiện tại còn không thịnh hành cúp cùng kim bài, giấy khen chính là vinh dự. Trước khi đi, Diệp huấn luyện viên còn nói cho bọn họ, Bạch Quả ở tỉnh tái cầm đệ nhất danh, cũng cấp chúng ta thành phố tránh mặt. Thì đấu chỉ cho một trương giấy khen, chờ tới rồi thành phố khẳng định sẽ khác khen thưởng còn sẽ có phóng viên tới cửa phỏng vấn các ngươi trước tiên chuẩn bị một chút. Trường 166, cáo biệt dịp huấn luyện viên, lại dư lại người bọn họ người một nhà. Lý Thu Dung nói, chúng ta chơi 3 ngày liền trở về, ở huyện Thành Ngốc một ngày, lại về nhà nghỉ ngơi 2 ngày liền khai giảng. Tới gần khai giảng, thời gian thực khẩn, nếu là thời gian rộng thùng thỉnh chơi cái 5 ngày 7 ngày cũng không phải vấn đề. Từ tô cùng tiểu bạch quả ngoan ngoãn gật đầu, ba ngày liền ba ngày đi tổng so không có hào. Một bên bạch thuật trên mặt treo ý vị thâm trường ý cười, hắn nâng lên tay ấn ở tiểu bạch quả trên đầu, nàng ngưỡng tiểu béo mặt nhìn hắn. Ông ngoại, làm sao vậy? Ngoan bảo bơi lội thi đấu được đệ nhất danh, ông ngoại còn không có cho ngươi khen thưởng. Ông ngoại tùy tiện khen thưởng một chút cái gì đều có thể ta không chọn. Vân, ngươi không chọn, chờ chúng ta trở về nhà, ông ngoại liền khen thưởng ngươi. Người cái kẻ lừa đảo kỹ thuật diễn như vậy hào, người trong nhà bị ngươi lừa một chỉnh năm, ngươi còn muốn khen thưởng. Khen thưởng một đốn măng xào thịt ngươi muốn hay không? Nhưng hắn không phải cái loại này chủ trương đánh hài từ gia trưởng, măng xào thịt là không có khả năng, nhưng hắn có thể cho nàng một phần ký ức khắc sâu khen thưởng. Bài thuật tươi cười nhiều vài phần tiểu bài quả xem không hiểu đồ vật từ tô kỳ quái xem xét hắn liếc mắt một cái tổng cảm thấy ông ngoại hôm nay có điểm quái quái, nhưng trên mặt hắn trước sau mang theo tươi cười, nàng liền nghĩ có thể là muội muội hôm nay được đệ nhất danh ông ngoại rất cao hứng cho nên cười đến cùng thường lui tới không quá giống nhau đi. Người một nhà ở tỉnh Thành vui vui vẻ vẻ mà chơi ba ngày, lại đi bách hóa đại lâu mua mấy cân màu xanh non len sợi là ở huyện Thành mua không được nhan sắc. Chơi đủ rồi, lại ngồi xe lửa hồi mai huyện. Bọn họ xuất phát trước cấp Diệp huấn luyện viên đã phát điện báo, về đến huyện thành không bao lâu, Diệp huấn luyện viên liền tới rồi, cùng nàng đồng hành còn có hai cái báo xã phóng viên, cùng hai cái thành phố tới người. Tiểu Bạch Quả ở tỉnh bơi lội thi đấu quá cho bọn hắn tránh mặt, vậy bởi tỉnh đội bọn họ nhận ai làm tỉnh đội chiêu mộ được nhân tài, nhân tài đông đúc đâu. Nhưng bại bởi khác mà thị thực không cam lòng, bọn họ không cần mặt mũi sao? Cũng may tiểu bạch quả bẻ trở về một ván, trọng điểm là nàng mới 8 tuổi, 8 tuổi là có thể lực áp tỉnh đội, đây là kiểu gì thực lực. Diệp huấn luyện viên đem tiểu bạch quả giấy khen mang về tới, phía trước nàng không trở về, nhưng nàng ở bơi lội thi đấu lấy được đệ nhất danh đã sớm bước lên báo chí, nàng tiểu giấy khen còn ở báo chí thượng chiếm cứ lớn nhất trang báo, có thể nói là rất có bài mặt. Vì giữ gìn mặt mũi, những cái đó không được đến thứ tự hạng mục chỉ tự không đề cập tới, chỉ đề thị bơi lội đội đoạt giải quán quân nữ từ bơi tự do 200m, lại là một trận đại thổi đặc thổi, hơn nữa tiểu Bạch Quả tuổi tác thực hảo làm tin tức đã đem nàng thổi thành số một bơi lội thiên tài, là vịnh đàn tương lai ngôi sao. Diệp huấn luyện viên còn riêng đưa tới hai phần báo chí, để lại cho Bạch gia cất chứa. Hôm nay tới hai cây báo xã phóng viên vấn đề đề đặc biệt hữu hảo, lại một lần đem tiểu Bạch Quả thổi thành bổn thị vinh quang. Ở bọn họ thổi phồng hạ, tiểu bạch quả ra mặt tu luyện đến không đủ hậu thực mau liền đỏ mặt. Cũng may ông ngoại bà ngoại khiêm được. Phỏng vấn kết thúc lại làm tiểu bạch quả cầm giấy khen chụp một chương ảnh chụp. Sự tình rốt cuộc hạ màn tiểu bạch quả chỉ cảm thấy tâm hào mệt lấy đệ nhất danh kế tiếp phiền toái thật nhiều, nàng về sau chỉ lấy đệ nhị thì tốt rồi. Cái này ý niệm mới vừa dâng lên thực mau lại dập tắt. Thành phố hai người là tới đưa khen thưởng, thưởng 50 đồng tiền cùng 20 cân phiếu gạo, còn có 2 cân phiếu thịt, xem ở khen thưởng phân thượng, Tiểu Bạch quả cảm thấy nàng lần sau còn có thể lấy đệ nhất danh. Thành phố ra tay hào phóng, trong huyện thưởng 20 đồng tiền cùng 10 cân phiếu gạo, cũng tóm được Tiểu Bạch quả khen lại khen. Ở huyện Thành Ngay người một ngày, ngày hôm sau buổi sáng liền trở về Thượng Lâm đại đội, Lâm Vĩnh Thành đằng ra mấy cái giờ đưa bọn họ trở lại trong thôn, lại vội vàng mà cưỡi xe đạp trở về huyện Thành, hắn kỳ nghỉ muốn lưu đến hai đứa nhỏ báo danh mấy ngày nay, ngày thường lại vội, hài tử đi học báo danh bọn họ khẳng định muốn bồi. Trở lại trong thôn, liền đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Tiểu Bạch quả được đến đệ nhất danh cùng ngày, thành phố liền điện thoại liên hệ trong huyện, trong huyện lại chí điện công xã, công xã lãnh đạo lại chạy tranh Thượng Lâm đại đội thượng lâm đại đội thôn dân cùng ngày sẽ biết bọn họ vừa trở về liền bị vây quanh lại đem tiểu bạch quả khen lại khen một đám đều nói chính mình đã sớm phát hiện tiểu bạch quả không tầm thường nàng từ nhỏ liền thể hiện rồi bơi lội thiên phú lại giải quá trương toàn thôn đáng yêu nhất mặt xem mặt liền biết nàng có đại tiền đồ tiểu bạch quả hai ngày này nghe xong quá nhiều khích lệ đã chết lặng nàng cười rộ lên có điểm cứng đờ còn có điểm giả không ngừng cùng người ta nói cảm ơn khích lệ Thật vất vả về đến nhà, vừa định cá mặn nằm hồi cái huyết công xã người lại tới nữa tiểu bài quả lại bị khen lại khen còn khen thưởng 10 đồng tiền cùng hai cái ca tráng men. Tiến đi công xã người, rốt cuộc nhẹ nhàng, tiểu bài quả ở giường lạnh thượng một năm liệt, tâm hào mệt lấy đệ nhất danh quá phiền toái. Ngày hôm qua ở huyện Thành, tiểu bạch quả bị khen lại khen, phụ cận hàng xóm đều chạy tới vây xem, Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập còn có điểm lo lắng, hai từ còn nhỏ, bên người quá nhiều thổi phồng thanh âm đối nàng không phải chuyện tốt, bọn họ cũng sợ nàng bị khen đến nhiều sẽ phiêu. Còn nhỏ thanh cùng Lý Thu Dung cùng bạch thuật nói, làm cho bọn họ nhiều lưu ý một chút tiểu bạch quả nhưng ngàn vạn không thể phiêu. Lý Thu Dung đương trường liền tặng bọn họ một cái xem thường. Nói nói gì vậy đâu, nhà bọn họ tiểu lười chứng đều mau lười đến độc, nàng còn phiêu. Nàng có thể đứng lên ứng phó những cái đó thổi phồng người liền không tôi? Vẫn là ông ngoại bà ngoại hiểu biết nàng, nghe xong như vậy nhiều thổi phồng thanh tiểu bài quả nửa điểm muốn phiêu ý thứ đều không có, nàng trong đầu chỉ có hai chữ phiền toái. Từ tô đồng tình mà nhìn nàng, muội muội không có việc gì công xã người hẳn là cuối cùng một đám. Tiểu bài quả ta biết không có việc gì cuối cùng chịu đựng đi. Ở trong thôn khả năng sẽ bị vây xem một thời gian, chờ nổi bật đi qua, hoặc là trong thôn có tân bát quái, phòng trừng liền không nàng chuyện gì. Lý Thu Dung nói, ngoan bảo, sở hữu tiền thưởng có 80 khối, chính ngươi bảo quản đi. Nhiều như vậy tiền, vẫn là lưu trữ cấp trong nhà dùng đi. Đốn hạ tiểu bạch quả dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Cho ta một khối tiền thì tốt rồi, tiền trinh ta dám lấy, đồng tiền lớn cầm không yên ổn. Tuy rằng nàng là cái có 400 khối cực khoản tiểu phú bà, nhưng kia số tiền tồn tại ba ba mụ mụ nơi đó, không cần nàng chính mình cầm. Làm nàng chính mình lấy như vậy nhiều tiền, nàng sợ chính mình bảo quản không tốt cũng sợ trong tay tiền nhiều hơn sẽ loạn hoa. Cho nàng một khối tiền, nàng phân năm mau tiền cấp tỷ tỷ cũng có thể lấy lòng nhiều tiểu ăn vặt. Lý Thu Dung không khỏi nhiều xem nàng vài lần, nàng không phải thực cái tiền sao. Mấy năm trước liền nói qua muốn làm phú bà, hiện tại cho nàng tiền còn không chịu cầm. Đây là ngươi nên được tiền, là ngươi bằng chính mình nỗ lực kiếm tới, như thế nào sẽ không yên ổn. Ta chỉ cần một khối tiền, hành đi, bà ngoại cho ngươi một khối tiền. Này 80 đồng tiền bà ngoại giúp ngươi tồn. Tiểu Bạch Quả vừa lòng. Hảo, muốn hai chương năm mao." Lý Thu Dung đem 80 đồng tiền thu hảo, cầm hai chương năm mao tiền giấy cho nàng. Tiểu Bạch Quả trước tiên phân một chương cấp thử tô cùng tỷ tỷ phân tiền tử tô thực quý trọng này năm mao tiền nàng tiền riêng có rất nhiều cái năm mao nhưng năm mao tiền ý nghĩa bất đồng là muội muội thông qua chính mình nỗ lực kiếm tới khác năm mao tiền là gia trưởng cấp nàng một tay cầm tiền một tay bắt lấy tiểu bạch quả tay chờ tỷ tỷ về sau kiếm tiền cũng phân tiền cho ngươi tiểu bạch quả không cùng nàng giảng khách khí hào tỷ tỷ muốn nỗ lực một chút tử tô đáp tỷ tỷ sẽ nỗ lực Lúc sau thời gian, Tiểu Bạch Quả liền ở chờ mong ông ngoại khen thưởng. Nàng vẫn luôn mắt trông mong mà nhìn Bạch Thuật, Bạch Thuật liền cùng quên mất chuyện này giống nhau, chỉ tự không đề cập tới khen thưởng sự. Cơm nước xong, hắn đột nhiên đứng lên yên lặng nhìn Tiểu Bạch Quả. Tiểu Bạch Quả thầm nghĩ tới, tới tới ông ngoại sẽ cho ca cá ca cá cái gì khen thưởng. Đáng tiếc làm nàng thất vọng rồi, Bạch Thuật nhìn nàng vài giây liền rời đi ánh mắt cùng Lý Thu Dung nói ta đi ra ngoài truyền một vòng tiêu tiêu thực lại trở về. Hắn liền như vậy đi rồi, tiểu bạch quả còn ngơ ngác mà không phục hồi tinh thần lại. Nói tốt khen thưởng đâu, ông ngoại ngươi phải làm cái nói chuyện giữ lời người đợi lát nữa trở về ngươi nếu là còn nhớ không nổi cá cá liền phải nhắc nhở ngươi. Tiểu bạch quả đã làm tốt nhắc nhở ông ngoại chuẩn bị. Bạch thuật ở bên ngoài cũng không có loạn chuyển, hắn lập tức đi hoàng lão sư trong nhà, hoàng lão sư ra cũng vừa ăn xong cơm trưa. Nhìn thấy bạch thuật hoàng lão sư thỉnh hắn đến trong viện ngồi ngồi. Bạch Đại Phu, nhà các ngươi bạch quà cũng quá lợi hại ta nghe nói nàng tham gia chính là thành nhiên tổ. Hoàng Lão Sư người nhà đều ở trong sân, cũng ở hướng hắn chúc mừng. Bạch Thuật nói, đừng khen đừng khen, hai ngày này nghe xong quá nhiều khích lệ thanh ta đều phải phiêu. Đốn hạ hắn lại nói, Hoàng Lão Sư, ngươi mấy ngày trước cấp năm nhất đồng học ra quá mấy phân bài thi đúng không? Hoàng Lão Sư nói ta lúc ấy còn hỏi quá Lý Lão Sư muốn hay không, Lý Lão Sư nói không cần. Lúc ấy là lúc ấy, khi đó bọn họ cho rằng tiểu bạch quả là thật sự học tập thành tích không tốt hiện tại không giống nhau, hiện tại hắn phát hiện tiểu bạch quả là kẻ lừa đảo, hắn muốn vạch trần nàng gương mặt thật. Bạch thuật liền lý do đều là có sẵn, khoảng thời gian trước nàng phải vì bơi lội thi đấu làm chuẩn bị, mỗi ngày đều phải huấn luyện chúng ta không nghĩ cho nàng áp lực quá lớn, liền tạm thời buông xuống học tập. Thi đấu kết thúc cũng muốn bắt một chảo nàng thành tích khác đồng học đều ở nỗ lực nàng cũng không thể quá lơi lỏng. Nguyên bản là cái dạng này. Hoàng lão sư tỏ vẻ lý giải. Bài thi còn ở ta vào nhà đi lấy. Bài thi đều là hoàng lão sư viết tay. Lúc ấy liền vì tiểu bạch quả chuẩn bị một phần là lý thu dung không chịu muốn. Hiện tại bạch thuật tới muốn nàng khẳng định sẽ cho. Bắt được bài thi ngữ văn toán học các con năm phân. bạch thuật đứng lên. Vất vả hoàng lão sư. Hoàng lão sư nói không cần khách khí. Về sau cấp khác đồng học ra bài thi ta cũng sẽ cấp bạch quả đồng học lưu một phần. Tiến đi bạch thuật, hoàng lão sư người nhà liền sách vừa nói. Trước kia luôn có người ta nói nhà hắn cái này tiểu nhân thành tích không được, về sau là trồng trọt mạnh. Hiện tại A không hào giảng. Bơi lội đội thỉnh nàng đi, nhà bọn họ không chịu thả người, nhưng nhân gia vẫn là như vậy lợi hại chính mình huấn luyện cũng có thể xông ra một phen tên tuổi. Đi bơi lội đội có tiền lương còn bao ăn bao ở, nhà bọn họ vì cái gì không muốn. Luyến tiếc hài từ chịu khổ bái. Ăn chút khổ làm sao vậy? Quốc gia giúp bọn hắn nuôi trong nhà hài tử còn thối lại tiền ăn chút khổ không phải hẳn là sao. Nhân gia không thiếu chút tiền ấy. Ba ngày hai đầu mang đi cung tiêu xã mua mua mua còn có thể đau lòng điểm này dưỡng hài tử tiền. bạch thuật cầm bài thi về nhà tiểu bạch quả không biết ác mộng sắp buông xuống còn ôm tiểu đào tử cho nó thuận mao Mấy ngày này bọn họ không ở nhà liền đem tiểu đào tử gửi nuôi ở Lâm Vĩnh nghiệp gia rõ ràng mang đủ rồi đồ ăn vẫn là đem tiểu đào tử cấp dưỡng gầy. Tiểu bạch quả khả đau lòng hỏng rồi. Tiểu đào từ hồi lâu không thấy tiểu chủ nhân, cũng biểu hiện đến đặc biệt nhiệt tình, đuôi to riêu đến có thể hăng hái, vẫn luôn hướng tiểu bạch quả trên người cọ. Liễu Diệp trong giọng nói tràn đầy đều là xin lỗi, tiểu đào từ là nàng ở chiếu cố, cũng là nàng tự mình nuôi nấng. Ta thật sự không có hà khắc tiểu đào từ đồ ăn, mỗi đốn đều cho nó ăn no, nó vẫn là gầy. Nó có thể là tưởng các ngươi tưởng gầy, mỗi ngày đều phải chạy tới tìm các ngươi cuối cùng lại rũ cái đuôi rời đi. Chúng ta tin được ngươi, bằng không cũng sẽ không đem tiểu đào từ giao cho ngươi. Từ tô nói, là chúng ta rời đi lâu lắm. Nàng ở tiểu đào từ trên đầu xoa nhẹ hai thanh, lại nói, nó thưởng chúng ta là một chuyện gần nhất mụi mụi không ở nhà, không ai chào cá cho nó thêm cơm, có thể là không cá ăn mới gầy. Tiểu Bạch quả cảm thấy có đạo lý. Chúng ta đi bờ sông đi một vòng. Ta cũng muốn ăn cá. Liễu Diệp cái thứ nhất đứng dậy. Đi, chúng ta đi bắt cá ba cái tiểu cô nương mang theo tiểu đào từ xuất phát cửa thôn quá nhiều người tiểu bạch quả này trận tưởng điệu thấp một chút các nàng riêng từ thôn sau đi tránh đi đám người đi vào bờ sông thẳng đến nước sâu khu tiểu bạch quả một đầu chui vào trong sông chảo hai điều cá lớn ném lên bờ này hai điều cá lớn cấp tiểu đào từ thêm cơm trước một trận bạch ra người đều rời đi tiểu đào từ mỗi ngày đi bạch ra tìm chủ nhân mỗi một chuyến đều là thất vọng mà về tiểu đào từ cho rằng chính mình bị vứt bỏ toàn bộ cầu đều hậm hực Hiện tại chủ nhân đã trở lại, tiểu đào từ lại vui sướng đi lên ăn thượng cá liền càng hạnh phúc. Từ Tô cùng Liễu Diệp một bên xem nó ăn cá, một bên cho nó thuận mao. Ăn từ từ, không đủ ăn làm muội muội lại chào. Không ai cùng ngươi đoạt, không cần cấp. Lúc này, mặt sau đi qua một người, Lâm lão thái câu lũ sống lưng, vẫn đục lão mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Từ Tô cùng Liễu Diệp. Bị người gắt gao mà nhìn chằm chằm, Tổng hội có điểm cảm giác từ tô cùng Liễu Diệp động tác nhất trí mà quay đầu lại, liền đối thượng Lâm Lão Thái ánh mắt. Liễu Diệp hô thanh, nãi nãi, Lâm Lão Thái không hé răng, vẫn là nhìn bọn hắn chằm chằm. Từ tô không kêu người, nhìn nàng hai giây, liền quay đầu đi quan tâm tiểu đào tử Ở trong lòng nàng, Lâm Lão Thái cái này thân nãi nãi còn không có tiểu đào tử quan trọng, nàng có thời gian thà rằng nhiều quan tâm một chút tiểu đào tử cũng không muốn đem ánh mắt dừng lại ở Lâm Lão Thái trên người. Lâm Lão Thái vẫn là nhìn chằm chằm các nàng không bỏ, liễu diệp bị nàng xem đến cả người phát mau tổng cảm thấy Lâm Lão Thái quái quái cũng rời đi ánh mắt. Không để ý tới nàng liền tính, nàng đã hô người cũng không tính không có lễ phép. Từ tiểu bạch quả ở tỉnh thành tham gia bơi lội thi đấu được đệ nhất danh, liền thành lâm lão thái tâm bệnh. Nàng trước sau nhớ rõ tiểu bạch quả mới sinh ra kia trận, vì giữ gìn lâm đại dương cái này tôn tử, lại sợ lâm vĩnh thành tuyệt hậu còn muốn tìm cách chính mình ép tới trụ con dâu, liền một lòng tưởng chia rẽ lâm vĩnh thành cùng bài cập cũng sợ dưỡng sinh non nhi tiêu phí thật lớn, sợ lâm vĩnh thành tiền đều lấy tới dưỡng đứa nhỏ này cuối cùng có ích lợi gì. Lâm Vĩnh thành từ nhỏ chính là cái có chú ý hài tử, hắn quyết định sự bọn họ thay đổi không được còn thuận hắn ý đem bọn họ một nhà phân ra đi, bọn họ một nhà càng ngày càng tốt nhưng thật ra chính mình ra lứt qua càng kém. Hiện tại, Lâm Vĩnh thành một nhà càng ngày càng tốt, Lâm Vĩnh nghiệp một nhà cũng quá đến rực rỡ. Chỉ có Lâm Vĩnh gia vẫn là đỡ không đứng dậy, hắn hai cái nhi tử cũng tùy lão tử tưởng có đại tiền đồ còn phải trông cậy vào hai cái thúc thúc xem bọn họ có nguyện ý hay không đỡ một phen nhưng thật ra mấy cái cháu gái Lâm Liễu Chi ở Lâm Vĩnh Thành giúp đỡ hạ vào thành đương công nhân Lâm Liễu Nha có Lâm Vĩnh Thành giúp đỡ học tập thành tích cũng không tồi Liễu Diệp cùng Từ tô đều là lão sư trong miệng hạt giống tốt chờ các nàng thượng song cao trung Lâm Vĩnh Thành lại đỡ một phen khẳng định đều có một phen đại tiền đồ duy nhất một cái đọc sách không được tiểu bài quả ở bơi lội phương diện có viễn siêu thường nhân thiên phú đại phòng hai cái tôn từ tiền đồ chưa biết bốn cái cháu gái không có một cái nào Nói không hối hận khẳng định là giả, muốn nói tình ngộ cũng là giả, nàng chỉ là hối hận lúc trước nháo đến quá lợi hại, bọn họ đau lòng lâm vĩnh thành tuyệt hậu, đau lòng hắn tiền tiêu thành nữ nhi trên người, cuối cùng hắn vẫn là tuyệt hậu, hắn tiền vẫn là hoa ở hắn nữ nhi trên người, căn bản không phải bọn họ có thể thay đổi. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên nháo. Nếu Lâm Vĩnh Thành còn ở nhà, Lâm Vĩnh Nghiệp cũng sẽ không phân ra đi, liền sẽ không ở huyện Thành nhận cái sư phụ, lão nhân cũng sẽ không tức chết tiểu bạch quả ở tỉnh cầm đệ nhất danh chính là nhà mình vinh dự, mấy cái cháu gái về sau tiền đồ có thể giúp đỡ một chút huynh đệ, Lâm Vĩnh Thành cũng sẽ chiếu cố đại phòng hai cái cháu trai. Đáng tiếc nói cái gì đều chậm, đã sớm đem người đắc tội quá mức. Lâm Lão thái âm thầm hối hận, nhìn Liễu Diệp cùng Tử tô một trận lại đi rồi. Thoạt nhìn lại già rồi vài phần. Liễu Diệp cùng Từ tô thở phào khẩu khí đi rồi liền hào nhìn chằm chằm các nàng nhìn lâu như vậy thật là kỳ kỳ quái quái. Tiểu Đào Tử ăn no nê một đốn ba cái tiểu cô nương lại mang theo Tiểu Đào Tử đi trở về hai cái tì tì không có cùng tiểu bạch quả để lâm lão thái sự tiểu bạch quả từ nhỏ đến lớn không có hô qua một tiếng nãi nãi các nàng là cảm kích cũng không tưởng cho nàng tìm phiền não dọc theo đường đi các nàng đều đang thương lượng như thế nào đem Tiểu Đào Tử dưỡng mập mạp về đến nhà tiểu bạch quả không được đến ông ngoại khen thưởng lại chờ tới một cái xét đánh giữa trời quang ngoan bảo ở trong sông chơi đủ rồi bạch thuật ý cười ngâm ngâm mà nhìn nàng đem quần áo ướt thay thế ông ngoại cho ngươi khen thưởng chuẩn bị tốt tiểu bạch quả nghe được khen thưởng hai chữ liền hưng phấn đi lên ông ngoại vẫn là cái kia giữ lời nói ông ngoại không chờ đến ca ca nhắc nhở hắn ta lập tức đi Tiểu bạch quả đi trong phòng thay quần áo từ tô cùng Liễu Diệp đem trên tay cá đưa đến nhà bếp, hai người trong mắt tràn đầy tò mò chi sắc. Ông ngoại cái dạng gì khen thưởng? Bạch ông ngoại lộ ra một chút sao? Bạch Thuật nói các ngươi thực mau sẽ biết. Không sai, các nàng thực mau sẽ biết nhưng các nàng cùng Tiểu Bạch quả giống nhau cũng không cảm thấy đây là khen thưởng, này rõ ràng chính là trừng phạt. Chờ Tiểu Bạch quả đổi xong quần áo ra tới, Bạch Thuật liền đem cuốn thành dạng ống bài thi mở ra. Ngan bảo đây là ông ngoại đi hoàng lão sư nơi đó muốn tới ngữ văn tính toán các có năm chương bài thi cũng đủ đem ngươi thành tích kéo lên tiểu bạch quả nguyên bản còn đầy mặt tươi cười nghe được bài thuật nói trên mặt nàng tươi cười dần dần biến mất cuối cùng biến thành đầy mặt hoảng sợ nàng dùng một loại cực kỳ bị thương ngữ khí hỏi ông ngoại ngươi như thế nào có thể như vậy cá cá đi tỉnh thành cầm đệ nhất danh ngươi không nghĩ cấp khen thưởng liền không cho sao làm gì muốn như vậy hại ta. Không sai, làm nàng làm bài chính là hại nàng. Lý Thu Dung từ trong viện tiến vào cũng phát hiện ở nhà không khí không đúng lắm. Tiểu bài quả bẹp cái miệng nhỏ thất vọng cực kỳ. Từ tô cùng liễu diệp đồng dạng là vẻ mặt mộng bức một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Lý Thu Dung hỏi, sao lại thế này? Bài thuật giải thích nói ta đi hoàng lão sư nơi đó cấp ngoan bảo muốn tới mấy phân bài thi, làm nàng ở nhà làm bài. Lý Thu Dung biểu tình đột nhiên trở nên thực cổ quái cũng ở hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Sao lại thế này, không phải nói tốt làm nàng thả lỏng 2 năm chờ nàng thông suốt lại học bù sao? bạch thuật đối nàng lắc lắc đầu, lại nói ngoan bảo các bạn học đều ở học bù, nhà chúng ta ngoan bảo không thể so bọn họ kém. Nghỉ hè còn có cuối cùng 2 ngày, ta tin tưởng này 10 chương bài thi nàng đều có thể khảo mãn phân, nếu là không khảo đến mãn phân ta tự mình cho nàng học bù, bổ đến nàng nắm giữ sở hữu tri thức điểm khảo đến mãn phân mới thôi. Lại một cái sét đánh giữa trời quang. Làm bài thi còn không tính xong, còn muốn khảo mãn phân. Tiểu bài quả dầu cái miệng nhỏ, ủy khuất cực kỳ, nàng hướng tiểu tử Tô phía sau một chốn, thanh âm cũng ủy ủ khuất khuất. Tì tì ta sợ hãi. Bạch thuật ngắm nàng liếc mắt một cái kẻ lừa đảo, hiện tại còn ở diễn. Ngươi sợ cái gì sợ? Tiểu học năm nhất cái thứ nhất học kỳ liền sẽ khống phân, tì tì ngươi năm đó còn không có ngươi lợi hại. Muội muội không sợ tì tì sẽ giúp ngươi. Từ tô hộ muội muội hộ đến lợi hại, đem nàng giấu ở phía sau, chính mình cùng ông ngoại lý luận. Ông ngoại, học tập là một kiện lâu dài sự tình, ngươi muốn cho muội muội đạt cao thành tích cũng không cần phải gấp gáp ở hai ngày đi. Lão sư dùng một năm tới giảng tri thức như thế nào có thể làm muội muội ở hai ngày toàn bộ nắm giữ. Lý Thu Dung ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng cũng ở dùng ánh mắt khiển trách hắn. Trước kia không gặp hắn qua cấp tiểu bài quả tổng phân 20 phân, hắn còn mang nàng đi công tiêu xã mua mua mua. Hiện tại đột nhiên liền nóng này, Liễu Diệp cũng nhấp khóe miệng ở trừng hắn, đây là ngươi trong miệng khen thưởng, Ngốc tử mới muốn loại này khen thưởng. tiếp thu đến nhiều nói hoài nghi ánh mắt, bài thuật thành các nàng trong mắt tội nhân, hắn cũng không tức giận, chỉ là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Không trách các nàng hiểu lầm hắn, chỉ đồ thừa kẻ lừa đảo kỹ thuật diễn quá hảo, liền chính hắn cũng bị nàng lừa một năm. Nếu không phải xem qua vài lần nàng cùng người khác bơi lội thi đấu. Bạch thuật cũng không dám tin tưởng kẻ lừa đảo kỹ thuật diễn như vậy hảo, trong lòng như vậy tăng được sự, đã lừa gạt mọi người, ngay cả cùng nàng ngủ một cái ổ chăn thân thì thì cũng không biết nàng là cái kỹ thuật diễn đế, hắn đều tưởng cho nàng ban cái tốt nhất kỹ thuật diễn thường. Ngoan bảo là cái thông minh hài từ các ngươi hẳn là đối nàng có điểm tin tưởng. Ta muội muội vốn dĩ liền thông minh không cần phải khảo thí tới chứng minh chính mình. Nàng đã dùng khảo thí chứng minh quá chính mình, Bạch thuật đem tiểu bài quà từ từ tô phía sau sách ra tới các ngươi cũng không biết đi, nàng còn không có học được chạy cũng đã sẽ bay. Lần đầu tiên khảo thí liền không thầy dạy cũng hiểu sẽ khống phân, các ngươi nói nàng lợi hại không lợi hại. Tiểu Bạch Quả bắt đầu luống cuống, ông ngoại khi nào phát hiện? Chương 167. Lý Thu Dung biểu tình hoảng hốt, thấy Bạch thuật không giống nói giỡn bộ dáng, nàng cũng mơ hồ. Lại nhìn về phía Tiểu Bạch Quả, không có sai quá trên mặt nàng hoảng loạn vô thố, xem ra là khống phân sự là thật sự Lý Thu Dung đột nhiên một trận cảm thấy bất đắc dĩ, lần đầu tiên khảo thí liền sẽ khống phân, thật đúng là không học được chạy, liền trước bay. Nàng cố ý khảo thấp phân lại là xuất phát từ loại nào mục đích? Từ Tô cùng Liễu Diệp phản ứng đầu tiên là không tin, muội muội như vậy ngoan, nàng mới sẽ không gạt người đâu. Hai cái tiểu cô nương đều thực tức giận, tức giận mà chừng mắt Bạch thuật, không nghĩ tới hắn là cái dạng này ông ngoại. Hắn đối tiểu Bạch quả có điều kỳ vọng, các nàng có thể lý giải nhưng oan uổng người là không đúng, hắn sao lại có thể oan uổng muội muội đâu? thật quá đáng, không có khả năng. ông ngoại ngươi không cần oan uổng muội muội, muội muội liền tự đều nhận không được đầy đủ, sao có thể sẽ khống phân đâu? oan bảo muội muội từ nhỏ liền kháng cự đọc sách, nàng học tập thành tích không hảo, không phải thực bình thường sao? bạch ông ngoại ngươi quá nóng vội, ngươi oan uổng ngoan bảo muội muội là không đúng. hai cái tiểu cô nương lập trường kiên định chính là muốn che chở muội muội tiểu bạch quả mặt vô biểu tình mà cúi đầu ông ngoại giáp mặt chọc thùng nàng gương mặt thật nàng vốn đang có thể lại dễ dội từng cái rốt cuộc nàng là kỹ thuật diễn đế gặp được khảo nghiệm nàng kỹ thuật diễn thời điểm chỉ cần khiêng đi qua nàng lại là một cái hảo hán nảy ra diễn còn có thể tiếp tục diễn đi xuống mà khi nàng nhìn hai cái tì tỷ vì giữ gìn nàng cùng ông ngoại sinh khí nàng liền băng không được nàng ra mặt còn không có hậu đến cái kia trình độ tiểu bạch quả lén lút đỏ mặt còn có mang theo vài phần hồ thẹn nàng thực xin lỗi tì tỷ tín nhiệm làm lơ phẫn nộ từ tô cùng liễu diệp hai người bạch thuật ánh mắt vẫn là dừng ở tiểu bạch quả trên người ngoan bảo chính ngươi nói nói xem ông ngoại có hay không oan uổng ngươi từ tô lại lần nữa đem nàng kéo đến phía sau muội muội đừng sợ tì tì tin tưởng ngươi liễu diệp cũng nói ta cũng tin tưởng ngươi tiểu bạch quả liền càng hồ thẹt là nàng cô phụ tì tì tín nhiệm nàng là cái kỹ thuật diễn đế vẫn là cái diễn tinh kẻ lừa đảo là nàng lừa tì tì nàng thanh âm một thấp lại thấp ông ngoại không có oan uổng ta. Tử tô cùng Liễu Diệp đột nhiên quay đầu lại, ngơ ngác mà nhìn nàng. Muội muội, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không cần sợ, là chính là không phải liền không phải. Cùng lắm thì đi nhà ta cho ta đưng muội muội, nhà ta nuôi nổi thật sự. Loại này thời điểm, Liễu Diệp còn không quên đoạt muội muội. Tử tô bất thời giờ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại lần nữa nhìn về phía Tiểu Bạch Quả chờ đợi một đáp án. Tiểu Bạch Quả trột dạ mà cúi đầu. Ông ngoại nói chính là thật sự. Lúc này, đến phiên hai cái thì tì biểu tình hoảng hốt, sao có thể. Tiểu bài quà từ nhỏ liền kháng cự đọc sách, rõ ràng báo danh ngày đó còn ăn vạ trong nhà, làm nàng đọc sách cùng muốn nàng mệnh giống nhau, nàng đi học cũng là như đi vào cõi thần tiên, căn bản chưa từng nghe qua khóa nha. Ai tới cùng các nàng giải thích một chút đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Các nàng ra học cha muội muội dây biến học thần, nhập học cái thứ nhất học kỳ liền sẽ khống phân, thật là tiểu học năm nhất có thể làm được sự tiểu bạch quả lại lần nữa khẳng định nói ông ngoại không có oan uổng ta thật sự nàng ngẩng đầu nhìn về phía ông ngoại nàng là cái kỹ thuật diễn đế không giả nhưng ông ngoại kỹ cao một bậc tìm được rồi nàng sơ hở nàng cũng không phải cái loại này thua không nổi người chỉ là thẹn với thị tỷ tín nhiệm hiện tại tiểu bạch quả muốn một đáp án người phía trước rõ ràng thực tin tưởng hiện tại như thế nào phát hiện ta khi nào bại lộ hỏi xong tiểu bạch quả liền gắt gao mà nhấp khóe miệng đang đợi một đáp án Nàng tự nhận là kỹ thuật diễn nhất lưu, khảo thí khống phân cũng không hề sơ hở, cái thứ hai học kỳ điểm có điều bay lên, nhưng cũng ở hợp lý trong phạm vi, theo lý thuyết cái thứ nhất học kỳ thành công, cái thứ hai học kỳ càng sẽ không bại lộ, hơn nữa cái thứ hai học kỳ nàng kỹ thuật diễn càng tinh vi. Ông ngoại là làm sao mà biết được, chỉ cần nói cho nàng nơi nào có vấn đề, nàng nhất định sẽ tiếp tục cải tiến, hảo hảo mà tôi luyện kỹ thuật diễn, tranh thủ tiếp theo tuyệt không lòi. Bài thuật nói, ngươi nói đi. Người ở bơi lội thi đấu sẽ khống chế khoảng cách khảo thí khống phân không phải càng dễ dàng sao? Tiểu bạch quả lần đầu tiên ở thành phố bơi lội đội bên trong thi đấu, lúc ấy kinh nghiệm không đủ, bơi lội trong quá trình còn sẽ quay đầu lại đi xem lục tiểu mới vừa bơi tới nào cuối cùng so với hắn nhanh mười mấy giây, sau đó lại so hai lần, nàng một lần so một lần khống chế được hảo. Huấn luyện trong lúc nàng cùng lục tiểu mới vừa không chỉ so qua một lần, nàng còn sẽ quan sát đối thủ thực lực lúc sau thi đấu nàng càng ngày càng thuần thục cuối cùng đã có thể tinh chuẩn mà khống chế khoảng cách nàng biết tính toán đối thủ tốt bơi lội tốc độ, sau đó lại tạp khoảng cách. So với bơi lội tính người khác tốc độ tạp khoảng cách khảo thí khống phần thật chính là việc rất nhỏ. Cũng may mắn bạch thuật ở ngày đầu tiên bồi nàng đi bơi lội đội, nếu vãn mấy ngày lại đi tiểu bạch quả đã nắm giữ khống chế khoảng cách kỹ năng, hắn căn bản bắt được không đến. Nghe xong bạch thuật giải thích tiểu bạch quả rốt cuộc chịu phục. Lần này là ta thua, làm ông ngoại nắm đến cái đuôi nhỏ. Về sau ta sẽ tiểu tâm tàng hào. Đây là chính miệng thừa nhận. Nàng chẳng những sẽ không phân, bơi lội thi đấu còn sẽ tạp khoảng cách. Từ tô cùng liễu diệp hai mặt mộng bức. Các nàng vì nàng bơi lội đoạt giải quán quân cảm thấy vui vẻ, không nghĩ tới nàng thi đấu cũng ở diễn kịch. Nàng không có toàn lực ứng phó, còn có tâm tư tính toán người khác tốc độ. Hai cái tỷ tỷ đều cảm thấy chính mình bị lừa. Đặc biệt là Từ Tô, nàng năm trước liền nghe được ba ba ở thở dài, nói muội muội đọc sách không được, về sau chỉ có thể gặm lão. Hắn cùng mụ mụ muốn nỗ lực một chút, nhiều kiếm ít tiền làm các nàng tìm muội hai người áo cơm vô ưu. Khi đó Từ Tô liền suy nghĩ, chờ đi học xong nàng liền phải nỗ lực kiếm tiền dưỡng muội muội, làm muội muội có thể gặm lão còn có thể gặm tỉ, xong trọng bảo đảm. Lại trăm triệu không nghĩ tới, muội muội tiểu học năm nhất liền sẽ khống phân, so nàng còn lợi hại. Liễu Diệp còn ở ngơ ngác mà không phục hồi tinh thần lại, tuy rằng không phải thân muội muội, Tiểu Bạch Quả cũng là nàng từ nhỏ nhìn đến lớn đường muội, cùng thân muội muội không có gì khác biệt, nàng còn cùng từ thu cùng nhau thương lượng quá, chờ các nàng trưởng thành cùng nhau cấp Tiểu Bạch Quả mua ăn, cho nàng làm quần áo mới, làm nàng đương trên đời này hạnh phúc nhất muội muội. Hiện tại nghe được Tiểu Bạch Quả chính miệng thừa nhận chính mình ở diễn, Liễu Diệp tâm tình thực phức tạp. Còn có lần sau, Bạch thuật Tức khắc cảm thấy một trận đau đầu, ngươi còn tưởng diễn? Tiểu Bạch quả gật đầu, "Ta là kỹ thuật diễn đế, không diễn thực xin lỗi ta danh hiệu. Hôm nay nàng là thua ở tỷ tỷ trên người, nếu không nói, nàng kỹ thuật diễn đế há có thể nói dễ dàng nhận thua." Nàng lại quay đầu lại xem xét mắt Tiểu từ Tô, "Tỷ tỷ ta đã sớm cùng ngươi đã nói, trên đời này có loại kỹ thuật diễn đế, chỉ cần bọn họ có nghĩ thầm diễn là có thể che giấu mọi người. Ta không lừa ngươi đi, ta diễn một năm, căn bản nhìn không ra dấu vết." nếu không phải lần này bơi lội thi đấu bị ông ngoại bắt được tới rồi ta lại diễn mấy năm ngươi đều tìm không thấy sơ hở từ tô tin nhớ tới đại niên mùng một ban đêm muội muội nói nàng muốn diễn một tuồng kịch sau lại không có gì biến hóa từ tô đương nàng chỉ là nói nói mà thôi không nghĩ tới nàng đã sớm ở diễn còn không hề có diễn dấu vết thật là làm người khó lòng phòng bị may mắn là nhà mình thân muội muội đối bọn họ không có ý xấu nếu là cái người xấu nàng đã sớm bị lừa đã chết Tiểu bạch quả lại nói, trên đời này kỹ thuật diễn đế rất nhiều ta chỉ là trong đó một cái ta cái này tự học là có thể đã lừa gạt các ngươi mọi người. Ngươi cùng Liễu Diệp thì thì về sau phải cẩn thận một chút muốn phòng bị bên ngoài kỹ thuật diễn đế, có chút lợi hại cả nhà đều là kỹ thuật diễn đế, người một nhà kết phường diễn ngươi một người, các ngươi ngàn vạn đừng bị người lừa. Từ tô cùng Liễu Diệp thình linh mà đánh cái rồng mình. Một cái là có thể đã lừa gạt mọi người, cả nhà kết phường lừa một người. Cũng thật là đáng sợ đi. Từ tô xoa xoa cái mũi, ta thua, tiểu bài quả nói ta cũng không thắng, không, ngươi thắng, từ tô lại ở lắc đầu, là ông ngoại phát hiện ngươi sơ hở, không phải ta. Từ tô cũng là cái thua khởi người, thừa nhận chính mình thua cũng không như vậy khó, về sau nàng sẽ đem đôi mắt phóng lượng một chút ở bên ngoài cảnh giác tâm muốn đề cao vài phần. Lý thu dung phục hồi tinh thần lại, các ngươi ở đánh đố, tiểu bài quả nói không phải đánh đố chỉ là cùng tỷ tỷ có cái nho nhỏ ước định ta phụ trách diễn kịch tỷ tỷ phụ trách nắm ta cái đuôi nhỏ đây là ngươi cố ý khống phân lý do lý thu dung hiểu lầm tiểu bài quả không lên tiếng này chỉ là nhân tiện không phải nguyên nhân chủ yếu bài thuật nhìn nàng chột dạ bộ dáng rốt cuộc mềm lòng cũng nhịn không được buồn cười ngươi là cái giữ lời nói người nghe ngươi ba ba nói ba năm trước đây hắn mang ngươi đi chiến hữu ra ngươi liền nói quá về sau đi học khảo thí muốn khảo thập phần Năm trước thật sự khảo thập phần còn hai môn giống nhau điểm. Năm trước ngươi ba ba liền hoài nghi quá ngươi là cố ý, sau lại lại cảm thấy ngươi mới vừa đi học còn sẽ không khống phân. Không nghĩ tới bọn họ đều xem thường nàng. Từ tô cùng liễu diệp lại lần nữa mở to hai mắt nhìn. Hảo gia hỏa, sớm tại ba năm trước đây liền ở kế hoạch còn nói đến làm được nàng thắng. Hôm nay cũng cho các nàng thượng một tiết khóa, các nàng đều thừa nhận nàng là cái kỹ thuật diễn đế, này tiết khóa có thể nói là tốt nhất phòng lừa khóa. Bạch thuật lấy ra ngữ văn cùng tính toán bài thi các một phần. Hiện tại lại đây làm bài ông ngoại muốn nhìn ngươi khảo mãn phân. Hắn liền nói sao, nhà bọn họ mấy cái đại nhân đều là cao phân tuyển thủ tiểu từ tô còn tuổi nhỏ liền bại lộ học bá thuộc tính không đạo lý tiểu bài quả là cái học cha, vẫn là cái thập phần học cha. Hiện tại Bạch thuật trong lòng cũng thoải mái, rốt cuộc buông xuống một cục đá lớn. Tiểu bài quả không nghĩ viết nàng nhìn mắt đề mục. Đơn giản như vậy để có cái gì hảo làm. Bạch thuật nói, giản không đơn giản khác nói, ngươi lừa chúng ta lâu như vậy, không phải hai chương bài thi là có thể chấm dứt. Này mười chương bài thi ngươi tất cả đều phải làm xong. Tiểu Bạch quả tức khắc trợn tròn mắt, như thế nào có thể như vậy, ta đều sẽ làm, làm gì còn phải làm nhiều như vậy. Đây là đối với ngươi gạt người trừng phạt, không thể không nói, Bạch thuật là trong nhà này nhất hiểu biết nàng người, Lý Thu Dung cho rằng nàng diễn kịch là một cái ước định, nhưng hắn biết không phải nàng thành tích vừa ra tới liền chạy đến vệ sinh sở tìm hắn diễn kịch nàng khảo thấp phân mục đích đã thực rõ ràng cái thứ nhất học kỳ không khảo hào muốn hống hống cái thứ hai học kỳ tiến bộ muốn thưởng dựa theo nàng khống phân trình độ nàng có thể mỗi cái học kỳ tiến bộ một chút mỗi lần thi xong đều tới muốn thưởng mỗi cái học kỳ đều có khen thưởng bài thuật lại nói mặc kệ ngươi khảo đến nhiều ít phân có hay không tiến bộ ngươi muốn ăn cái gì ông ngoại đều sẽ cho ngươi mua ngươi không cần khống phân tiểu bài quà dầu dĩ mà nói, ba ba nói khảo song chăm mới có khen thưởng. Từ tỷ tỷ nhập học về sau, ba ba liền nói quá rất nhiều lần, hy vọng nàng cùng tỷ tỷ giống nhau đương cái mãn phân tuyển thủ, khảo song chăm liền cho nàng mua mua mua, là hắn kỳ vọng quá cao, vì hạ thấp hắn chờ mong giá trị, nàng quyết định cho chính mình định một cái cực thấp khởi điểm, hiện tại nàng thành công, ba ba không trông cậy vào nàng khảo song chăm. Khảo song chăm là người ba ba cấp khen thưởng, bài thuật sơ sơ nàng đầu ông ngoại khen thưởng không xem điểm chỉ xem ngươi ngày thường ở trong trường học biểu hiện chỉ cần ngươi biểu hiện hảo tuân thủ lớp học kỷ luật liền tính không phải khảo thí ngày thường cũng có khen thưởng ngươi muốn ăn cái gì ông ngoại đều sẽ làm cho ngươi ăn nghĩ muốn cái gì cũng sẽ cho ngươi mua tiểu bạch quả tiểu biên độ gật gật đầu ta đã biết bạch thuật lại nói về sau không cần khống phân từ tô đã sớm tha thứ tiểu bạch quả lừa chuyện của nàng liễu diệp cũng tha thứ nàng oan bảo muội muội, khảo thí khảo chính là ngươi chân thật thành tích về sau không cần giở trò bịp bợm. Bài thi vẫn là phải làm. Tiểu Bạch quả vẻ mặt đau khổ làm hai ngày bài thi, rốt cuộc làm xong này 10 chương bài thi. Sự thật chứng minh tiểu Bạch quả xác thật là cái mãn phân tuyển thủ, 10 chương bài thi tất cả đều là mãn phân. Lại đến mỗi năm một lần khai giảng ngày, Lâm Vĩnh Thành cùng bạn cập riêng từ huyện thành đuổi trở về, liền vì đưa hai đứa nhỏ đi trường học báo danh. Bài quà tiểu bằng hữu Vinh Thăng vì tiểu học năm 2 học sinh, báo danh cùng ngày gặp được rất nhiều cùng lớp tiểu bằng hữu cơ hồ mỗi một cái đều ở trường nàng. Cái này nghỉ hè tiểu Bạch Quả nhưng đem bọn họ cấp hại thảm, nàng một bức quỳ xuống đất xin tha họa hố bọn họ một cái nghỉ hè, mỗi ngày nhốt ở trong nhà trừ bỏ học tập vẫn là học tập này đó các bạn nhỏ cũng phát ngoan, tiểu Bạch Quả như vậy hư, bọn họ sau học kỳ nhất định phải cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái. Đừng hiểu lầm, bọn họ đều là bé ngoan, đánh nhau ẩu đả là không văn minh hành vi. Bọn họ là từ khác phương diện giáo huấn nàng. Làm nàng khảo đếm ngược đệ nhất, trải qua 2 tháng bù lại các bạn nhỏ cũng sợ thảm ăn Tết không có tiền mừng tuổi, về sau không có nghỉ đông và nghỉ hè. Học bù trong lúc bọn họ cũng lấy ra hoàn toàn nghiêm túc, học tập thành tích đều có tăng lên, ngay cả đếm ngược trước 4 các bạn nhỏ cuối cùng làm bài thi cũng có thể đạt tiêu chuẩn. Bọn họ tin tưởng tràn đầy, chờ cuối kỳ khảo thí bọn họ nhất định có thể khảo ra cái hảo thành tích. Cái này học kỳ còn không có bắt đầu, này đàn tiểu bằng hữu đã ở chờ mong dùng học tập thành tích nghiền áp tiểu Bạch Quả. Tiểu Bạch Quả bản nhân còn hoàn toàn không biết gì cả. Nếu làm nàng biết bọn họ ý tưởng, nàng khả năng sẽ đồng tình bọn họ nửa giây. Quá thiên chân, đều đừng làm mộng tưởng hảo huyền, cái này học kỳ ca cá không khống phân, liền các ngươi kia đạp thuyền đạt tiêu chuẩn điểm thưởng nghiền áp ai lâm vĩnh thành cùng bạch cạp cũng phát hiện dị thường này đó tiểu đồng học như thế nào ở trường ngươi tiểu bạch quả nói bọn họ không biết tốt xấu bạch cạp hỏi sao lại thế này tuy rằng biết nàng không có bằng hữu nhưng cũng không nghĩ tới nàng sẽ thụ như vậy nhiều địch nhân cùng lớp tiểu bằng hữu không có một cái đối nàng hữu hảo bọn họ vì tiểu bạch quả nhân duyên cùng giao tế năng lực cảm thấy lo lắng tiểu bạch quả nói bọn họ học tập thành tích không tốt vì cổ vũ bọn họ ta vì bọn họ làm một bức hỏa Ta có phải hay không thực đồng học ái? Nàng còn khả khả ái ái mà nhìn bài cập vẻ mặt chờ khích lệ biểu tình. Ngoan bảo rất có đồng học ái. Bài cập sơ sơ nàng tiểu béo mặt. kia bức họa đâu? Có thể cho mụ mụ nhìn xem sao? Tiểu bài quả nói ta chỉ vẽ một bức bọn họ cướp muốn, không biết nên cho ai, sau lại bị hoàng lão sư thu đi rồi, nói muốn lưu trữ khích lệ lớp học đồng học. Trách ta họa đến quá sinh động, bọn họ ra trường nhìn ta họa biết nhà mình hài tử là học sinh giờ cái này nghỉ hè khiến cho bọn họ ở nhà học bù. Nghỉ hè học bù khó trách không vui, bọn họ trách ta họa làm hại bọn họ muốn học bù. Chính là họa thượng cũng có ta chính mình nha, mụ mụ đã biết không phải ngoan bảo sai. Bài cập tin đến không muốn không muốn kia bức họa ở hoàng lão sư trong tay tuyết minh họa không thành vấn đề tiểu bạch quả là thật sự hữu hảo biết chân tướng từ tô chết lặng một khuôn mặt kỹ thuật diễn đế lại ở tiêu kỹ thuật diễn hố người khác còn có thể vẻ mặt đơn thuần vô hại người có thể trời cao người biết không lâm vĩnh thành cũng tin sợ tiểu bạch quả thương tâm còn đang an ủi nàng bọn họ không cảm kích liền tính lần sau họa tỷ tỷ ngươi họa tiểu đào từ chờ ta luyện nữa luyện có thể đem người họa đẹp lại họa tỷ tỷ đốn hạ tiểu bạch quả lại nghiêm túc mà nói ta hiện tại còn không có đánh hào cơ sở họa sĩ khó coi ta không nghĩ đem tỷ tỷ họa khó coi ta ngày thường vẽ tranh các bạn học thì tốt rồi, bọn họ chỉ xem nhan sắc đẹp hay không đẹp, không thèm để ý khác. chỉ cần nhan sắc tươi đẹp, bọn họ liền cướp muốn thích nhất xanh đỏ loài loẹt, cũng mặc kệ có phải hay không đem bọn họ họa xấu. tiểu bạch quả cảm thấy bọn họ thẩm mỹ còn còn chờ đề cao. từ tô lại cảm động một phen, tì tì chờ ngươi luyện hảo họa công. tiểu bạch quả đáp ta có thể. hai đứa nhỏ tương thân tương ái, lâm vĩnh thành cùng bạch cập trong lòng đều thực vui mừng. thẳng đến bọn họ rời đi hai người cũng không biết tiểu bạch quả khảo thí khống phân sự bạch thuật cùng lý thu dung là tưởng chờ chính bọn họ phát hiện từ tô còn lại là có nguyên nhân khác nàng cảm thấy muội muội khảo thí khống phân là ba ba tạo thành muội muội ghét học hắn muốn phụ hơn phân nửa trách nhiệm nàng muốn nhìn đến muội muội cuối kỳ thành tích ra tới cha kế ba sắc mặt đại biến đến nỗi người ngoài càng không thể làm cho bọn họ đã biết thành tích hảo là chuyện tốt nhưng khống phân chính là gạt người trung quy không như vậy dễ nghe. Trong nhà thương lượng quá, cái này học kỳ tiểu bạch quả sẽ không khống phân, thành tích khẳng định sẽ đại biên độ mà tăng lên, liền nói ngày thường ở nhà có bà ngoại cùng thị thị giúp nàng học bù, cũng có thể mặt bình lớp học các bạn học trong lòng oán khí, bọn họ học bù 2 tháng tiểu bạch quả bổ suốt một cái học kỳ. Một cái học kỳ hơn 4 tháng, so 2 tháng nghỉ hè muốn lâu đến nhiều đi tân học kỳ bắt đầu, hai cái lão sư so trước học kỳ hào một chút, không hề giảng 20 biến, nhưng lặp đi lặp lại giảng 10 biến cũng rất làm người khó chịu còn không dừng hỏi bọn họ nghe hiểu không có. Lão sư là có ý tốt tiểu bạch quả vẫn là khiêng không được nàng đi học lại là lão bộ dáng Mặt khác đồng học lại là chưa từng có mà nghiêm túc, bọn họ có cộng đồng mục tiêu. Dùng thành tích nghiền áp tiểu bạch quả. Đương nhiên, hào hào học tập cũng là vì cho chính mình tranh thủ phúc lợi, lớp học học tập bầu không khí càng ngày càng dày đặc. Các bạn học đều ở tiến bộ chỉ có tiểu bạch quả giống như dừng chân tại chỗ cũng cho các bạn học lớn lao tin tưởng. Ở bọn họ nỗ lực học tập thời điểm, thời gian ở từng ngày mà lưu đi. Rốt cuộc chờ đến các bạn học hy vọng đã lâu cuối kỳ khảo thí. Khảo thí trước một ngày, trước tiên tan học chỉ buổi sáng khóa. Cùng một ngày, tiểu bạch quả gặp xưa nay chưa từng có khiêu chiến, lớp học đồng học đều tới khiêu khích nàng, bao gồm nguyên lai đếm ngược đệ nhất lâm bảo chứng đồng học. Bọn họ cùng thương lượng hảo giống nhau, bài đội tới khiêu khích nàng Cái thứ nhất lên sân khấu lâm hướng cầu đặc biệt cuồng. Bài quả, ngươi chọc phải đại sự, cái này học kỳ ngươi chờ khảo đếm ngược đệ nhất đi. Tiểu bài quả đánh giá hắn hai mắt, lâm hướng gật bừa học, học kỳ một ngươi đếm ngược đệ tam thành tích so với ta kém. Lâm hướng cầu nói, cái này học kỳ ta, sớm đã không phải trước học kỳ ta, xem thường ta là không có kết cục tốt. Tiểu bài quả ta đem những lời này còn cho ngươi. Mà kể là cái nào học kỳ ngươi, vĩnh viễn khảo bất quá ta. Ngươi mạnh miệng có ích lợi gì? Mạnh miệng thành tích là có thể biến hảo sao? Lầm hướng cầu tức giận đến đại buông lời hung ác toàn ban đồng học đều ở tiến bộ chỉ có ngươi một cái học sinh giờ chúng ta đi được nhìn. Tiến đi một cái lầm hướng gật bừa học thực mau lại ngay đón tiếp theo cái đồng học. Một cái so một cái cuồng, giống như chính mình học thần bám vào người, nhất định có thể khảo ra cao phân nghiền áp tiểu bạch quả giống nhau. Tiểu bạch quả toàn bộ hành trình mặt mang mỉm cười tới một cái phun một cái khiêu khích toàn ban cũng không mang theo sợ. Nga khoát cá cá không phát uy các ngươi thật cho rằng chính mình so cá cá cường. Vậy chờ xem bái xem ai bị nghiền áp. Một đám tiểu bằng hữu thành công mà khơi mào tiểu bạch quả lửa giận nàng không chờ bà ngoại cùng tỷ tỷ thở phì phì mà về đến nhà. Khảo xong trăm không có gì ghê gớm cũng nghiền áp không được toàn ban đồng học rốt cuộc lớp học có thể khảo xong trăm người không ngừng nàng một cái. Vì nghiền áp đám kia không biết trời cao đất dày tiểu đồng học nhóm tiểu bạch quả quyết định cá mặn xoay người cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Bọn họ hẳn là cảm thấy vinh hạnh ngàn năm cá mặn tinh vì bọn họ xoay người không khỏi quá cho bọn hắn mặt mũi. Chờ lý thu dung cùng từ tô về đến nhà liền thấy tiểu bạch quả ôm tiểu đào từ ngồi ở chỗ kia phát ngốc chờ các nàng gần nhất nàng liền nhảy đi lên. Tì tì đem người năm hai hạ kỳ cùng năm ba thượng kỳ thư tìm ra. Từ tô đặc biệt yêu quý chính mình sách vở tiểu bài quả biết liền tính chính mình phiên động tỷ tỷ thư, tỷ tỷ cũng sẽ không sinh khí còn là chờ đến tỷ tỷ về nhà. muội muội làm sao vậy? Từ tô khó hiểu hỏi, như thế nào tức giận? Lớp học đồng học đều khiêu khích ta, tuyết minh thiên khảo thí phải dùng thành tích nghiền áp ta, làm ta đương đếm ngược đệ nhất ta sinh khí. Bọn họ không biết ngươi thành tích ngươi ngày mai khảo xong trăm nghiền áp bọn họ tức chết bọn họ. Khảo xong chăm chỉ có thể tức chết một bộ phận. Lớp học mãn phân tuyển thù cũng ở khiêu khích ta, ta thường đem bọn họ đều tức chết. Như thế nào cái khí pháp, nghỉ đông giúp ta học bù đi, sau học kỳ ta muốn nhảy lớp. So với bọn hắn cao một cái niên cấp là có thể nghiền áp toàn ban, tức chết bọn họ. Từ tô cùng Lý Thu Dung hai mặt nhìn nhau. Trước kia vì hống nàng đọc sách Lý Vĩnh Thành không thiếu kích nàng, đáng tiếc một chút tác dụng đều không có. Hiện tại bị lớp học các bạn nhỏ kích thích một chút nàng hỏa khí liền lên đây còn chủ động đưa ra học bù. Ghét học nhi đồng chủ động học tập nhất định phải nắm lấy cơ hội. Lý Thu Dung chạy nhanh mở miệng, bọn họ cũng quá xấu rồi còn muốn dùng thành tích nghiền áp nhà ta ngoan bảo. Không có khả năng, chỉ có thể là nhà ta ngoan bảo nghiền áp bọn họ. Không sai, tử tô cũng thập phần phối hợp, ta muội muội thành tích so với bọn hắn khá hơn nhiều tưởng nhảy lớp bất quá là một cái nghỉ đông sự, bọn họ cuồng cái gì. Chờ ta muội muội nhảy lớp so với bọn hắn tất cả mọi người cao một cái niên cấp xem bọn họ lấy cái gì truy, đời này đều đuổi không kịp. Có bà ngoại cùng thịt thì duy trì, tiểu bài quả khí hơi chút thuận một chút tuy rằng không như vậy khí, nhưng quyết định muốn xoay người liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Bất quá là một cái nghỉ đông sự, làm cho bọn họ phóng ngựa lại đây, nhìn xem là ai miền áp ai. Ta hiện tại liền đi tìm thư, ngày mai thi xong chúng ta liền bắt đầu học bù Chờ bạch thuật về nhà, nghe nói tiểu bạch quả muốn nỗ lực vươn lên, hắn chỉ là kinh ngạc một chút lại cổ vũ mà vỗ vỗ nàng đầu. Chờ ngoan bảo thành công nhảy lớp, ông ngoại lỗ hai chỉ lỗ tai heo vì ngoan bảo chúc mừng. Được đến cả nhà duy trì, tiểu bạch quả trong lòng thoải mái, buổi chiều còn ăn nhiều nửa chén cơm. Vì hai chỉ lỗ tai heo kho cũng vì nghiền áp tiểu đồng học nhóm, cá mặn tinh muốn xoay người. run rẩy đi tiểu đồng học nhóm, trường 168. Ngày hôm sau cuối kỳ khảo thí, một đám tiểu bằng hữu cùng tiểu bài quả cho nhau phân cao thấp đều hạ quyết tâm muốn nghiền áp đối phương. Dĩ vãng tiểu bài quả học, tập thái độ lầm đạo quá nhiều người, không riêng các lão sư cảm thấy nàng là học sinh giờ tiểu đồng học nhóm cũng là thỏa thuê đắc ý. Nhưng hôm nay, tiểu bài quả không có thường lui tới như vậy lừa nhác, xem biểu tình liền tương đương nghiêm túc, nàng bắt được bài thi liền ở múa bút thành văn. Hoàng lão sư phụ trách giám thị, nàng cũng nhịn không được nhiều ngắm tiểu bạch quả vài lần, nghỉ hè cuối cùng mấy ngày bài thuật tìm nàng muốn thử cuốn nói muốn bắt tiểu bạch quả học tập, nàng nguyên tưởng rằng tiểu bạch quả cái này học kỳ nhiều ít sẽ có điểm biến hóa, sau lại phát hiện nàng vẫn là bộ dáng cũ, không phải đang ngần người chính là ở vẽ tranh, nói không thất vọng là giả. Mà trước mắt tựa hồ lại có điểm không quá giống nhau. Hoàng lão sư trần chờ một chút vẫn là muốn nhìn một chút tiểu bạch quả đáp đề tình huống. Nàng từ phòng học mặt sau vòng qua tới, ngừng ở tiểu bạch quả một bên lối đi nhỏ, ánh mắt đầu hướng tiểu bạch quả bài thi, nguyên bản thấy nàng viết đến nhanh như vậy, hoàng lão sư còn tưởng rằng nàng ở loạn viết này vừa thấy liền kinh ngạc tới rồi, bài thi thượng đáp án đều là chính xác, nàng làm bài tốc độ còn đặc biệt mau, cơ hồ không mang theo tự hỏi, cuốn mặt cũng thực sạch sẽ không có sát sửa đổi dấu vết. Khảo thí vừa mới bắt đầu nửa giờ tiểu bạch quả đã đáp xong rồi sở hữu đề mục còn kiểm tra rồi một lần. Nàng buông bút quay đầu nhìn mắt trong phòng học tiểu đồng học bọn họ còn ở phấn đấu đâu Tiểu bạch quả nhập học tới nay lần đầu tiên nhấc tay Hoàng lão sư lại lần nữa đã đi tới Có chuyện gì sao Tiểu bạch quả nói Hoàng lão sư ta viết xong rồi có thể trước tiên nộp bài thi sao Làm lão sư nhìn xem Hoàng lão sư cầm lấy nàng bài thi Nàng đáp xong rồi hơn nữa toàn đối Tiểu bạch quả còn đang đợi nàng trả lời, hoàng lão sư thu hồi trong lòng về điểm này tiểu kinh ngạc lại hỏi kiểm tra qua không có. Kiểm tra rồi một lần, vậy có thể nộp bài thi. Hoàng lão sư thu đi rồi bài thi tiểu bạch quả đứng dậy liền đi rồi, xem ngay người trong phòng học tiểu đồng học nhóm. A này nàng nên không phải là bất chấp tất cả đi. Chẳng lẽ là bọn họ ngày hôm qua quá hung tàn, dọa hơn nàng. Cho nên nàng trực tiếp không khảo. Khảo thí trong lúc hoàng lão sư còn ở như hổ rình mồi, tiểu đồng học nhóm cũng không dám trâu đầu ghé tai, chỉ dám ở trong lòng một đốn suy nghĩ vớ vẩn, chờ thành tích ra tới bọn họ liền phải đi chế nhạo tiểu bài quả Nàng đã từ bỏ khảo thí, cách này học kỳ đếm ngược đệ nhất nàng ngồi ổn, dám làm hại bọn họ không có nghỉ hè, bọn họ muốn cho nàng quá cái nghèo năng. Nàng ông ngoại bà ngoại sùng nàng, không thèm để ý nàng thành tích. Nàng ba ba mụ mụ không có khả năng không thèm để ý đi. Bọn họ muốn đi cây đa lớn hạ ngồi canh chờ nàng ba ba mụ mụ trở về, bọn họ liền đi cáo trạng. Một đám tiểu đồng học kế hoạch nên như thế nào đối phó tiểu bạch quả, nàng bản nhân trực tiếp về nhà. Ngày mùa đông, nàng tổng không thể mạo gió lạnh ở bên ngoài chờ đi. Nàng ở nhà ôm tiểu đào từ sơ soạn một đốn đầu chó, lại ăn hai khối trứng gà bánh, mới phản hồi trường học. Một môn khảo thí kết quả, Hoàng Lão Sư ôm bài thi trở lại văn phòng, Lý Thu Dung cùng Lưu Lão Sư so nàng còn tới trước. Nàng giữ cửa một quan, đem gió lạnh cũng chắn ở ngoài cửa. buông bài thi sau, nàng một bên xoa xoa lạnh băng ngón tay, một bên nhìn hướng Lý Thu Dung. Lý lão sư, ngươi ở nhà cấp bạch quả học bù. Đúng rồi, nàng hôm nay khảo rất khá sao. Nghe được Lý Thu Dung nói, lưu lão sư kinh ngạc quay đầu tới, không có khả năng đi. Tiểu bài quả mỗi ngày đi học vẫn là bộ dáng cũ, sao có thể đột nhiên liền khảo rất khá. Toán hào có thể lấy mãn phân. Đốn hạ Hoàng Lão Sư lại nói, nàng làm bài đặc biệt mau, mới khai khảo không bao lâu, nàng liền nộp bài thi. Lý Thu Dung vừa nghe liền cười. Cái này học kỳ nàng vẫn luôn ở nỗ lực, nàng còn nói nghỉ đông không ra đi chơi, muốn ở nhà học bù, sang năm muốn nhảy lớp. lưu Lão Sư kinh ngạc nói, nhảy lớp, tựa như đang nằm mơ giống nhau, tiểu bài quả ngày hôm qua vẫn là cái đi học làm việc riêng học sinh giờ, hôm nay đột nhiên biến thành mãn phân tuyển thủ. Mãn phân còn chưa đủ nàng còn muốn nhảy lớp quá huyền huyễn, nghe tới liền rất giả, Lưu lão sư còn hốt hoảng mà không phục hồi tinh thần lại. Lưu lão sư vươn tay, "Nàng bài thi cho ta xem." Hoàng lão sư cầm vừa nhấc, "Nhất phía dưới kia chương, chính ngươi lấy." Lưu lão sư bắt được tiểu bài quả bài thi từng đạo để xem qua đi, đáp án toàn đối. Lý Thu Dung trên mặt lộ diện vài phần vui mừng biểu tình. Năm nay mùa hè nàng đi tranh tỉnh thành tham gia bơi lội thi đấu, trở về liền hiểu chuyện. Không văn hóa người ở bên ngoài thực có hại cấp cái địa chỉ cùng biển báo giao thông cũng tìm không thấy, đi bách hóa đại lâu mua điểm đồ vật tính không rõ tiền, chính mình được giấy khen xem không hiểu, thượng báo chí vẫn là xem không hiểu. Nàng đột nhiên liền thông suốt quyết định phải hào hào học tập. Trở lên chỉ do nói bừa, nhưng Hoàng Lão Sư cùng Lưu Lão Sư tin đến không muốn không muốn, các nàng nghĩ tới nhà mình hài tử Các nàng gia hài từ học tập thành tích không tốt lắm, cũng không tính quá kém, chính là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn bộ dáng, chủ yếu là quá mê chơi, tâm tư không đặt ở đọc sách mặt trên. Trước kia Lý Thu Dung tổng nói chờ tiểu Bạch qua hiểu chuyện thì tốt rồi, các nàng vẫn luôn không tin, cảm thấy nàng ở lừa mình dối người. Thẳng đến hôm nay, hai người rốt cuộc tin. Hoàng lão sư đột nhiên tâm sinh một ý niệm, ta cũng muốn mang nhà ta hài tử đi thành phố lớn nhìn xem, không cần đi tỉnh thành như vậy xa, liền đi tranh huyện thành. Lưu lão sư cùng nàng liếc nhau, cũng tâm động, "Chúng ta cùng đi." Hoàng lão sư do dự vài giây, "Nếu không đi thành phố, trước kia Bạch Quả thường xuyên đi huyện thành, cũng không có như vậy tốt hiệu quả." "Đi thành phố muốn khai chứng minh." Lưu lão sư bắt đầu rối rắm. "Đi thành phố không có phương tiện." Nàng lại quay đầu hỏi Lý Thu Dung, "Lý lão sư, người thấy thế nào?" Lý Thu Dung nói, nhà ta ngoan bảo là ở huyện Thành ngốc lâu rồi, lại có bằng hữu mang theo nàng chơi, ở huyện Thành nàng thể hội không đến không văn hóa một bước khó đi. Nhà các ngươi hài tử nếu trước kia không đi qua huyện Thành, vậy đi huyện Thành thử xem. Huyện Thành không hiệu quả lại đi thành phố ăn không văn hóa mệt mới có thể biết đọc sách tầm quan trọng. Hoàng Lão Sư cùng Lưu Lão Sư tin đến không muốn không muốn, thừa dịp bọn họ còn không có đi ra vườn trường, hiện tại nỗ lực còn kịp. Để nhị môn khảo thí tiểu Bạch Quả vẫn là trước tiên nộp bài thi, sớm mà về nhà. Nhìn như thả bay tự mình, kỳ thật nàng trong lòng hiểu rõ, cũng là đối chính mình có cũng đồ tin tưởng. Tiểu đồng học nhóm liền càng yên tâm, một đám đều ở nỗ lực khảo thí, tranh thủ khảo ra cái hảo thành tích muốn nghiền áp đếm ngược đệ nhất tiểu Bạch Quả. Lúc sau 2 ngày, tiểu Bạch Quả ở nhà tiếp thu học bù, chính vì nhảy lớp làm chuẩn bị. Nàng các bạn học tâm tình đều thực nôn nóng, bọn họ đều ngóng trông phát thông chi thư, nhiệm thu chính mình nỗ lực thành quả. Thẳng đến lãnh thông chi thư cùng ngày, tiểu đồng học nhóm mới nhìn thấy tiểu Bạch Quả, vốn tưởng rằng nàng sẽ đặc biệt huệ oải, kết quả nàng tinh thần sáng láng, còn chào phúng mà đối bọn họ bĩu môi. Liền rất khí, cái này làm cho bọn họ như thế nào nhẫn. Không đợi tiểu đồng học nhóm chủ động khiêu khích tiểu Bạch Quả trước mở miệng. Chờ phát xong thông chi thư, ta hôm nay sẽ vì các ngươi vẽ tranh." hy vọng những cái đó không khảo mãn phân đồng học có cách chuẩn bị tâm lý các người tiền mừng tuổi không có tiểu đồng học nhóm dám vọng tưởng nghiền áp nàng hôm nay muốn thực thi lần đầu tiên trả thù nàng muốn vì tiểu đồng học nhóm họa cùng hệ liệt tam bức họa lần đầu tiên phúc là bọn họ ở cá mặn đuôi to mặt sau quỳ xuống đất xin tha để nhị bức họa nàng đã có thể khảo xong trăm những cái đó không khảo đến xong trăm đồng học chỉ có thể ở cá mặn phía dưới quỳ xuống đất xin tha Chờ nàng họa đệ tam bức họa chính là khai giảng báo danh cùng ngày, đến lúc đó nàng thành công phó nhảy lớp bọn họ liền không phải quỳ xuống đất xin tha, mà là bị cá mặn đuôi to sốc phi, bị ném đến xa xa. Đủ hình tượng đi, nàng so với bọn hắn cao một cái niên cấp cũng đem bọn họ ném đến xa. Đúng rồi, nhảy lớp còn có một cái chỗ tốt nhảy một bậc nàng có thể thiếu thượng một năm học. Nếu lại phiên cái thân, liền nhảy hai cấp vậy tỉnh hai năm trước kia nàng không nghĩ tới điểm này cũng là hai ngày này học bù khi ngộ ra đạo lý tiểu bạch quả là thật sự tâm động tiểu đồng học nhóm nổi giận tức giận nga nàng còn nếu muốn hú bọn họ tiền mừng tuổi sau đó bọn họ lại cùng tiểu bạch quả xảo đi lên người cái đếm ngược đệ nhất người có cái gì tư cách vẽ tranh chào phúng chúng ta còn không có phát thông chi thư người như thế nào biết ta là đếm ngược đệ nhất Ngươi đều từ bỏ khảo thí, đợi lát nữa lão sư phát thông chi thư là có thể biết đến sự, ngươi còn tại đây mạnh miệng cái gì. Ta như thế nào không biết chính mình ở mạnh miệng, các ngươi quá tự tin, đợi lát nữa ta sợ các ngươi sẽ khóc. Ngươi mới khóc đâu, ngươi khảo đến so với chúng ta kém, có ngươi lót đế, lấy không được tiền mừng tuổi người chỉ có ngươi một cái, chúng ta tiền mừng tuổi còn ở. Không không không, không còn nữa. Tiểu Bạch quả cảm thấy bọn họ tiền mừng tuổi khả năng giữ không nổi, rốt cuộc giống nàng loại này hai môn các khảo hơn 10 phần học sinh giờ đều có thể nghịch tập thành mãn phân tuyển thủ. Bọn họ nghỉ hè học bù bổ 2 tháng, còn có chút người nguyên bản thành tích liền không tồi, bọn họ nỗ lực lâu như vậy lại khảo bất quá nàng, sẽ có cái gì kết quả có thể nghĩ. Tiểu đồng học nhóm đừng quá tự tin, đang ở cãi nhau, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân tiểu đồng học nhóm ăn ý mà an tĩnh lại. Hoàng lão sư mặt mang tư cười đi vào trong phòng học nàng đem trong tay đồ vật đặt ở trên bục giảng. Hôm nay lão sư thật cao hứng, cái này học kỳ đại gia tiến bộ đều rất lớn. Từ chúng ta trường học tổ chức tới nay, vẫn là lần đầu tiên toàn ban đạt tiêu chuẩn, chúng ta lớp học đồng học đều đáng giá khen ngợi. Từ từ toàn ban đạt tiêu chuẩn, phía dưới tiểu đồng học nhóm đầy đầu dấu chấm hỏi. Bọn họ biểu tình từ khiếp sợ quá độ đến hoảng sợ, chỉ dùng ngắn ngủn 3 giây đồng hồ, lại động tác nhất trí mà quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch Quả. Tiểu Bạch Quả hai môn đều đạt tiêu chuẩn, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ không tin Tiểu Bạch Quả cũng không như vậy lợi hại. Lưu ý đến bọn họ biểu tình, Hoàng lão sư nói, hôm nay lão sư muốn trọng điểm khen ngợi Bạch Quả đồng học, nàng là chúng ta lớp học tiến bộ lớn nhất cũng là nhanh nhất người trước hai cái học kỳ nàng chỉ có thể khảo mười mấy phân cái này học kỳ nàng đã có thể khảo xong trăm mặt khác đồng học cũng nên hướng nàng học tập tranh thủ sau học kỳ cũng khảo xong trăm nghe thấy cái này xong trăm tiểu đồng học nhóm đều bị chấn ngốc tiểu bài quả khai khảo không bao lâu liền nộp bài thi sao có thể khảo xong trăm đâu bọn họ còn muốn dùng học tập thành tích nghiền áp nàng kết quả biến thành bọn họ bị nàng nghiền áp tại sao lại như vậy Bọn họ nghỉ hè bổ hai tháng khóa cái này học kỳ vẫn luôn thực nỗ lực chính là vì miền áp nàng, như thế nào sẽ là nàng trái lại miền áp bọn họ đâu. Tiểu đồng học nhóm không tiếp thu được kết quả này, liền có cái tiểu đồng học rũi tay khắp đem chính mình chân, đau quá, không phải nằm mơ. Tiểu bài quả khảo xong chăm mang cho bọn họ đánh sâu vào quá lớn, lớp học tiểu đồng học nhóm chịu đủ đả kích còn hốt hoảng không phục hồi tinh thần lại. Đáng tiếc Hoàng Lão Sư theo chân bọn họ không ở cùng kênh, không biết bọn họ dối giắm, cũng không có cho bọn hắn giảm sóc thời gian, liền bắt đầu điểm danh phát thông chi thư cùng bài thi. Phát xong bài thi, nàng lại bắt đầu giảng đề, giúp bọn hắn tổng kết sai lầm. Giảng đến một đạo ngữ văn đề, lâm hướng gật bừa học đột nhiên nhấc tay. Hoàng Lão Sư, lâm hướng gật bừa học có cái gì vấn đề? Lầm hướng cầu, lão sư, đề này đáp án là cái lục tự ta không có đáp sai, vì cái gì cho ta hồng xoa xoa. Khảo thí trước một ngày hắn ở tiểu bài quả trước mặt nói ẩu nói tà kết quả chính hắn khảo đếm ngược đệ nhất tuy rằng hắn điểm so trước học kỳ đề cao quá nhiều, nhưng là hắn thứ tự giảm xuống, hắn trước học kỳ khảo đếm ngược đệ thứ, hiện tại biến thành đếm ngược đệ nhất, hắn có loại dự cảm, hắn về nhà sẽ bị đánh. Đếm ngược đệ nhị lâm bảo chứng so với hắn cao một phân, đề này vừa lúc có hai phân, hiện tại phát hiện lão sư sửa sai rồi, chờ hắn đem này hai phân thêm trở về, liền biến thành hắn so lâm bảo chứng nhiều một phân, hắn cũng từ đếm ngược đệ nhất biến thành đếm ngược đệ nhị, lâm hướng gật bừa học vô cùng quý trọng này hai phân. Lão sư giúp ngươi nhìn xem, hoàng lão sư đi xuống tới, cầm lấy hắn bài thi vừa thấy, lại thả trở về. Đề này không có sửa sai. Lục tự bên phải lục phía dưới không phải thủy, người viết thành thủy, đề này không nên ném phân, là ngươi quá sơ ý. Người trở về về sau đem cái này tự viết 50 biến, gia tăng một chút chính mình ấn tượng. Mặt khác đồng học cũng là muốn cẩn thận một chút giống loại này để ném phân liền không quá hẳn là. lâm hướng cầu lại lần nữa đã chịu thật mạnh một kích hắn thất hồn lạc phách mà ngồi ở chỗ kia. song đời, hắn là đếm ngược đệ nhất, đều do tiểu bài quả, nàng vì cái gì muốn khảo xong chăm đâu. Nàng liền không thể tiếp tục khảo thập phần sao? Làm hắn đương cái đếm ngược đệ nhị cũng hảo a." Hoàng lão sư nói xong đề, lại đem bài thi thu trở về tiểu đồng học nhóm có thể đi trở về. Lần này không có người khiêu khích tiểu Bạch Quả, lớp học chỉ có ba cái đồng học khảo xong trăm tiểu Bạch Quả là trong đó một cái. Tiểu đồng học nhóm chạy chú chết nguyên bản là bọn họ tính toán chế nhạo tiểu Bạch Quả, hiện tại chính mình khảo bất quá nàng, suy bụng ta ra bụng người, bọn họ cảm thấy chính mình đi chậm sẽ lọt vào tiểu Bạch Quả chế nhạo. Vì thế tiểu bạch quả rơi xuống mặt sau cùng. Một đám tiểu đồng học rời đi trường học lúc sau, vẫn là không nghĩ ra. Đếm ngược đệ nhất lâm hướng cầu càng nghĩ càng giận đem chính mình khí khóc. Ồ, Ồ, Ồ bạch quả chính là cái kẻ lừa đảo, nàng ở nhà trộm học tập đem thành tích đề lên rồi còn chơi xấu chiêu mê hoặc chúng ta. Nàng nghỉ hè không học bù, ngày thường không nghe giảng bài, làm chúng ta nghĩ lầm nàng vô dụng tâm học tập. Đến khảo thí thời điểm đột nhiên khảo cái song chăm, nàng quá xấu rồi. Đầu chỉ quá xấu, nàng quả thực hư thấu, lầm hướng cầu càng khóc càng thương tâm. Thực mau liền có tiểu đồng học bị hắn cảm xúc sờ cảm nhiễm cũng đi theo cùng nhau khóc nhè, đáng thương. Nàng là cái người xấu, là kẻ lừa đảo. Wow, nàng cái này đại kẻ lừa đảo, nàng còn nói phải cho chúng ta vẽ tranh. Chúng ta tiền mừng tuổi làm sao bây giờ? Ồ, bạch quả quá xấu rồi. Nàng ngày thường giả dạng làm không nỗ lực bộ dáng, một người ở sau lưng trộm học tập. Nhất Bang Tiểu Đồng học càng nghĩ càng giận, một cái so một cái khóc đến lớn tiếng. Thẳng đến 3 4 năm cấp học sinh đi ngang qua, trong đó liền có năm hai tiểu bằng hữu thân ca thân tỷ hoặc đường ca đường tỷ, nhìn thấy nhà mình đệ đệ muội muội khóc, liền đi hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thực mau, liền từ đệ đệ muội muội trong miệng biết được tiểu Bạch quả khảo xong trăm, còn có nàng cõng bọn họ học trộm chân tướng. 3 4 năm cấp bọn học sinh cũng là một mảnh ồ lên, lại đối năm hai các bạn nhỏ tràn ngập đồng tình nàng cũng quá sẽ gạt người, ngày thường làm bộ không nỗ lực cố ý tê mỏi các ngươi. Khảo thí thời điểm đột nhiên khảo xong trăm, các ngươi cùng nàng đương đồng học thật là quá đáng thương. Chỉ tiếc năm ba các bạn nhỏ còn không biết tiểu Bạch Quả tưởng nhảy lớp sự tiểu Bạch Quả đã tính toán đi tai họa bọn họ. Nếu bọn họ hiện tại biết đến lời nói, liền tuyệt không sẽ đồng tình năm hai tiểu bằng hữu, vẫn là làm nàng lưu lại tai họa người khác đi. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, hiểu Trải qua bọn họ một phen tuyên truyền, không bao lâu trong thôn đại nhân đều biết tiểu bạch quả học tập thành tích biến hảo, lần này khảo song trăm. Cùng lớp tiểu bằng hữu cảm thấy chính mình bị lừa các đại nhân cũng sẽ không như vậy thường, bọn họ xem chính là điểm. Mặc kệ tiểu bạch quả ở trường học học vẫn là ở nhà học bù bổ, địa điểm cũng không quan trọng, không đều là nàng nỗ lực kết quả sao. Các ngươi có thể nỗ lực, vì cái gì người ta không thể đâu. Các thôn dân cũng là một trận thổn thức. Từ thập phần đến một trăm phân, ai nghe xong không thổn thức một phen. Đặc biệt là cây đa lớn hạ bọc hậu áo bông đại nương đại gia nhóm kinh ngạc đến không được lại có tân đề tài nóng nhất. Này cũng quá lợi hại đi. Trước kia nàng vẫn luôn khảo thập phần. Nhà ta tiểu tàng tôn cái này học kỳ tiến bộ, hai môn đều khảo bảy mươi đa phần ta phía trước còn cảm thấy rất không tồi, hiện tại ta này trong lòng rất hụt hẫng Người tiểu tàng tôn học kỳ một không phải một môn hơn bốn mươi, một môn năm mươi nhiều sao. Không sai, thượng nửa năm là khảo nhiều như vậy. kia hắn tiến bộ đến không quá rõ ràng. Từ 4 năm trục biến thành 70 cũng mới tiến bộ 2-30 phân. Bài quả trước kia khảo thập phần, nhân ra hiện tại khảo xong trăm, lúc này mới kêu tiến bộ. Cũng không phải là sao. Mới tiến bộ một chút thật giống như chính mình thực nỗ lực giống nhau. Mất công ta còn tưởng rằng hắn thật sự nỗ lực. Về nhà vẫn là nhìn trăm trăm điểm, 2-30 phân tính cái gì nỗ lực. Cây đa lớn hạ bát quái quần chúng đều phiêu trước kia tiến bộ cái hơn 10 phần đều cảm thấy không tồi, hiện tại tăng lên 2-30 phần đã không tính tiến bộ, bọn họ khinh thường điểm này điểm. Này đó bát quái quần chúng phiêu đến lợi hại, tiểu đồng học nhóm ra trường còn lại là một loại khác ý thường. Tiểu bạch quả khởi điểm so các ngươi thấp nàng nỗ lực một cái học kỳ là có thể khảo xong trăm, mà nhà mình hài từ luôn miệng nói chính mình nỗ lực kết quả khảo thành cái bộ dáng gì. Nhất định là bọn họ không đủ nỗ lực. Mới vừa đã khóc một hồi các bạn nhỏ lại nganh đón tân một kích nghỉ đông hủy bỏ tiền mừng tuổi cũng không có. Lại lần nữa khí khóc có cái không lo người đồng học bọn họ thật là quá đáng thương. Chờ lâm vĩnh thành cùng bài cập từ huyện thành trở về, đột nhiên phát hiện thời tiết thay đổi. Trên đường còn gặp được mấy cây hướng bọn họ lấy kinh nghiệm ra trường, hỏi bọn hắn là như thế nào giáo dục hài tử, lại là như thế nào đốc thúc hài tử học tập vô thề hai người đều là không hiểu ra sao, tiểu tử tô ở học tập thượng từ trước đến nay tự giác lại vẫn luôn là mãn phân tuyển thủ trước kia như thế nào không ai hỏi bọn hắn là như thế nào đốc xúc hài tử học tập. Những người này thật là kỳ kỳ quái quái, nói chuyện cũng không nói rõ ràng. Mà khi bọn họ hỏi đối phương đã xảy ra cái gì, liên tiếp thu đến một phiếu khenh bỉ ánh mắt lại phối hợp bọn họ tiểu biểu tình rất giống đang nói ngươi còn ở trang còn ở trang, còn không phải là tưởng khoe ra, muốn nghe chúng ta thổi phồng ngươi nữ nhi, lại hâm mộ ngươi sao. Chúng ta càng không phối hợp cái này làm cho Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cập càng hồ đồ. Quả thực là không thể hiểu được còn khenh bỉ khởi bọn họ. Hai người xùy một bụng vấn đề về đến nhà. Tiểu bạch quả cùng tử tô đang ở nghỉ ngơi thời gian. Hai người ngồi ở bếp lò bên cạnh khái hạt dưa. Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập buông bọn họ mang về tới hàng Tết nương ấm đôi tay các bắt một phen hạt dưa, biên khái hạt dưa biên nghi hoặc tam liền hỏi. Ba tử tô thành tích lại tiến bộ, nàng viết làm văn đi gửi bài. Còn bị lựa chọn, không trách bọn họ sức tưởng tượng quá phong phú, bọn họ thật sự là tìm không thấy nguyên nhân khác là một cái mãn phân tuyển thủ tiến bộ không gian quá nhỏ, bảo trì ổn định thành tích không đến mức làm người tới lấy kinh nghiệm. Đến nỗi Tiểu Bạch Quả, nàng kỹ thuật diễn quá xuất sắc, học tra hình tượng cũng quá thâm nhập nhân tâm. Từ Tô thành tích thực ổn định, không có gửi bài. Đó là sao lại thế này? Trên đường luôn có người hỏi chúng ta như thế nào giáo dục hài tử. Tiểu Bạch Quả cùng Từ Tô đồng thời dương mắt đi ngắm bọn họ. Bạch thuật liếc bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi không hỏi xem ngoan bảo tình huống sao? Ngoan bảo tình huống như thế nào? Lâm Vĩnh Thành xoay đầu liền thấy hai cái nữ nhi đều mặt vô biểu tình, không giống thực vui vẻ bộ dáng. Bạch Cập chạy nhanh an ủi. Ngoan Bảo không sợ, không khảo hào cũng không quan hệ. Chúng ta không phải cái loại này, chỉ xem thành tích gia trưởng. Lúc này Bạch Thuật trực tiếp tung ra cái trọng bàng bom, Ngoan Bảo khảo song trăm. Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cập, bọn họ trong tay hạt dưa giải lạc giống nhau, hai người vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Bạch Thuật. Là ảo giác đi bọn họ mỗi lần trở về đều sẽ đi trường học xem hai đứa nhỏ học tập tình huống tiểu bạch quả vẫn là đang gần người cùng vẽ tranh chung vượt qua sao có thể đột nhiên khảo song trâm bài thuật lại nói ngoan bảo là cái thông minh hài tử nàng khảo song trâm không phải thực bình thường sao được đến cái khẳng định đáp án bài cập tâm một mảnh lửa nóng một tay đem hai cái nữ nhi ôm vào trong ngực thân thân đại lại thân thân tiểu nhân mụ mụ liền biết các ngươi đều rất lợi hại về sau muốn tiếp tục nỗ lực về sau đọc cao trung thi đại học Nàng một không cẩn thận nói lỡ miệng, bọn họ nhất không yên lòng tiểu bạch quả, nàng không yêu đọc sách, thành tích cũng không tốt, chờ về sau khôi phục thi đại học, phòng trừng cũng không có cái kia mạnh. Hiện tại biết nàng cũng thực thông minh, cũng có đường học bá tiềm lực, bài cập sốt cuộc an tâm. Lâm Vĩnh Thành cũng kích động một chút, nhưng thực mau liền bình tĩnh lại, lấy tiểu bạch quả ở lớp học thượng biểu hiện, hắn liền cảm thấy đột nhiên tiến bộ không quá khả năng. Hắn liền nghĩ tới một loại khác khả năng, ngoan bảo trước kia cố ý khống phân. Bạch Cập quay đầu giận chừng mắt hắn, nói bừa cái gì đâu ngươi, ngươi tiểu học năm nhất liền sẽ khống phân. Lâm Vĩnh Thành không tức giận, ngươi đừng vội, ba cũng chưa sốt ruột. Bạch Cập lúc này mới nhìn về phía Bạch Thuật, hắn ngày thường hộ tiểu bạch quả hộ đến lợi hại, bọn họ nói nàng nửa câu, hắn liền sẽ chừng bọn họ, mà giờ phút này hắn phản ứng cực kỳ bình tĩnh. Bạch Cập đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, ba, ngoan bảo thật sự sẽ khống phân, ngoan bảo vẫn luôn đều thực thông minh. Bạch Thuật gật gật đầu, lại lần nữa cho nàng cái khẳng định đáp án, lại nói, là các ngươi ngày thường không đủ quan tâm nàng, không biết nàng chân thật thành tích. Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cấp, ngươi ngày thường như vậy quan tâm nàng, ngươi không cũng bị chẳng hay biết gì sao? Đáng tiếc những lời này không thể nói ra, bọn họ mới không tin Bạch Thuật đã sớm biết Tiểu Bạch Quả là cái mãn phân tuyển thủ. Lâm Vĩnh Thành lại lần nữa theo dõi Tiểu Bạch Quả, ngoan bảo, khống phân là không đúng, ngươi khống phân lừa ba ba mụ mụ, đây là không ngoan biểu hiện. Tiểu bạch quả nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Sau đó đâu, Lâm Vĩnh Thành lại nói, ba ba đã sớm cùng các ngươi nói qua, muốn ngoan một chút mới có đại bảo bối đãi ngộ. ngươi hiện tại không ngoan, năm nay là tiểu bảo bối tiền mừng tuổi. Tiểu bạch quả căn bản không túng. Ta không sợ ông ngoại có khắc khen thưởng. Ta muốn bắt ông ngoại khen thưởng. Phát thông chi thư cùng ngày, bài thuật liền đáp ứng qua tiểu bài quả, nếu nàng có thể thành công nhảy lớp sau học kỳ khai giảng hắn liền khen thưởng nàng cùng tỷ tỷ các một khối tiền, nàng muốn nỗ lực học tập thực vất vả, tỷ tỷ giúp nàng học bù cũng thực vất vả, bọn họ sáng sớm liền thương lượng tốt tiểu bài quả mới không sợ tiền mừng tuổi đe dọa đâu. Bài cập liền có điểm nghe không nổi nữa. Bà khống phân còn có khen thưởng a nếu ngươi tiểu học năm nhất sẽ khống phân ta cũng sẽ cho ngươi khen thưởng. Bài cập trầm mặc bài thuật lại nói ta cũng không phải khen thưởng ngoan bảo khống phân ta cấp chính là nhảy lớp khen thưởng lâm vĩnh thành cũng ngây ngần cả người hảo gia hỏa ngươi đây là im lặng thì thôi ra tiếng kinh người a lại là khảo song trâm lại là nhảy lớp chờ hắn phục hồi tinh thần lại liền một câu đánh nát tiểu bạch quả nương nhảy lớp thiếu thượng mấy năm học ít tưởng chúng ta trước nói hảo ngoan bảo chỉ có thể nhảy một bậc không thể tiếp tục nhảy lớp Từ tô từ nhỏ thành tích liền hảo, sớm tại nàng 2-3 năm cấp Lâm Tím Châu liền giúp nàng học bù học xong rồi tiểu học chương trình học hiện tại có dành còn sẽ đi theo Lâm Tím Châu học tập sơ trung chương trình học Lý Thu Dung biết nàng học tập tiến bộ còn cùng bài cập đề qua làm từ tô nhảy lớp sự tiếp tục học tiểu học quá chậm trễ nàng. Nhưng Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập cự tuyệt, nhảy lớp là không có khả năng thất thất năm khôi phục thi đại học đến lúc đó từ tô đã 19 tuổi. Bọn họ vốn dĩ liền tưởng đè nặng nàng trễ chút đọc sách tốt nghiệp đến quá sớm liền ý vị muốn làm việc không phải công tác chính là trồng trọt. Có lẽ người khác cảm thấy hài từ có thể nhảy lớp là chuyện tốt tuyết minh hài từ thông minh, nhưng Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập biết tương lai hướng đi, không nghĩ nhìn đến hài từ chịu khổ cũng sợ quá sớm tham gia công tác sẽ quên học quá chi thức sợ chậm trễ hài từ thi đại học, năm đó bọn họ liền tưởng đè nặng từ tô vãn mấy năm đọc sách muốn cho nàng cùng tiểu bạch quà cùng nhau đi học. Từ tô nhảy lớp sự bị bọn họ cự tuyệt, hiện tại đến phiên tiểu bạch quả. Nàng tuổi càng tiểu, khôi phục thi đại học năm ấy nàng mới 16 tuổi, nếu nhảy lớp nhảy nhiều kia nàng còn tuổi nhỏ muốn đi ra vườn trường. Lại có bơi lội đội bên kia như hổ rình mồi, chờ nàng ra vườn trường, bên kia làm nàng đi huấn luyện, bọn họ đều tìm không thấy lý do cự tuyệt. Nhảy lớp sự, vẫn là đến áp một áp, xem bạch thuật biểu tình tựa hồ thực suy trì, tiểu bạch quả cũng ở nỗ lực hiện tại vừa nói cái gì đều chậm. Chỉ có thể đè nặng nàng, nhiều nhất nhảy một bậc. Audio chuyện được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, chương 169. Tiểu bạch quả nguyên bản còn nghĩ nhảy một bậc là có thể thiếu đọc một năm, bị lâm vĩnh thành như vậy vừa nói, nàng liền không rất cao hứng. Nàng nhấp môi yên lặng nhìn hắn, muốn một đáp án. Vì cái gì nha, nhảy lớp có cái gì không hảo sao, có thể cho các ngươi tránh mặt mũi, còn có thể tỉnh học phí. Loại chuyện tốt này ngươi còn hạn chế ta chỉ có thể nhảy một năm. Theo nàng biết ba ba khi còn nhỏ vì tỉnh học phí liền ở điên cuồng nhảy lớp chính hắn có thể đến phiên người khác liền không được thật là kỳ kỳ quái quái. Tử tô cũng không nghĩ ra. Ba ba, muội muội nhảy lớp có cái gì không đúng sao? bạch thuật không có mở miệng ánh mắt lại cũng dừng ở lâm vĩnh thành trên mặt muốn biết nguyên nhân. Nhà chúng ta lại không thiếu điểm này học phí, không cần nhảy lớp tỉnh học phí nói tới đây lâm vĩnh thành cũng ngồi thẳng thân mình lại nói ngươi cẩn thận ngẫm lại ngươi sớm một năm tốt nghiệp liền phải sớm một năm làm việc ngươi là tưởng xuống đất làm việc nhà nông vẫn là tưởng tiến bơi lội đội không biết ngày đêm mà huấn luyện tiểu bạch quả mờ to hai mắt nhìn a này nàng đột nhiên phát hiện đọc sách chỗ tốt muội muội vẫn là đọc sách đi nhiều đọc mấy năm nhà ta cung đến khởi từ tô trước thế muội muội tuyển Đốn hạ lại nghĩ tới cái gì tới, nàng chạy nhanh bổ sung nói, làm muội muội lưu ban, vãn mấy năm lại tốt nghiệp. Tiểu bạch quả nói, tỷ tỷ khai giảng liền lưu ban, về sau cùng ta đọc một cái ban, chúng ta đương đồng học. Nàng không nghĩ cả ngày làm việc nhà nông, cũng không nghĩ tỷ tỷ cả ngày làm việc nhà nông, vẫn là cùng nhau đọc sách đi. Bạch Thuật vẫn luôn không mở miệng. Bạch Cập ngắm hắn liếc mắt một cái, thấy hắn nhíu lại mày ở suy tư cái gì, nàng lại ôm Từ tô nói: Từ tô không cần sợ, ngươi hảo hảo đi theo ông ngoại học y. Cao Trung tốt nghiệp sau có thể đi theo ông ngoại đương học đồ, cũng có thể đi bệnh viện dược phòng thực tập 2 năm. Bạch Thuật rốt cuộc rút ra suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi còn nắm chắc, Bạch Cập nói, chỉ cần nàng nghiệp vụ năng lực không thành vấn đề. Rốt cuộc bệnh viện là cứu từ phù thương địa phương, trừ bỏ làm vệ sinh cùng trông cửa công tác khác cương vị đều là kỹ thuật sống, không có khả năng đem công tác truyền cho người khác. Vệ giáo là trung chuyên, không chịu thi đại học ảnh hưởng, nhưng chỉ có thể bồi dưỡng hộ sĩ, bệnh viện thiếu những người khác tài làm sao bây giờ. Chỉ có thể hướng ra phía ngoài mặt nhận người. Chỉ cần nghiệp vụ năng lực quá quan có thể thông qua bệnh viện khảo thí, làm từ tô đi bệnh viện công tác 2 năm kỳ thật là chuyện tốt. Từ tô lý tưởng vốn dĩ chính là học y trước tích cóp 2 năm công tác kinh nghiệm chờ về sau khôi phục thi đại học mấy năm nay công tác kinh nghiệm có thể làm nàng thắng ở trên vạch xuất phát. Bài thuật nhìn chằm chằm từ tô nhìn trong chốc lát lập tức liền có quyết định. Ngoan bảo chúng ta đừng học bù, nói tốt khen thưởng ông ngoại vẫn là sẽ cho các ngươi. Bà ngoại đã đem lời nói thả ra đi ta nếu là không thể nhảy lớp bà ngoại chẳng phải là thật mất mặt. Mặt mũi quan trọng vẫn là nhiều ở trong trường học ngốc một năm quan trọng kia không thể hai cái đều phải sao? tiểu bạch quả còn nghĩ muốn nghiền áp tiểu đồng học nhóm nếu không thể nhảy lớp nàng còn như thế nào nghiền áp bọn họ? bạch thuật thấy nàng không tình nguyện liền cho nàng chi cái chiêu như vậy đi chúng ta trước nhảy lớp đọc một cái học kỳ chỉ cần chứng minh ngoan bảo có nhảy lớp năng lực hạ sau học kỳ lại trở về tiểu bạch quả hỏi chỉ nhảy một cái học kỳ bạch thuật gật gật đầu Ngươi cảm thấy đâu tiểu bạch quả nghiêm túc mà nghĩ nghĩ ta rất luyến tiếc ta kia giúp tiểu đồng học Sau học kỳ đi lớp 3, hạ sau học kỳ lại cùng nàng tiểu đồng học nhóm đọc lại lớp 3, nhảy lớp lại lưu ban, nàng sau học kỳ đi năm 3 nhất định phải hảo hảo học tập tốt nhất có thể khảo mãn phân, để cho người khác biết nàng lưu ban không phải bởi vì học tập không tốt mà là nàng chính mình tưởng lưu ban. Liền nói như vậy hảo, bài thuật lại nhìn về phía tiểu tử tô, từ ngày mai khởi tử tô liền cùng ông ngoại đi vệ sinh sự học tập cấp ngoan bảo học bù sự giao cho bà ngoại. Từ tô từ 3 tuổi liền đi theo bạch thuật bối y thư, hiện tại đã 8 năm, học tập cũng không có đoạn quá, chỉ là không có trào đến đặc biệt khẩn, hiện tại có kế hoạch, khẳng định phải nắm chặt. Qua năm, chính thức tiến vào 70 năm, tiểu bạch quả 9 tuổi. Trải qua một cái nghỉ đông bù lại, tiểu bạch quả đem năm ba hạ sách sách giáo khoa cùng nhau học xong rồi. Cái này nghỉ đông, nàng tiểu đồng học nhóm cũng ở vùi đầu khổ học thẳng đến khai giảng trước một ngày mới ra tới thông khí. Trọng hoạch tự do ngày đầu tiên, thấp phân liên minh lại ngóc đầu trở lại. Tiểu bạch quả mang theo tiểu đào tử muốn đi vệ sinh tìm tì tì, trên đường gặp được mấy cái tiểu đồng học kẻ thù gặp mặt hai bên lại một lần chào phúng hình thức. Tiểu bạch quả một người đối chiến vài người, ngươi chào phúng tới ta chào phúng đi cũng không biết ai thắng. Cuối cùng rời đi thời điểm, hai bên đều tức giận. Tiểu bạch quả không đi trạm y tế, nàng về đến nhà liền bắt đầu vẽ tranh, nàng ở năm trước câu thư hệ liệt họa có thể họa đi lên, vốn dĩ nàng năm trước nên họa, nhưng nghỉ đông trong lúc tiểu đồng học nhóm quá đến quá thảm cả ngày học bù không thể đi ra ngoài chơi, cũng không có tiền mừng tuổi tiểu bạch quả bổn tính toán thả bọn họ một con ngựa. Ai biết bọn họ còn như vậy cuồng, hai bức họa đều phải vì bọn họ an bài thưởng hệ liệt hỏa chi nhị bắt đầu vẽ lại là một cái đại cá mặn vây cá còn ở trong nước vẽ ra một mặt vui sướng biên độ nhìn ra được đại cá mặn thật cao hứng lại ở dưới hải tảo họa thượng một đám quỳ xuống đất xin tha que diêm người họa xong lúc sau nàng liền ra cửa đi tranh nhị bá trong nhà liễu diệp tỷ tỷ mau giúp ta viết chữ tiểu bài quà nửa điểm khách khí đều không nói đem bút cùng họa hướng liễu diệp trước mặt đầy liễu diệp nhìn họa thượng đại cá mặn trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ muốn viết cái gì Tiểu Bạch quả chỉ vào đáy nước que diêm người, giúp bọn hắn viết tên. Nàng báo một cái, Liễu Diệp liền hỗ trợ viết một cái. Viết xong tên tiểu Bạch quả lại chỉ vào phía trên vị trí. Này mặt trên liền viết nỗ lực đồng học đã sớm khảo xong trăm, không nỗ lực đồng học một bên kéo bè kéo cánh một bên quỷ xuống đất xin tha. Liễu Diệp đồng tình một phen nàng tiểu đồng học nhóm, lại dựa theo nàng ý thư đem này một hàng tự viết ở nhất phía trên. Hảo kéo thù hận hệ liệt họa tác chi nhị hoàn thành. Tiểu bạch quả mang theo họa đi tranh Hoàng Lão Sư trong nhà, Hoàng Lão Sư không ở nhà, khai giảng trước một ngày, không riêng gì Hoàng Lão Sư không ở nhà, Lý Thu Dung cùng Lưu Lão Sư cũng có việc muốn vội. Nhưng tiểu bạch quả chân thật ý đồ đều không phải là là Hoàng Lão Sư. Hoàng Lão Sư không ở nhà tiểu bạch quả liền đem họa giao cho Hoàng Lão Sư nữ nhi. Đây là ta vì các bạn học họa hy vọng bọn họ tân học kỳ hảo hảo nỗ lực. Ngươi giúp ta giao cho Hoàng Lão Sư đi. Hành! Hoàng lão sư nữ nhi miệng đầy đáp ứng, bắt được họa kia một khắc nàng liền vui vẻ, này đó thấp niên cấp tiểu bằng hữu thật tốt chơi, không khảo hảo muốn vẽ tranh, khảo đến hào còn muốn vẽ tranh. Này bức họa quá vui sướng, hoàng lão sư nữ nhi liền mang theo họa đi ra ngoài cùng bạn tốt chia sẻ. Nàng bạn tốt đệ đệ vừa lúc là tiểu bạch quả đồng học ở hỏa thượng tìm được nhà mình đệ đệ tên, nàng liền ở kêu gọi ra trường. Chờ nàng ba mẹ nhìn đến họa, nàng đệ đệ lại thảm. Người đệ đệ đi đâu? Cùng hắn kia nhất bang đồng học đi sân phơi lúa chơi. Nghe được sân phơi lúa, nhà nàng trường trên mặt liền có vẻ mặt phẫn nộ. Năm trước nhất bang tiểu hài từ kéo bè kéo cánh ở sân phơi lúa thượng làm đông làm tây. Sau lại bởi vì học tập khẩn trương, bọn họ không có thời gian đi sân phơi lúa làm sự hiện tại mới vừa thả lỏng lại bọn họ lại bắt đầu. Vì thế, năm trước ra trường liên minh lại lần nữa online tự mình đi sân phơi lúa thượng bắt được người. Các phân liên minh các bạn nhỏ đang ở nói tiểu bài quả nói bậy, một đám kêu gào muốn thu thập tiểu bài quả, làm các gia trưởng nghe xong vừa vặn. Các gia trưởng liền càng khí, còn tuổi nhỏ không học giỏi, còn kéo bè kéo cánh xa lánh đồng học, bọn họ nếu đọc sách có như vậy dụng công, đã sớm khảo xong chăm. Có chút tính tình táo bạo gia trưởng đã tế ra măng sao thịt. Tiểu tệ tử từ từng ngày không hào hảo đọc sách liền biết làm này đó đường ngang ngõ tắt Thành tích không thể đi lên còn xa lánh nhân gia Lại làm ta biết ngươi kéo bè kéo cánh ta liền đánh gãy chân của ngươi. Nhân gia học tập thành tích so các ngươi hảo các ngươi không nói giống người ra học tập còn chưa tính còn tụ ở bên nhau nói nhân gia nói bậy. Ta ngày thường là như vậy dạy ngươi. Cùng đồng học quan hệ hảo không thành vấn đề nhưng kéo bè kéo cánh là không đúng. Còn như vậy nhiều người vây ở một chỗ nói đồng học nói bậy quả thực kỳ cục. Hiện trường các gia trưởng không có một cái không tức giận. Đường trường liền phải các bạn nhỏ giải tán liên minh. Để cạnh nhau ra tàn nhẫn lời nói, về sau ai lại kéo bè kéo cánh, vậy đừng đọc sách chạy nhanh xuống đất làm việc. Nhất bang tiểu bằng hữu đều bị dọa tới rồi. So với các học sinh, bọn họ lần này tiểu bằng hữu kỳ thật thực may mắn, bởi vì gia trưởng coi trọng bọn họ học tập ngày thường chỉ cần nỗ lực đọc sách là được trên cơ bản không cần làm quá nhiều việc nhà nông, cũng không cần làm quá nhiều thủ công nghiệp so với bọn họ ca ca tỷ tỷ hạnh phúc nhiều. Nghiêm túc lại nói tiếp có các gia trưởng đua đòi nguyên nhân, cũng có tiểu bạch quả năm trước kia bức họa nguyên nhân. Gia trưởng cũng muốn mặt mũi, nhà mình hài tử ở trường học đọc sách con nhà người ta cũng là đọc sách vì cái gì con nhà người ta học tập thành tích hảo. Nhà mình hài tử học tập thành tích không được, người tranh một hơi, bọn họ thế nào cũng phải chứng minh một chút nhà mình hài tử không thể so con nhà người ta kém, chỉ là không đủ nỗ lực. Kết quả đâu? đồng dạng là nỗ lực nhân gia khảo song chăm bọn họ khảo bất quá nhân gia còn chưa tính còn kéo bè kéo cánh nói nhân gia nói bậy đây là phẩm đức vấn đề là làm người vấn đề so với học tập thành tích vẫn là làm người vấn đề càng quan trọng còn tuổi nhỏ liền kéo bè kéo cánh sau khi lớn lên muốn làm sao đường hắc già sẽ sao cấp phân liên minh ở gia trưởng can thiệp hạ chính thức giải tán một đám tiểu bằng hữu khóc sướt mướt mà rời đi Ngày hôm sau liền khai giảng, các gia trưởng mang theo tiểu bằng Hữu đi trường học báo danh. Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch cập cũng đã trở lại, mang theo nhà mình hai cái tiểu hài tử đi trường học báo danh. Lý Thu Dung năm trước nói qua tiểu Bạch quả thưởng nhảy lớp cho nên Hoàng lão sư đã sớm đem bài thi chuẩn bị tốt tiểu Bạch quả tiếp nhận rồi nhảy lớp khảo thí cũng khảo ra xong trăm hào thành tích. Tiểu Bạch quả nhảy lớp tiêu một truyền khai, trong thôn lão nhân liền thổn thức không thôi. Năm đó nàng Ba Ba cũng là từ nhỏ nhảy lớp, đánh tiểu liền thành tích hảo, lão sư đều khen hắn có tiền đồ. Cho nên a, hài tử thành tích được không còn phải xem cha mẹ, chỉ cần cha mẹ hảo, hài tử liền kém không đến chạy đi đâu. Ta cũng nhớ rõ, Vĩnh Thành kia hài tử không dễ dàng a. Khi đó Lâm lão đầu không chịu cho hắn giao học phí, hắn còn tuổi nhỏ lại muốn giúp trong nhà làm việc lại muốn kiếm học phí. Chín tuổi trực tiếp từ nhỏ học năm ba đọc khởi, lúc sau nhảy qua năm bốn, trực tiếp đọc năm năm cấp. Sau lại sơ trung cũng nhảy qua cấp. Vĩnh Thành nếu là không đi bộ đội, phòng trường chính là chúng ta trong thôn cái thứ nhất sinh viên. Đó là khi đó ai không nói hắn là vào đại học hạt sống tốt. Nói lên Lâm Vĩnh Thành trong thôn lão nhân có thể nói nói liền nhiều. Cuối cùng lại ở đáng tiếc nhà hắn hai đứa nhỏ sinh sai rồi thời điểm nếu sinh ra sớm mười mấy năm không chuẩn bọn họ trong thôn là có thể ra hai cái sinh viên. Tiểu bài quả nhảy lớp tin tức truyền tới các gia trưởng lỗ tay những cái đó các gia trưởng trầm mặc thật lâu. Nên nói cái gì đâu. Thừa nhận nhà mình hài tử không bằng nhân gia. Vẫn là thừa nhận chính mình không bằng Lâm Vĩnh Thành. Bọn họ không muốn thừa nhận lại như thế nào so học tập thành tích nhà mình hài tử xác thật so bất quá trước kia tiểu bạch quả thành tích so bất quá nhà mình hài tử bọn họ thường nỗ lực hướng một hướng chính mình so bất quá lâm vĩnh thành xuất từ gia hài tử so đến quá lâm vĩnh thành hài tử sau lại tiểu bạch quả khảo xong trăm bọn họ trong lòng còn hoài một tia hy vọng hiện tại tiểu bạch quả nhảy lớp ngẫu nhiên là một cái khác lâm vĩnh thành còn so cái gì khoảng cách quá lớn không có tương đối tất yếu Các bạn nhỏ nghe nói tiểu bài quả nhảy lớp đều cảm thấy chính mình tương lai khẳng định một mảnh hắc ám, lại muốn mỗi ngày học bù, không có nghỉ hè. Liền ở bọn họ một mảnh khủng hoảng thời điểm. Dự tính trong học bù không có đã đến các gia trường biểu hiện thực bình tĩnh, không có hung bọn họ cũng không có hận sát không thành thép. Chỉ là từ hôm nay khởi bọn họ không hề đè nặng nhà mình hài từ học tập ái đọc đọc không đọc đánh đổ trước kia làm cho bọn họ chỉ lo đọc sách không cần làm việc hiện tại nên làm sống đều làm lên. Một đám tiểu đồng học nhóm tức khắc luống cuống. Trước kia đè nặng bọn họ đọc sách bọn họ không vui. Hiện tại gia trưởng không quan tâm bọn họ thành tích cũng không kêu bọn họ học bù, bọn họ ngược lại càng không vui. Đám kia tiểu đồng học cũng không phải thực minh bạch. Tiểu bạch quả hệ liệt họa tam trung quy là không có lại họa, nàng đã là cái tiểu học năm ba học sinh, nàng là cao niên cấp đại bằng hữu. Không nghĩ cùng tiểu học năm hai tiểu bằng hữu so đo, vốn dĩ cũng không có gì thâm cựu đại hận không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đem bọn họ ném đến phía sau làm cho bọn họ đuổi không kịp là đủ rồi. Tiến vào lớp 3, ngữ văn lão sư là lưu lão sư toán học lão sư là bà ngoại Lý Thu Dung. Nàng hằng ngày biểu hiện vẫn là bộ dáng cũ, đi học trong lúc luôn là đang ngẩn người, bất quá các lão sư đã sớm biết nàng chi tiết phát ngốc không quan hệ chỉ cần nghe đi vào là được. Khai giảng vài ngày sau tiểu học năm 2 các bạn nhỏ đã không còn cưu thị tiểu bài quà, hiện tại không cần học bù, làm cho bọn họ ở nhà làm việc, bọn họ không ý kiến, nhưng các gia trưởng mặc kệ mặc kệ thái độ làm cho bọn họ thực hoàng. Bọn họ thà rằng trở lại quá khứ cái loại này mỗi ngày học bù thời gian. Vì thế, một đám các bạn nhỏ đi năm 3 tìm tiểu bài quà. tan học sau tiểu bài quà cầm bút sáp ở giấy vẽ thượng viết viết vẽ vẽ, bên ngoài truyền đến lâm mỹ lan thanh âm. Bài quả, ngươi có thể ra tới một chút sao? Tiểu bài quả quay đầu lại nhìn nàng một cái, không lý nàng. Lâm Mỹ Lan lại kêu, bài quả, ngươi ra tới một chút sao? Chúng ta tìm ngươi có việc thực mau, sẽ không chậm trễ ngươi thật lâu. Tiểu bài quả cũng không quay đầu lại đầu nói, ta và các ngươi không thân, cùng các ngươi không lời gì để nói, đừng tới tìm ta. Bọn họ sự cùng nàng có quan hệ gì? Nàng theo chân bọn họ quan hệ không như vậy hảo, nàng không muốn nghe cũng không muốn biết lâm mỹ lan nóng nảy bên người nàng mấy cái tiểu bằng hữu cũng ở sốt ruột một đám đều ở cùng nàng kêu gọi bài quả ngươi liền ra tới từng cái sao chúng ta thực hiểu hào chúng ta có thể làm bằng hữu thật sự cấp phân liên minh đã sớm giải tán chúng ta không bao giờ nói ngươi nói bậy chúng ta có thể làm bằng hữu làm thực tốt bằng hữu bọn họ thường kêu tiểu bài quả trở về tưởng trở lại quá khứ cái loại này sinh hoạt liền tính mỗi ngày học bù bọn họ cũng có thể bên ngoài kêu nàng tiểu bằng hữu quá nhiều đưa tới năm ba đồng học liên tiếp ghé mắt tiểu bài quả rốt cục buông xuống bút sáp nàng quay đầu nhìn bọn họ các ngươi có chuyện gì lâm mỹ lan nói chúng ta tưởng kêu ngươi trở về chúng ta đương hảo đồng học bạn tốt về sau cùng nhau nỗ lực đọc sách cùng nhau khảo song trâm tiểu bài quả trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc đến tột cùng phát sinh chuyện gì này đó tiểu đồng học nhóm không phải đặc biệt hận nàng sao Nàng nhảy lớp, bọn họ hẳn là thật cao hứng nha, như thế nào còn chạy tới kêu nàng trở về. Bọn họ nên sẽ không ở kế hoạch cái gì chuyện xấu tưởng hố nàng một phen đi. Đừng nghĩ lừa nàng, nàng là sẽ không mắc mưu. Các ngươi có vấn đề. Tiểu Bạch Quả liền không để ý tới bọn họ, một đám tiểu đồng học nhóm bất lực trở về, nhưng bọn hắn không có như vậy từ bỏ cách hai ngày lại tới vài người tưởng khuyên Tiểu Bạch Quả trở về đọc năm 2. Làm năm ba các bạn học nhìn cái hiếm lạ, bọn họ còn nhớ rõ năm trước lãnh thông chi thư ngày đó, một đám tiểu bằng hữu bị tiểu bạch quả khí khóc như thế nào trong nháy mắt liền thay đổi cái thái độ. Theo lý thuyết tiểu bạch quả nhảy lớp bọn họ hẳn là thật cao hứng, bọn họ cầu tiểu bạch quả trở về là chuyện như thế nào. Thật sự không nghĩ ra, năm hai tiểu bằng hữu quá khó hiểu. Năm hai tiểu bằng hữu thường xuyên tìm tiểu bạch quả còn truyền tới ba cái lão sư lỗ tai. Ba cái lão sư cũng không phải thực hiểu, trước kia bọn họ kéo bè kéo cánh mỗi ngày tụ ở bên nhau nói tiểu bạch quả nói bậy, hiện tại đi rồi còn luyến tiếc. Trừ bỏ năm hai các bạn nhỏ, những người khác đều không hiểu được. Trong đó liền bao gồm tiểu bạch quả bản nhân, lại là một ngày tan học trên đường gặp được mấy cái năm hai tiểu bằng hữu tiểu bạch quả chạy nhanh chạy như điên. Từ tô cùng Liễu Diệp lập tức đuổi theo, chờ ném ra năm hai tiểu bằng hữu ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Liễu Diệp nhớ tới kia mấy cái tiểu bằng hữu u ám đôi mắt nhỏ cánh tay thượng lông tơ liền dựng lên. Bọn họ không phải là bị ngược nghiện rồi đi? Thật là đáng sợ. Muội muội, ngươi về sau cách bọn họ xa một chút. Chẳng lẽ là ta nhảy lớp kích thích đến nhà bọn họ ra trường? Đè nặng bọn họ cũng nhảy lớp, trừ bỏ nguyên nhân này, tiểu bạch quả không thể tưởng được khác khả năng. Nàng cũng có chút túng túng, mỗi lần gặp được bọn họ đều dùng một loại oán phụ ánh mắt xem nàng, giống như nàng làm cái gì thực xin lỗi bọn họ sự giống nhau. Liễu Diệp cảm thấy có điểm đạo lý, hẳn là như vậy, nếu ngươi trở lại năm 2, bọn họ ra trường liền sẽ không buộc bọn họ nhảy lớp. Tiểu Bạch quả bị năm 2 tiểu bằng Hữu truy đồ toàn bộ học kỳ, nàng thế mới biết bọn họ có bao nhiêu khó chơi. Thẳng đến cuối kỳ khảo thí hôm nay lâm mỹ lan cùng mấy cái tiểu đồng học chạy đến năm ba khảo thí bọn họ cũng không nói cái gì đứng ở tiểu bạch quả trước mặt liền bắt đầu khóc đây là các nàng cuối cùng kế sách một đám tiểu đồng học nỗ lực nửa năm trước sau vô pháp đả động tiểu bạch quả bọn họ quyết định dùng ra đòn sát thủ bán thảm bán thảm cái này kỹ năng vẫn là thanh niên trí thức dạy bọn họ lòng dạ hiểm độc thanh niên trí thức xem náo nhiệt không chê sự đại biết này đàn tiểu bằng hữu đuổi theo tiểu bạch quả chạy liền cho bọn hắn ra chủ ý vì thế liền có hôm nay một màn này Lão sư lập tức liền tới rồi, trong phòng học có mấy cái năm hai tiểu bằng hữu ở khóc năm ba các bạn học cũng thực bất đắc dĩ. Hống lại hống không tốt kêu bọn họ đi lại không chịu đi. Tổng không thể đem bọn họ quang ra ngoài đi. Tiểu bạch quả đầu đều lớn, không thể dùng hống kia chỉ có thể dùng nghỉ hè tới đe dọa bọn họ. Các ngươi không cần khảo thí sao? Đừng chậm trễ chính mình khảo thí A. Các ngươi nếu là không khảo hảo, năm nay nghỉ hè khả năng lại muốn ngâm nước nóng. Đều trở về khảo thí đi, vì nghỉ hè hai tháng tự do, nỗ lực đua một phen. Lâm Mỹ Lan bọn họ khóc đến lớn hơn nữa, thanh chính là không chịu đi. Không thể dùng hống, đe dọa cũng vô dụng, tiểu bạch quả là thật sự không chiêu. Năm ba đồng học cũng lấy bọn họ không có cách, các ngươi đi nhanh đi, lại không đi lão sư tới liền đi không xong. Đi a, đừng chậm trễ chính mình khảo thí, đừng khóc, đợi lát nữa khóc phía trên đầu óc không thanh tỉnh còn như thế nào khảo thí. Tiểu Bạch Quả nhìn chằm chằm Lâm Mỹ Lan bọn họ mấy cái, nàng trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, bọn họ là đại sứ hư sự. Chính là tưởng chậm trễ nàng khảo thí tưởng làm nàng tâm thái. Nghĩ vậy, một chút tiểu Bạch Quả đối mấy người trợn mắt giận nhìn. Ta liền biết các ngươi bất an hảo tâm, các ngươi muốn cho ta vô tâm khảo thí, khảo cái thấp phân có phải hay không? Tiểu Bạch Quả một tiếng kinh hô, mất công nàng còn tưởng rằng năm hai tiểu bằng hữu biến hảo, cho rằng bọn họ không cưu thị nàng, không nghĩ tới bọn họ càng quá mức qua wow, các ngươi cũng quá ác độc không được cá cá nuốt không dưới này khẩu ác khí nàng hôm nay nhất định phải hảo hảo khảo muốn khảo xong chăm sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được tiểu bài quả lại lần nữa đe dọa tiểu đồng học nhóm các ngươi hôm nay làm ta tâm thái ta và các ngươi giảng ta người này thực mang thù không chuẩn ta sau học kỳ liền sát hồi các ngươi lớp học lại cùng các ngươi đương đồng học dùng học tập thành tích nghiền áp các ngươi cho các ngươi không có nghỉ đông nghỉ hè mỗi ngày học bù bổ cái không ngừng nghe thế một câu, lâm mỹ lan bọn họ tiếng khóc yếu đi vài phần. thật sự, thật sự trở về theo chân bọn họ đương đồng học thanh niên trí thức giáo bán thảm quả nhiên hữu dụng. tiểu bạch quả nghe bọn hắn thanh âm nhỏ, còn tưởng rằng nàng đe dọa nổi lên tác dụng, nàng thở phào nhẹ nhõm. hồ bọn họ quả nhiên là sợ. nàng lại hỏi lâm mỹ lan là ai dạy các ngươi làm ta tâm thái. lâm mỹ lan tuốt tha tuốt thít lập tức bán đứng dậy bọn họ bán thảm thanh niên trí thức. Là trần thanh niên trí thức giáo. Chúng ta thôn có hai cái trần thanh niên trí thức. Sau lại trần thanh niên trí thức, ta đã biết các ngươi mau trở về đi thôi. Nói cho các ngươi lớp học các bạn học làm cho bọn họ cẩn thận một chút ta là cái ác độc người. Các ngươi hôm nay đắc tội ta ta người này mang thù cũng là có thù oán tất báo. Chờ ta ngày nào đó tâm tình không hảo ta liền trở về cùng các ngươi đương đồng học mỗi ngày khi dễ các ngươi. Kia ta đây đi rồi, ngươi muốn nói lời nói tính toán. Ngươi đi đi ta nói chuyện tính toán. Lâm Mỹ Lan bọn họ là tới bán thảm, không có khả năng vì bán thảm chính mình liền không khảo. Bọn họ vẫn là phải đi về khảo thí, được tiểu bạch quả bảo đảm, bọn họ lập tức liền đi rồi. Tiểu bạch quả ở trong lòng cấp trần cống sinh nhớ một bút hảo một cái trần thanh niên trí thức nàng cùng hắn có cái gì thù cái gì oán. Vì cái gì muốn ở cuối kỳ khảo thí cùng ngày làm người làm nàng tâm thái. Hắn nhưng quá ác độc. Thi xong, tiểu bạch quà thẳng đến vệ sinh sờ tìm ông ngoại cáo trạng, nàng lại muốn tế ra thêm người đại pháp. Trần Thanh Niên trí thức làm Lâm Mỹ Lan bọn họ chơi xấu, nàng muốn toàn bộ trả thù trở về, trở về cùng Lâm Mỹ Lan bọn họ đương đồng học thức chết bọn họ còn muốn mỗi ngày xuống rộn ăn ngon, thèm chết Trần Thanh Niên trí thức. Bài thuật đương nhiên là duy trì nàng A. Vì thế Trần cống sinh ngày lành lại tới nữa, hắn lại quá thượng mỗi ngày bị thèm sinh hoạt, đau cũng vui sướng. Tiểu Bạch Quả đã thật lâu không thèm bọn họ, bọn họ nhớ mấy năm, rốt cuộc lại tới nữa. Mấy khác thanh niên trí thức hướng hắn lấy kinh nghiệm, trải qua mấy năm mài rũa, bọn họ này một đám năm cái thanh niên trí thức làm việc đều rất giống mô giống dạng, cũng không hề bị an bài đến cùng chỗ bắt đầu làm việc, trước mắt bị thèm người chỉ có Trần Cống Sinh một cái, mấy khác thanh niên trí thức nhưng hâm mộ, bọn họ cũng thường bị Tiểu Bạch Quả thèm, nghe nghe vị cũng hảo a. Trần Cống Sinh nói, chính là giáo nàng đồng học bán thảm, khả năng chọc nàng sinh khí trương 170, lại đến lãnh thông chi thư thời điểm tiểu bạch qua cái này nhảy lớp tiểu bằng hữu cầm song trăm năm ba các bạn học biểu tình cũng không tốt lắm không khảo song trăm đồng học có loại dự cảm bất hảo bọn họ về nhà khả năng sẽ ai mắng tiểu bạch qua cái này nhảy lớp tiểu bằng hữu có thể khảo đến song trăm ở nàng phụ trợ hạ liền có vẻ bọn họ những người này không đủ nỗ lực Tiểu bạch quả năm trước đồng học không có nghỉ hè, bọn họ còn xem qua thật dài một đoạn thời gian chê cười, hiện tại rốt cuộc đến phiên chính mình, liền không phải như vậy vui vẻ. Tiểu bạch quả cùng năm ba đồng học ở chung nửa năm, đại gia nước giếng không phạm nước sông, đảo cũng tường an không có việc gì. Muốn nói quan hệ thật tốt vậy không tồn tại. Bắt được thông chi thư, lưu lão sư cho bọn hắn bố trí bài tập hè, làm cho bọn họ viết 20 thiên nhật ký, báo danh ngày đó muốn giao đi lên, lớp học tức khắc một mảnh kêu rên. Lão sư, hai mươi thiên cũng quá nhiều. Chúng ta vừa mới học được viết nhật ký tam thiên là đủ rồi sao? Lão sư, nghỉ hè chúng ta còn muốn làm việc nhà nông trừ không ra như vậy nhiều thời gian. Thiếu viết một chút sao? Ta khẳng định là viết mỗi ngày làm việc nhà nông. Lớp học các bạn học gào khai. Tiểu bạch quả cũng nói câu ta đây viết mỗi ngày chào cá. Khác đồng học đều ở lo lắng tiểu bạch quả không như vậy dối dắm còn không phải là hai mươi thiên nhật ký sao? Nàng có thể trào không trùng loại cá, mỗi ngày số lượng không giống nhau, sau đó ăn pháp cũng không giống nhau, nỗ lực thấu đủ 20 thiên nhật ký, bảo đảm mỗi thiên đều không giống nhau. Đã có ý tưởng tiểu Bạch quả cứ yên tâm nhiều, viết 20 thiên nhật ký, trong lòng cũng không như vậy kháng cự. Có chút đồng học cùng nàng không sai biệt lắm ý tưởng, chẳng qua bọn họ tưởng không phải cá, đều có từng người đồ vật 20 thiên nhật ký nghe tới là rất nhiều, nhưng có tâm góp đủ số nói liền không đủ nhìn. Lưu lão sư lại nói: 20 thiên nhật ký kỳ thật không tính nhiều, các ngươi mỗi ngày ở chơi cùng làm việc thời điểm trước câu tứ, lại rút ra một chút thời gian là có thể viết hảo, sẽ không chậm trễ các ngươi làm việc thời gian. Còn có các ngươi cũng có thể thông qua làm việc phát hiện sinh hoạt, ở trong đó tìm lấy lạc thú, làm việc cũng có thể trở thành các ngươi nhật ký. Bài tập hè là sẽ không thay đổi. Lớp học đồng học vì chính mình tương lai bi thảm sinh hoạt lại lần nữa kêu rên. Đốn hạ, Lưu lão sư lại nói: Viết nhật ký là kiện thực nghiêm túc sự tình, cũng là vì ký lục các ngươi sinh hoạt. Các ngươi cũng không biết, trong thành học sinh mỗi ngày đều có ghi nhật ký thói quen. Biết cái này kêu cái gì sao? Cái này kêu tự giác, nhân gia đều không cần lão sư an bài, cũng không cần lão sư đốc thúc các ngươi hẳn là hướng nhân gia học tập. Viết nhật ký là cái hảo thói quen, lão sư không yêu cầu các ngươi mỗi ngày viết nhật ký, chỉ viết 20 thiên đã đủ thiếu tự giác đồng học hẳn là mỗi ngày viết, dưỡng thành hảo thói quen. Liền ở Lưu Lão Sư thao thao bất tuyệt thời điểm, tiểu bạch quả đột nhiên nhấc tay. Nàng là thật sự không nín được thật sự nếu không ngăn cản Lưu Lão Sư tiểu bạch quả lo lắng bọn họ bài tập hè sẽ biến thành mỗi ngày một thiên nhật ký. Ở 2 tháng, biên 20 thiên nhật ký nàng có thể, mỗi ngày biên một thiên nàng liền không được. Lưu Lão Sư nói, bài quả đồng học có chuyện gì? Tiểu bạch quả nói, Lão Sư ta nhận thức trong thành hài tử đều không viết nhật ký. Lưu Lão Sư... Lớp học đồng học ồn ào cười to, bọn họ không quen biết trong thành học sinh tiểu Bạch quả nhận thức a, mỗi năm còn có trong thành hài tử tới nhà nàng quá nghỉ hè, nàng nhận thức trong thành học sinh khẳng định so Lưu lão sư nhận thức càng nhiều, nếu không phải nàng nhảy ra phá đám, bọn họ thiếu chút nữa liền tin Lưu lão sư nói, nói không chừng 20 thiên liền phải biến thành 60 thiên. Không nghĩ viết 60 thiên nhật ký các bạn học đều đi theo ồn ào. Lão sư, ngươi bị lừa, mỗi ngày viết một thiên nhật ký có thể viết cái gì? Viết một ngày ăn uống tiêu tiểu sao, kia có cái gì hảo ký lục, ta mỗi ngày ăn bắp cháo, viết nhật ký cũng chỉ là sửa cái ngày, mỗi ngày viết kia không phải lãng phí giấy sao. Lão sư, ngươi bị lừa, lưu lão sư tức khắc cảm thấy một trận đau đầu, làm cho bọn họ viết cái nhật ký liền như vậy khó. Nàng vốn là hy vọng bọn họ mỗi ngày viết một thiên nhật ký, không cưỡng chế yêu cầu thấp nhất không thể thiếu với 20 thiên, hiện tại xem ra là không có khả năng. Đều an tĩnh một chút. Lưu lão sư nâng lên tay đè xuống, chờ trong phòng học an tĩnh lại, Lưu lão sư lại nói: "Các ngươi không nghĩ mỗi ngày viết nhật ký, lão sư cũng không yêu cầu các ngươi mỗi ngày viết, nhưng 20 thiên là thấp nhất yêu cầu. Mặt khác, không thể viết sổ thu chi qua loa cho xong, muốn viết có ý nghĩa sự. Đến lúc đó lão sư sẽ kiểm tra." Các bạn học biểu tình nháy mắt động lại ở trên mặt a này bọn họ thượng nơi nào thấu 20 kiện có ý nghĩa sự. Nói vừa cũng biên không thượng nha. Thiên Lạc cái này bài tập hè quá muốn bảnh. Tiểu bài quà cũng là trước mắt tối sầm, vậy không thể mỗi ngày viết chào cá ăn cá, chào cá chỉ có thể tính một thiên. Nàng hướng trên bàn một bò, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài không trung suy nghĩ đã sớm phi xa trừ bò chào cá, nàng còn có thể viết viết mang theo ăn ngon đi thèm trần thanh niên trí thức bơi lội có thể viết viết, vẽ tranh cũng có thể viết một thiên nhật ký, còn có cùng trần bá bá gửi đồ vật có thể viết hai cái bơi lội huấn luyện viên tới cũng có thể tính làm một thiên. Nhưng cho dù như vậy chắp vá lung tung cũng gom không đủ 20 thiên nha quả thực muốn người mạng già. Không được cá cá viết không được, tiểu bạch quả đột nhiên ngồi ngay ngắn, mặc kệ nàng không nghĩ viết 20 thiên nhật ký. Vẫn là lưu ban đi, năm hai bài tập hè khẳng định nhẹ nhàng nhiều cũng không cần viết nhật ký. Chờ nàng lại lần nữa trở thành năm ba học sinh, nếu bài tập hè vẫn là viết nhật ký kia nàng có thể nhảy lớp lại cùng hiện tại đồng học đọc một cái ban. Dù sao chính là không nghĩ viết nhật ký. Lưu lão sư còn ở mặt trên nói chuyện, Tiểu bài quả lặng lẽ nắm chặt nắm tay, nàng ngồi cùng bàn Lâm Bảo Châu tự hồ phát hiện cái gì dị thường, vừa mới còn vẻ mặt uể oải, biểu tình hoảng hốt hiện tại đột nhiên liền không có việc gì, một bộ căn bản không sợ sự bộ dáng, nàng có phải hay không tìm được đối sách. Lâm Bảo Châu lập tức thấu lại đây. Bạch quả, ngươi có phải hay không có biện pháp? Ừ, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Bảo mật, nói sao ta sẽ không nói đi ra ngoài. Ta tưởng Lưu Ban, năm 20 cần viết nhật ký. Nghe được tiểu bạch quả nói, Lâm Bảo Châu nháy mắt liền choáng váng, còn có thể như vậy trốn tránh bài tập hè sao? Vấn đề là lưu Ban cũng giải quyết không được nha, chỉ là đem vấn đề hoãn lại, đến sang năm lúc này, hiện tại năm hai tiểu bằng hữu cũng tới rồi năm ba nghỉ hè, bọn họ cũng sẽ gặp phải đồng dạng vấn đề, này hai mươi thiên nhật ký vẫn là chạy không thoát nha, sớm đau vãn đau có cái gì khác biệt đâu. Lâm Bảo Châu khởi xướng linh hồn chất vấn, sang năm vẫn là muốn viết a Tiểu bạch quả nói. Không sợ ta chỉ chứa cấp một cái học kỳ, hạ sau học kỳ muốn viết nhật ký ta lại nhảy trở về. Lâm Bảo Châu ánh mắt đột nhiên liền sáng ý kiến hay, chỉ là lưu ban một cái học kỳ, liền có thể tránh thoát viết nhật ký. Ta cùng ngươi cùng nhau lưu ban đi. Vấn đề là một cái học kỳ sau ngươi còn có thể nhảy trở về sao? Nhảy lớp không phải tùy tiện nhảy còn muốn khảo thí, ngươi không cần sẵn bệnh Nga. Sợ chính là lưu ban thời điểm hào hào tưởng nhảy lớp liền không về được tiểu bạch quả không sợ gì cả là bởi vì nàng có thịt thì cùng bà ngoại các nàng có thể giúp nàng học bù, hơn nữa sau học kỳ chương trình học nàng đã học xong rồi, đừng nói chỉ là lưu ban một cái học kỳ, liền tính một cái học kỳ không đọc sách cũng không hề ảnh hưởng, sợ chính là lâm bảo châu không có điều kiện này, đừng rơi vào hố. Ta không sợ ca ca ta có thể dạy ta, nhà ngươi có thể đồng ý sao, ta đợi lát nữa trở về liền cùng ta ông ngoại nói, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Ta nghĩ cách thuyết phục người nhà ta ba mẹ đối ta nhưng hảo Lâm Bảo Châu trong nhà thân ca đường ca một đoàn, chỉ có nàng một cái nữ hài, có vẻ phá lệ chân quý, ở nhà cũng đặc biệt được sủng ái, nàng lại nói, nếu có thể lưu ban, chúng ta đây tiếp tục đương ngồi cùng bàn đi, đến lúc đó lại cùng nhau nhảy trở về. Lâm Bảo Châu cũng có chút sợ hãi, rốt cuộc lưu ban không phải cái gì hảo thanh danh, nàng một người lưu ban khẳng định sẽ bị cười nhạo Có cái ngồi cùng bàn cùng nhau sẽ không sợ đại gia cùng nhau đối mặt. Tiểu Bạch Quả nói, hành đến lúc đó tiếp tục đương ngồi cùng bàn. Lâm Bảo Châu vươn ngón út đầu, kéo câu, tiểu Bạch Quả cùng nàng kéo xong câu, còn không quên nhắc nhở nàng. Chúng ta hai cái biết là được, không cần nói cho những người khác, nếu quá nhiều người lưu ban, chúng ta kế hoạch liền sẽ bại lộ, sẽ ngâm nước nóng. Đến lúc đó nói không chừng còn sẽ ai phạt, ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Chờ Lưu lão sư vừa đi, hai cái tiểu cô nương ai về nhà nấy, liền đến cùng thi triển thần thông thời điểm. Tiểu bài quả không có tốn nhiều miệng lưỡi cũng không có tìm ông ngoại mà là chạy đến bà ngoại trước mặt cùng bà ngoại cùng nhau thương lượng Bà ngoại ta sau học kỳ thưởng lưu ban. Vì cái gì đâu, lớp học đồng học không hiểu hảo sao. Không phải ta khảo thí ngày đó cái kia ban đồng học tới tìm ta, bọn họ khóc đến hảo thảm Bọn họ đi tìm ta thật nhiều trở về, bọn họ là thật sự biến hiểu hảo ta quyết định lưu ban trở về bồi bồi, bồi bọn họ. Người đến lúc đó tưởng lại nhảy trở về làm sao bây giờ. Vậy lại nhảy trở về nha." Tiểu Bạch Quả trả lời đến đương nhiên, Lý Thu Dung cũng không có nhiều rối rắm, năm hai tiểu bằng hữu thường xuyên tới tìm Tiểu Bạch Quả sự, Lý Thu Dung đều biết cũng không có can thiệp hài từ giao bằng hữu ý tứ, liền từ nàng chính mình xử lý, hiện tại nàng thưởng liêu ban trở về, vấn đề cũng không lớn. Lý Thu Dung ngắn ngủi mà trầm mặc nửa phút liền đáp ứng rồi. Bà ngoại không phản đối, nhưng ngươi ba ba mụ mụ ý kiến cũng quan trọng, chờ bọn họ trở về ngươi hỏi lại hỏi bọn hắn. Hảo chờ bọn họ trở về ta liền hỏi. Tiểu bài quả kỹ thuật diễn quá thuần thục rồi. Từ đầu tới đuôi bà ngoại đều không có liên tưởng đến nàng là vì tránh né bài tập hè mới lưu ban. Bà ngoại này một quan qua tiểu bài quả lại hưng phấn chạy đến vệ sinh trong sở tìm ông ngoại. Ở ba ba mụ mụ trở về phía trước trong nhà hai cái đại gia trưởng nhất định phải thu phục. Đến lúc đó nếu ba ba mụ mụ không đồng ý bọn họ hai cái còn có thể hỗ trợ nói chuyện. Vệ sinh trong sở Lâm Ngọc Trúc cùng Lâm Đại Hà cũng ở. Lâm Ngọc Trúc có thể là trong thôn tuổi trẻ một thế hệ nhất cần mẫn người chi nhất, mỗi ngày muốn tránh công điểm, còn muốn đi trong núi hái thuốc, trở về còn muốn chính mình bào chế, mấy năm nay cũng không có thiếu kiếm. Nhưng hắn là muộn thanh phát đại tài hình, bán dược liệu kiếm tiền, lăng là một chút đều không có hướng ra phía ngoài lộ ra, người trong thôn cũng không biết hắn rất có tiền. Mấy năm nay Lâm Đại Hà cùng hắn đi tới cùng nhau, hai người cùng nhau lên núi hái thuốc bào chế dược liệu sống về rừng Ngọc Trúc tiêu thụ liền về hắn. Lâm Đại Hà đầu linh hoạt từ hắn phụ trách tiêu thụ, bọn họ mỗi tháng tiền lời tạch tạch tạch hướng lên trên trướng, hai người đều kiếm lời không ít tiền. Trước kia Lâm Ngọc Trúc kiếm không đến như vậy nhiều tiền, tiêu thụ là một phương diện, một người ở trong núi hái thuốc quá nguy hiểm, hắn không dám độ sâu sơn, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi. Từ kéo Lâm Đại Hà nhập bọn có thể hái thuốc phạm vi liền càng rộng lớn, mấy năm nay bọn họ hợp tác thực vui sướng. Tiểu bạch quả theo chân bọn họ chào hỏi, liền tìm chương ghế che ngồi xuống, cả người ngoan vô cùng. Chờ bọn họ nói xong chính sự, bạch thuật ánh mắt đầu hướng nàng. Ngoan bảo, đã phát thông chi thư, ta khảo xong trăm, lợi hại, nhảy cấp còn có thể khảo xong trăm, nhất định thực nỗ lực. Lâm Đại Hà dựng thẳng lên một cây ngón tay cách, liền bắt đầu khen. Là rất lợi hại, ngoan bảo muội muội từ thông suốt về sau thành tích một ngày so với một ngày hảo. Lâm Ngọc Trúc cũng nói tiểu bài quà phủn mặt một bộ bị khen thật sự vui vẻ bộ dáng nhưng trong lòng không hề giao động nàng thành tích vẫn luôn thực hảo không phải một ngày so với một ngày hảo cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy nỗ lực nàng chỉ là tùy tiện học học mà thôi ta sẽ tiếp tục nỗ lực nói lại quay đầu nhìn về phía ông ngoại ông ngoại ta thưởng lưu ban sau học kỳ một lần nữa đọc năm ba bài thuật không cần hỏi nguyên nhân liền miệng đầy đáp ứng rồi vậy lưu ban Lâm Đại Hà hỏi, ngoan bảo, lớp học đồng học khi dễ ngươi sao? bạch thuật ngắm hắn liếc mắt một cái, quả nhiên là không quen thuộc người, một chút đều không hiểu biết nàng. Không phải bạch thuật ông ngoại lựa kính quá dày, tiểu bạch quả luyện 3 năm bắt quái trường, không nói lấy một địch năm nàng có thể đánh biến thôn tiểu học vô địch thủ so nàng hơn mấy tuổi nam hài đều đánh không lại nàng. Bị khi dễ là không tồn tại, nàng đánh nhau lợi hại, cãi nhau cũng lợi hại. Nàng phía trước đám bạn học kia chính là cãi nhau xảo nhiều, hiện tại bị thu thập đến dễ bảo Tiểu bạch quả nghe xong lâm đại hà nói, trong mắt cũng hiện ra một tia hiểu rõ, cái này nhị đường ca cũng là cái trông mặt mà bắt hình dong khó trách hắn đến bây giờ đều cưới không đến tức phụ, đại đường ca năm trước liền kết hôn, cùng hắn xong bào thay nhị đường ca hiện tại còn không có ảnh, tương xem qua vài lần tương một lần thất bại một lần, nhị bá mẫu đều mau vội muốn chết. Giờ khắc này tiểu bạch quả đột nhiên đã hiểu. Nhị đường ca liên tiếp thương xem thất bại, khẳng định là bởi vì xem mặt phòng trừng là muốn tìm cái xinh đẹp. Bà ngoại là chúng ta ban toán học lão sư, bọn họ đều sợ lão sư, không dám khi dễ lão sư ra tiểu hài tử Ai ra, nhìn ta này đầu óc, có lý lão sư ở, khẳng định không ai dám khi dễ ngươi. Như vậy vấn đề tới, khảo xong trăm tiểu đường muội vì cái gì muốn lưu ban đâu. Không riêng gì Lâm Đại Hà không nghĩ ra, một bên Lâm Ngọc Trúc đồng dạng không nghĩ ra. Lấy được ông ngoại đồng ý tiểu bài quả an tâm thoải mái đi ra ngoài chơi, lưu ban sự nàng cảm thấy vấn đề không lớn, ba ba mụ mụ năm trước liền không hy vọng nàng nhảy lớp, nàng tưởng lưu ban bọn họ hẳn là thật cao hứng mới đúng, chờ sang năm nàng lại tưởng nhảy lớp, nàng liền lý do đều tìm nàng, chính là nàng ngồi cùng bàn Lâm Bảo Châu đồng học. Nàng không có bằng hữu vẫn luôn là ba ba mụ mụ lo lắng nhất sự. Chờ nàng cùng Lâm Bảo Châu có cộng đồng bí mật các nàng chính là minh hiểu cho nhau lợi dụng một chút không quan hệ đi. Minh Hữu cũng là hữu đi. Đến lúc đó nàng bằng hữu nhảy lớp, nàng luyến tiếp bằng hữu từng cùng bằng hữu đương đồng học không thành vấn đề đi. Ba ba mụ mụ bên kia hẳn là vấn đề không lớn. Hồ vì trốn tránh bài tập hè, nàng thật là quá liều mạng. Vì kế hoạch của chính mình có thể thuận lợi thực thi tiểu bài quà quyết định cùng Lâm Bảo Châu đồng học cùng nhau chơi một đoạn thời gian. Ít nhất phải làm làm bộ dáng muốn cho ba ba mụ mụ biết nàng có cái bằng hữu làm một cái kỹ thuật diễn đế tiểu bạch quả không nghĩ lưu lại sơ hở làm người chào. Vì thế, mới vừa cao hứng ba ngày Trần Thanh liền vứt bỏ. Nàng chỉ là ngắn ngủi mà thèm hắn một chút có tân kế hoạch liền nhớ không nổi hắn. Này một buổi chiều, hắn trên mặt đất chờ a chờ, mong a mong, riêng lại đây cùng hắn cùng nhau bắt đầu làm việc vương tân dân thanh niên trí thức đồng dạng ở mong. Chờ đến trời tối, không đợi đến tiểu bạch quả. Trần Cống sinh tiểu bá vương ngày thường là khi nào tới? 3, 4 giờ nhiều bộ dáng Hiện tại Thái Dương mau lạc sơn, khẳng định không ngừng 3, 4 giờ, nàng như thế nào còn chưa tới? Nàng có phải hay không ở trên đường đã xảy ra chuyện? Nếu không chúng ta đi tìm xem, vậy đi tìm xem đi. Hai cái thanh niên trí thức buông trong tay sống đi tìm tiểu Bạch quả, bên kia tiểu Bạch quả cùng lâm bảo châu đồng học ngồi ở bờ sông, một bên nắm cỏ dại, một bên sắm vai bạn tốt. Thật là xảo, Lâm Bảo Châu lưu ban lý do cũng là vì bồi bằng hữu, mà nàng trong miệng bằng hữu chính là tiểu Bạch Quả. Lâm Bảo Châu đồng học trong nhà điều kiện thực hảo, nàng thân đại ca năm kia trưng binh bị thuyền thưởng. Mỗi tháng đều sẽ đem tiền trợ cấp gửi về nhà, còn có nàng mặt khác ca ca cũng là đặc biệt nỗ lực người, nhà bọn họ điều kiện kỳ thật thực không tồi, Lâm Bảo Châu là trong nhà duy nhất nữ hài, trước nay không quá qua thiếu y thiếu thực nhật tử, ở bên ngoài giao bằng hữu cũng gặp được quá vài lần sốt ruột sự, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là bằng hữu muốn làm việc xem nàng cả ngày trừ bỏ đọc sách chính là chơi, có đôi khi cũng nhịn không được âm dương quái khí báo án vài câu. Lâm Bảo Châu ở nhà bị sủng đến lợi hại, căn bản chịu không nổi nửa điểm khí, nghe được âm dương quái khí thanh, nàng một giây là có thể trở mặt. Trong nhà nàng người lại hộ nhãi con hộ đến lợi hại, nàng cùng khát tiểu hài tử đánh nhau, nhà nàng một đám ca ca xuất động, rất nhiều đại nhân đều sẽ làm nhà mình hài tử đừng cùng nàng chơi. Đủ loại điều kiện chồng lên đến cùng nhau, Lâm Bảo Châu đồng học cũng thành trong thôn độc hành hiệp. Không có quan hệ đặc biệt kém người, cũng không có quan hệ đặc biệt người tốt, trừ bỏ nhà mình ca ca ở bên ngoài tìm không thấy tiểu đồng bọn. Này không, nàng về đến nhà vừa nói muốn đi theo bằng hữu liêu ban, lại cùng nàng nãi nãi giải cái kiểu, nàng nãi nãi lập tức liền đáp ứng rồi. Thuận lợi đến ra ngoài tưởng tượng, hai cái tiểu cô nương trao đổi một chút tình báo, đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Tiểu bạch quả lại nói, hạ sau học kỳ nhảy lớp trở về, ngươi tính toán nói như thế nào? Lâm Bảo Châu nói, ngươi ra chú ý đi. Tiểu Bạch quả nói, vậy bắt ngươi tuổi tác đường lấy cớ đi. Ngươi ở năm 3 tuổi không tính đại, lưu ban sau chính là lớn tuổi nhi đồng. Trước nhìn xem lớp học có thể hay không có đồng học cười nhạo ngươi, nếu có kia vừa lúc. Nếu không có, ngươi liền nói ngươi cùng nhất bang tiểu thí hài tử chơi không đến cùng nhau. Lâm Bảo Châu cùng nàng giơ ngón tay cái lên, không hổ là lấy một trận chiến toàn ban người, chú ý chính là nhiều. Có thể ý kiến hay. Người muốn trước tiên diễn, chờ cái này học kỳ quá nửa thời điểm, liền ở nhà trang không vui, không cần chủ động nói. Ta hiểu, này nhất chiêu ta thục, chủ động cáo trạng hiệu quả kém cỏi nhất. Hai cái người trao đổi một ánh mắt hảo gia hòa, đều là cáo trạng tay thiện nghệ, đều tích góp một đợt kinh nghiệm. Hai cái tiểu cô nương liền tiến đến cùng nhau trao đổi cáo trạng kinh nghiệm, lại giao lưu một chút kỹ thuật diễn đương nhiên nàng hai đều không cảm thấy đối phương là bằng hữu các nàng chỉ là minh hữu vẫn là đặc biệt thích hợp có ăn ý minh hữu trò chuyện trò chuyện liền quên thời gian trần cống sinh cùng vương tân dân ở trên đường tìm một vòng cũng không có tìm được tiểu bạch quả hai người liền trước tiên tan tầm quyết định đến bờ sông nhìn xem nếu ở bờ sông cũng tìm không thấy người bọn họ liền đi trong nhà nàng tìm xem không tận mắt nhìn thấy đến tiểu bạch quả hai người bọn họ liền vô pháp an tâm. Cuối cùng ở bờ sông tìm được nàng, xa xa mà nhìn đến nàng cùng một cái tiểu đồng bọn ngồi ở cùng nhau, bên cạnh còn ngồi một cái đại cầu. Hai người yên lặng mà lui trở về. Nàng giao tân bằng hữu Quá không dễ dàng, nghe lý vệ quốc bọn họ nói nàng vẫn luôn không bằng hữu Nàng có tân bằng hữu là chuyện tốt mấy ngày nay đừng đi quấy dày nàng. Này hai cái thanh niên trí thức người còn tính không tồi, chờ bọn họ trở lại thanh niên trí thức viện liền nghênh đón một đợt chờ đợi đôi mắt nhỏ. Trần Cống Sinh bất đắc dĩ mở ra tay. Đừng nhìn, hôm nay tiểu bá vương không có tới thèm ta. Vương Tân Dân làm ra đồng dạng biểu tình động tác. Ta bạch đợi một ngày. Khác mấy người chỉ có thể thở dài. Qua hai ngày, Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập đã trở lại. Đỗ Tình Tình cùng điềm điềm lại đã tới nghỉ hè. Chưa hôm đó bọn họ liền phát hiện tiểu bạch quả giao tân bằng hữu Tân bằng hữu cũng là cái thật xinh đẹp. Tiểu cô nương chỉ là cảm thấy các nàng hai cái ở chung có điểm biệt nữ. Có loại nói không nên lời cổ quái không phải tiểu Bạch Quả vấn đề, cũng không phải Lâm Bảo Châu vấn đề. Chính là đi, bầu không khí kém một chút cùng người khác cùng bằng hữu ở chung khi không quá giống nhau. Nghe nói Lâm Bảo Châu trước kia cũng là độc hành hiệp, Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cấp thực mau liền thế các nàng tìm hảo lý do. Hai cái tiểu cô nương đều không có giao quá bằng hữu, đại khái là không biết nên như thế nào cùng bằng hữu ở chung, cho nên nơi trốn lộ ra biệt nữu. Tuy rằng bầu không khí có điểm quái quái, nhưng bọn hắn đều thực vui vẻ tiểu Bạch Quả có bằng hữu lại nghe nói tiểu bạch quả tưởng lưu ban lâm bảo châu đồng học vì tiểu bạch quả muốn bồi nàng cùng nhau lưu ban bọn họ còn khuyên quá lâm bảo châu làm nàng đừng xúc động hào hào mà đọc chính mình thư liền tính tiểu bạch quả lưu ban cũng sẽ không ảnh hưởng các nàng bằng hữu quan hệ rốt cuộc còn ở một cái trong trường học còn có thể cùng nhau chơi chỉ là không ở một cái ban mà thôi đáng tiếc lâm bảo châu đồng học đặc biệt kiên định khuyên như thế nào đều khuyên bất động nàng đây là lần đầu tiên giao bằng hữu liền phải cùng bằng hữu cùng nhau đi Còn nghe nói nhà nàng người đã đồng ý, Lâm Vĩnh Thành bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Vậy vô pháp khuyên, nhà nàng trường cảm kích liền hào, đừng đến lúc đó nói nhà mình hài từ chậm trễ, nhà bọn họ hài từ đọc sách. Lại lén lút nhẹ nhàng thở ra, năm nay 6 tháng cuối năm từ tô cùng Liễu Diệp liền phải đi huyện thành thượng trung học vốn dĩ bọn họ còn lo lắng tiểu bạch quả không có bằng hữu một người ở trong trường học sẽ thực cô đơn. Hiện tại nàng giao thượng bằng hữu bọn họ cũng có thể yên tâm. Chân Tướng chỉ có Tiểu Bạch Quả cùng Lâm Bảo Châu hai người biết. Thí bằng hữu, kỹ thuật diễn, hiểu không? Chương 171. Hai cái độc hành hiệp làm bộ chính mình có bằng hữu, mỗi ngày tựa như đi làm đánh tạp cần thiết ở bên nhau chơi trong chốc lát. Nhưng các nàng cũng không như vậy nói nhiều nói, ngồi ở cùng nhau trừ bỏ giao lưu kỹ thuật diễn, chính là phát ngốc. Vài ngày sau Tiểu Bạch Quả cảm thấy rất không thú vị, nàng một người phát ngốc là đủ rồi, không cần thiết hai người ghé vào cùng nhau. Còn không bằng kết bạn đi cửa thôn cây đa lớn hạ nghe bắt quái, nàng liền cùng Lâm Bảo Châu thương lượng một chút hai người đều tỏ vẻ tán đồng, liền mỗi ngày cùng đi nghe bắt quái, sau đó ai về nhà nấy. Nếu từ tô cùng điểm điểm các nàng mấy cái cũng ở, Lâm Bảo Châu sợ lòi cơ hồ không cùng các nàng nói chuyện giống cái bóng dáng giống nhau đi theo tiểu bạch quả bên người. Mấy cái tỷ tỷ không có nghĩ nhiều cho rằng Lâm Bảo Châu là cái nội hướng, cùng các nàng không thân cho nên không cùng các nàng nói chuyện. Liền các nàng đều bị đã lừa gạt đi. Cái này nghỉ hè, năm hai tiểu bằng hữu chủ động học bù, rất ít đi ra ngoài dã, bọn họ phải hào hào học tập chờ sau học kỳ lại cùng tiểu Bạch Quả so thành tích. Hai cái độc hành hiệp quá đến tiêu giao vô cùng, làm bộ bạn tốt nơi nơi xoát tồn tại cảm. Toàn thôn đều biết các nàng mỗi ngày cùng nhau chơi, hai nhà gia trưởng cũng tin tưởng các nàng là thật sự xử đến hảo, cái này nghỉ hè mỗi ngày cùng nhau chơi, về nhà sau còn thực vui vẻ các gia trưởng rốt cuộc an tâm. Tới rồi giữa tháng 8, tiểu bạch quả muốn đi thành phố, Lâm Bảo Châu riêng đi đưa nàng, rán ở nàng bên tai nhỏ giọng nói chuyện. Ngươi sớm một chút trở về, về sau chúng ta tiếp tục phối hợp diễn kịch. Ta không ở mấy ngày nay, ngươi hảo hảo diễn, đừng lòi. Ta sẽ mỗi ngày ở nhà nhắc mãi 50 biến tưởng ngươi, một ngày chạy tam tranh đi nhà ngươi tìm ngươi, mặc kệ nhà ngươi vẫn là nhà ta, hai bên ta đều có thể diễn hảo Tin tưởng ta kỹ thuật diễn. Có thể ta đây đi rồi, chờ ta trở lại chúng ta tiếp theo diễn. Trong khoảng thời gian này tiểu bạch quả không ở, liền dựa lâm bảo châu một người biểu diễn. Bạn tốt không ở nhà, khẳng định nếu muốn cái không ngừng, lại nhắc mãi cái không ngừng, một ngày tam tranh không nhiều lắm đi. Hai cái kỹ thuật diễn đế đô cảm thấy có thể. Thương lượng hảo, hai người phất tay từ biệt. Lại quá nửa tháng từ tôi muốn đi huyện thành Thượng Sơ Trung, mỗi ngày đi theo Bạch thuật bên người học tập, hai người bọn họ đi không khai, cho nên lần này là Lý Thu Dung một người mang Tiểu Bạch Quả đi thành phố. Lên đường sau Tiểu Bạch Quả còn không ngừng quay đầu lại, biết xe đạp quải quá một cái cong, nhìn không tới Lâm Bảo Châu. Lý Thu Dung nói, chúng ta thực mau trở về tới. Tiểu Bạch Quả đáp, Bảo Châu vừa mới nói nàng không đi qua thành phố, ta đáp ứng nàng giúp nàng hảo hảo xem xem thành phố, đem nàng kia phân cùng nhau nhìn. Lý Thu dung tin, bà ngoại mang ngươi hảo hảo xem xem, trở về cùng nàng hảo hảo nói một chút. Đi thành phố muốn khai chứng minh cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể khai, còn muốn đi huyện thành làm việc đúng giờ xe, phiền toái còn phí tiền, rất nhiều đại nhân cũng chưa đi qua thành phố, huống chi tiểu hài tử. Lâm Bảo Châu đối thành phố tràn ngập tò mò kỳ thật một chút cũng không kỳ quái. Tới rồi bơi lội đổi, lại bắt đầu tân một vòng bên trong tái tiểu bạch quả lại lần nữa bắt lấy đệ nhất danh. Các đồng đội đã sớm chịu phục nàng kỹ thuật diễn càng ngày càng tốt, trừ bỏ hai cái huấn luyện viên cùng lục tiểu mới vừa kia ba cái cảm kích người, khác đồng đội còn không biết có khác nội tình. Bên trong tái mới vừa kết thúc, lục tiểu mới vừa liền nhịn không được thấu lại đây. Bài quả, ngươi chừng nào thì lấy ra chân thật trình độ cùng chúng ta so. Ta hôm nay chính là chân thật trình độ, ta không tin, tin hay không tùy thích, tiểu bài quả không giải thích lục tiểu mới vừa cũng hiểu. Còn có điểm thất bại, là chính mình quá yếu, nàng tùy tiện du một chút là có thể bắt được đệ nhất danh, không cần phải theo chân bọn họ nghiêm túc du. Hắn lại ngắm mắt tiểu bạch quả trẻ con vì tiểu béo mặt nhận thức một năm, nàng trừ bỏ trường cao, lại gầy một chút không có quá lớn biến hóa, vẫn là cái tiểu hài từ đâu. Lục tiểu mới vừa hỏi lại, ngươi ngày thường ở nhà là như thế nào huấn luyện? Thiên nhiệt liền hạ hà bơi lội, thiên lãnh không thể xuống nước. Thể năng huấn luyện chưa từng có rơi xuống quá. Chuyện khác tiểu bạch quả còn có thể cùng hắn tâm sự, nhưng muốn liêu huấn luyện cái này thiên liền liêu không nổi nữa, nàng không có quá nhiều huấn luyện kinh nghiệm, ở trong sông đều là chính mình chơi tiểu bạch quả chỉ vào một bên ao. Diệp huấn luyện viên làm ta chính mình huấn luyện ta qua bên kia có rảnh lại liêu. Nàng đi trong ao bơi hai vòng, liền ngồi ở ao bên cạnh bất động xem các đồng đội ở trong ao trạng thái. Ngồi trong chốc lát diệp huấn luyện viên liền tới đây. Nàng ngồi sồm một bên nhỏ giọng nói chuyện quá 2 năm sẽ có quốc tế thi đấu, vận động ủy ban bên kia thấu một chút tiếng gió, chúng ta quốc gia khả năng cũng sẽ tham gia, khả năng còn muốn làm tuyển chọn tái. Sang năm tỉnh thành sẽ lại làm một lần bơi lội thi đấu, đến lúc đó tạo thành tỉnh đội đi kinh thành thi đấu, quốc cùng tuyển chọn tái muốn bài tiến mấy năm trước, thành tích cũng đủ mắt sáng mới có tư cách tham gia quốc tế tái. Tiểu bạch quả nghiêm túc nghe, quá 2 năm ta mới 11 tuổi. Diệp huấn luyện viên nói tuổi không là vấn đề, không hạn chế tuổi. Nước ngoài cũng có một ít vận động thiên tài còn tuổi nhỏ liền ở các đại tái sự lấy thưởng. Nhưng lời nói lại nói trở về, 11 tuổi xác thật rất nhỏ. Tiểu Bạch quả tới thành phố nhà nàng người đều không yên lòng, còn muốn phái cái gia trưởng đi theo. Nếu là xuất ngoại tham gia quốc tế tái, gia trưởng khẳng định không thể đi theo, rốt cuộc xuất ngoại không phải tới thành phố tùy tùy tiện tiện nghĩ đến là có thể tới, hơn nữa xuất ngoại chi tiêu cũng đại, giống nhau gia đình không đủ sức. Diệp huấn luyện viên lại nói, đến nỗi cái kia quốc tế thi đấu, Hoa Quốc đã rất nhiều năm không có tham gia, không tốt lắm giảng. Sang năm tỉnh tái khẳng định sẽ có, vẫn là phải làm hào chuẩn bị. Tiểu Bạch quả gật gật đầu tỏ vẻ chính mình hiểu biết. Tỉnh thành thi đấu nàng khẳng định sẽ đi, đi kinh thành thi đấu tiểu Bạch quả không quá xem trọng năm trước tình đội huấn luyện viên tìm đi ông ngoại bà ngoại lời trong lời ngoài đều là tiến tình đội mới có tiền đồ nói chuyện khó nghe còn chưa tính còn có cái loại này cao cao tại thượng ngữ khí làm người nghe xong liền rất không thoải mái dù sao tiểu bạch quả nghe xong thực không cao hứng đối tình đội ấn tượng cũng liền như vậy đi không có gì có thể hấp dẫn nàng huấn luyện viên đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu còn rời nhà xa tiểu bạch quả không nghĩ rời nhà quá xa tới thành phố nàng đều ngại xa còn tỉnh thành nếu như đi kinh thành thi đấu có danh nghịch hạn chế, còn muốn nghe tỉnh đội an bài tiểu bạch quả liền cảm thấy hy vọng xa vời. ở thành phố ngây người mấy ngày, lý thu dung lại mang theo tiểu bạch quả về nhà, về sang năm đi tỉnh thành dự thi sự tiểu bạch quả cùng bà ngoại nói qua. bà ngoại chỉ là nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng đầu, lý thu dung cũng cảm thấy không quá lạc quan, xem tỉnh đội huấn luyện viên cái kia thái độ, không tiến tỉnh đội bọn họ có thể cho nàng xuất đầu cơ hội? không có khả năng. Cũng may người trong nhà cũng không có đem hy vọng ký thác tại đây, làm tiểu bạch quả tiến thành phố bơi lội đội, một là không nghĩ lãng phí nàng thiên phú, nhị là thị bơi lội đội khai điều kiện rộng thùng thình chỉ cần có thể bảo trì thành tích liền cho nàng tuyệt đối tự do, sẽ không cưỡng chế huấn luyện, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng khỏe mạnh. Tỉnh đội liền chưa chắc năm trước ở tỉnh thành gặp được hai cái huấn luyện viên đều là chỉ vì cái trước mắt hình ai yên tâm đem hài tử giao cho bọn họ. Về đến nhà, Lý Thu Dung cùng bạch thuật thương lượng một chút Hai người ý tưởng không sai biệt lắm, đều không xem trọng sang năm đi kinh thành tham gia tuyển chọn tái. Tiểu bạch quả một hồi tới, Lâm Bảo Châu lại vui vẻ, hưng phấn mà lại đây khoe thành tích. Nhưng tiểu bạch quả trong nhà thì thì quá nhiều, làm trò như vậy nhiều người mặt, nàng chỉ có thể đem nội tâm hưng phấn đè ép đi xuống. Chờ đến hai người một chỗ khi, Lâm Bảo Châu đã bình tĩnh lại. Ta mấy ngày nay không như thế nào nhắc mãi ngươi, chỉ là thích ngồi ở trong viện phát ngốc. Trừ bỏ tới nhà ngươi hỏi ngươi đã trở lại không có cái khác thời gian ta đều không ra khỏi cửa. Có thể sao kỹ thuật diễn lại tiến bộ, ta kỹ thuật diễn vẫn luôn thực hào. Nhà ta người đều tin, vì hống ta vui vẻ ca ca ta còn mang ta đi huyện thành xem điện ảnh. Lợi hại ta minh hữu tân một lần kỹ thuật diễn đế chính là ngươi. Hai người liếc nhau, liền ăn ý mà cười các nàng còn muốn lại diễn nửa năm. Về nhà không mấy ngày, lại tới gần khai giảng, Đỗ Tình Tình cùng điểm điểm phải về nhà từ tô cùng Liễu Diệp cũng phải đi huyện thành thượng sơ chung, bốn cái tỷ tỷ lập tức toàn đi rồi, tiểu bạch quả trong lòng vắng vẻ, liền dư lại cái lâm tím châu tỷ tỷ, nhưng nàng ở công xã đọc sách cũng khó được ở bên nhau chơi. Trong nhà liền thừa nàng một cái hài từ tiểu bạch quả cô đơn chiếc bóng toạt nhìn đặc biệt đáng thương, cả người cũng an tĩnh lại. Không phải diễn, nàng là thật sự không vui. Thực mau tiểu học cũng khai giảng, từ tô lần đầu tiên đi huyện thành trung học báo danh, Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập không yên lòng từ tô cái này học kỳ bọn họ không có trở về mang tiểu bạch quả báo danh. Tiểu bạch quả không có mất mát cảm giác nhưng luôn có người dùng một loại xem tiểu đáng thương ánh mắt xem nàng. Thật là kỳ kỳ quái quái, ngay cả Minh Hiễu Lâm Bảo Châu đều tới an nổi nàng. ngươi đừng quá thương tâm, tiểu bạch quả khó hiểu hỏi ta vì cái gì phải thương tâm. Lâm Bảo Châu nói, Ngươi ba ba mụ mụ không có đưa ngươi đi trường học báo danh sự A. Điểm này sự cũng đáng đến thương tâm, Tiểu bạch quả liền ở trợn trắng mắt này căn bản là không phải sự. Chúng ta trường học như vậy nhiều người có bao nhiêu là ra ra nãi nãi buổi tới báo danh. Còn có ca ca tỷ tỷ mang theo tới báo danh ta ông ngoại mang ta đi báo danh cũng không thể so ba ba mụ mụ mang theo kém A. Lâm Bảo Châu nói, không phải như vậy so. Năm rồi Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch cập sẽ riêng gấp trở về, liền vì đưa hai tử đi trường học báo danh. Năm nay tiểu Bạch quả giống như bị xem nhẹ, tiểu Bạch quả bản nhân cũng không có loại cảm giác này. Ai mang theo báo danh học phí không đều giống nhau sao? Lại không phải ba ba mụ mụ đưa đi trường học là có thể miễn học phí. Lâm bảo Châu, Hảo đi, nàng một chút đều không thương tâm. Sớm tại cái này nghỉ hè vừa mới bắt đầu tiểu bạch quả liền biểu lộ tâm tư, nàng tưởng lưu ban, Lý Thu Dung là có thể lưu lão sư cùng Hoàng lão sư thấu cái đế. Hai cái lão sư đã sớm biết nhảy lấp muốn khảo thí, nhưng lưu ban không cần tiểu bạch quả thuận lợi báo danh năm ba. Lâm bảo châu vì đi theo bạn tốt tuy rằng nghe tới thực thái quá, nhưng nhà nàng người không có ý kiến, Hoàng lão sư khuyên bảo một chút, nhà nàng người tỏ vẻ hài từ cao hứng quan trọng nhất, nàng cũng báo danh thành công. Đệ nhất giai đoạn lấy được thắng lợi. Tiểu Bạch Quả lại cùng kia giúp Tiểu Đồng học ngồi vào cùng gian phòng học, còn mua một tặng một mang đến một cái lâm bảo châu. Lâm Mỹ Lan không phải thực vui vẻ, nàng còn tưởng cùng Tiểu Bạch Quả làm ngồi cùng bàn, ai biết Tiểu Bạch Quả đem ngồi cùng bàn cùng nhau mang đến. Cũng may kết quả là tốt, nàng đã trở lại. Tân một vòng học tập cạnh tranh lại bắt đầu, Tiểu học năm ba bắt đầu nội cuốn. Bọn họ cuốn chính là thành tích so với ai khác đi học nhất tay nhiều, bị lão sư kêu lên trả lời vấn đề nhiều, lớp học học tập bầu không khí so mấy khác niên cấp đều phải nùng. Lần này tiểu đồng học nhóm cũng là thôn tiểu học tổ chức tới nay thành tích tốt nhất một cái ban, đạt tiêu chuẩn xuất trăm phần trăm, hai môn khảo đến tám mươi phân trở lên đồng học chiếm tám phần, dư lại hai thành còn ở nỗ lực chung, hai môn đều không phải sát tuyến đạt tiêu chuẩn kém cỏi nhất cũng có gần bảy mươi phân. Mấy cái lão sư thấy thế, đều thổn thức không thôi. Nếu bọn họ có thể vẫn luôn bảo trì đối học tập nhiệt tình, vẫn luôn như vậy nỗ lực toàn ban đồng học đều có thể thuận lợi thi đậu sơ trung. Chờ bọn họ đến sơ trung còn như vậy nỗ lực nói, thượng cao trung cũng không thành vấn đề, lần này học sinh hội là trong thôn bằng cấp tối cao một đám tiểu bằng hữu, Thượng Lâm đại đội cũng sẽ trở thành hồng tinh công xã cao trung sinh viên tốt nghiệp nhiều nhất một cái thôn, chỉ là ngẫm lại, khiến cho bọn họ lão sư càng có nhiệt tình. Nhìn nhóm người này tiểu bằng hữu, liền dường như thấy được trong thôn tương lai. Lớp học các bạn nhỏ đều ở hướng tốt phương diện phát triển, ngay cả trước kia nhất nghịch ngợm lâm bảo chứng đồng học cũng thực ngoan ngoãn, hắn cũng sẽ an an tĩnh tĩnh mà đọc sách sẽ không quấy nhiễu đồng học học tập cũng không khi dễ đường tỷ lâm lan hoa, đúng rồi, hắn đã không phải lớp học đếm ngược đệ nhất hiện tại nghịch tập thành đếm ngược đệ thập. Hài tử chính là tương lai, đại đội bộ cũng rất coi trọng trong trường học tình huống, sẽ thường xuyên dò hỏi ba cái lão sư bọn học sinh tình huống, vừa nghe cái này ban học sinh đều là hạt giống tốt, đại đội trưởng Lâm Trường Tiến trực tiếp lên tiếng, làm cho bọn họ đọc mặc kệ là nam hài vẫn là nữ hài, chỉ cần thành tích hảo, khiến cho bọn họ vẫn luôn đọc đi xuống. Còn tổ chức bọn họ ra trường khai một hồi sẽ Cái này ban học sinh không cho phép bỏ học toàn bộ ban đều là cao trung sinh viên tốt nghiệp như vậy rầm rộ, phóng nhãn hồng tinh công xã cũng tìm không thấy cái thứ hai. Đây là bọn họ thôn vinh quang, đây là mặt giải sự Ai làm hài từ bỏ học chính là làm trong thôn mất mặt là trong thôn tội nhân. Lớp học các bạn nhỏ được đến toàn thôn chú ý, khác tiểu bằng hữu liền không có may mắn như vậy, có chút muốn giúp trong nhà làm việc còn có chút muốn bỏ học về nhà mang đệ đệ muội muội. chỉ có lần này đồng học bị coi là trong thôn tương lai vinh dự, các thôn dân rất có tập thể vinh dự cảm, đề cập đến trong thôn thể diện không có một cái gia trưởng làm trái lại. Đương nhiên, lần này tiểu bằng hữu đã chịu chú ý cũng không phải bởi vì may mắn, mà là bọn họ tự thân nỗ lực. Nếu không phải bọn họ chính mình nỗ lực đem học tập thành tích tăng lên đi lên, liền sẽ không có chịu coi trọng hôm nay. Toàn thôn đều ở chú ý bọn họ cái này học kỳ cuối kỳ khảo thí cũng bị chịu chú ý. Lớp học tiểu đồng học nhóm ngươi truy ta đuổi một cái học kỳ, lại đến một cái học kỳ nghiệm thu thành qua thời điểm. Bọn họ một đám đều mau nhách lên cái đuôi nhỏ, lại đến khiêu khích tiểu bài qua thời điểm. Đánh bại tiểu bạch quả chính là bọn họ động lực suối nguồn tất có khiêu khích là không thể thiếu chỉ có khiêu khích tiểu bạch quả bọn họ ngày mai khảo thí mới có bốc đồng. Cuối kỳ khảo thí trước một ngày, lại có một đám tiểu bằng hữu bài đội tới khiêu khích nàng, bất quá lần này bọn họ thành thật nhiều. Rốt cuộc tiểu bạch quả học tập thành tích so với bọn hắn hảo, nhân gia liền tính nhảy lớp cũng có thể khảo mãn phân cho nên dùng thành tích nghiền áp loại này lời nói bọn họ không dám nói, chỉ có thể nói nỗ lực đuổi theo nàng tiểu bạch quả đối mặt khiêu khích vẫn như cũ bình tĩnh một đám thủ hạ bại tướng bọn họ tới khiêu khích kỳ thật cũng là nhận thua thừa nhận chính mình thành tích không bằng nàng bạch quả ngươi cho ta chờ ta ngày mai nhất định sẽ hảo hảo khảo thí tuy rằng ta khảo không đến song trăm nhưng ta có loại dự cảm ta so trước học kỳ tiến bộ rất nhiều nga vậy ngươi tiếp tục tiến bộ đi ngươi tốt nhất ngốc đừng chạy ta thành tích sẽ càng ngày càng tốt Chúng ta chi gian tranh lệch cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, sớm muộn gì có một ngày ta có thể đánh bại ngươi. Đi ngủ sớm một chút đi, trong mộng cái gì đều có. Ngươi dẫn đầu chúng ta chỉ là nhất thời, nếu ngươi vẫn luôn là loại trạng thái này, mỗi ngày trừ bỏ phát ngốc vẫn là phát ngốc. Vậy ngươi là tại chỗ đạp bộ, chúng ta đều ở tiến bộ, sớm muộn gì có một ngày sẽ vượt qua ngươi. Nga, vậy các ngươi liền vượt qua đi. Một đám tiểu bằng hữu bài đội tới khiêu khích tiểu bạch quả một đám đem bọn họ chụp trở về. Bọn họ khiêu khích xong liền thần thanh khí sảng, ngồi chờ ngày mai khảo thí hảo hảo phát huy. Tiểu bài quả không sợ gì cả, nhưng thật ra nàng ngồi cùng bàn lâm bảo châu đồng học có điểm lo lắng. ngươi cẩn thận một chút ta cảm giác bọn họ đặc biệt nghiêm túc. ngươi yên tâm, ta sẽ không lật xe. Tiểu bài quả không có gì sợ quá, ba ngoại ở nhà sẽ cho nàng học bù, đã học bù đến 5 năm cấp. Tiểu bài quả lại hỏi, ngươi ở nhà diễn đến thế nào? Sau học kỳ bài tập hè lại là viết nhật ký, nhảy lớp sự ngàn vạn đừng rớt dây xích ra. Nói xong lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Không riêng gì ở nhà phát huy kỹ thuật diễn, còn có học tập phương diện cũng không quá rơi xuống. Người năm bốn thượng kỳ khóa bổ xong rồi đi. Ta đã sớm bổ xong rồi, người nếu là rớt dây xích ta khẳng định sẽ bỏ xuống người mặc kệ Cái gì bằng hữu tình, không tồn tại, các nàng chỉ là minh hiểu, cũng đừng nói cái gì nghĩa khí. Nếu Lâm Bảo Châu nhảy lớp khảo thí không quá quan, tiểu Bạch quả khẳng định sẽ một người đi năm 4, sẽ không chờ nàng. 20 tiên nhật ký quan trọng, vẫn là minh hiểu quan trọng. Tiểu Bạch quả tuyển người trước, Lâm Bảo Châu tin tưởng tràn đầy, ngươi yên tâm, ta không thành vấn đề. Ngày hôm sau thi xong, lớp học các bạn nhỏ liền về nhà chờ thành tích, hai ngày này bọn họ cũng không có buông tha, ở nhà cầm sách vở không có buông quá. Thẳng đến phát thông chi thư cùng ngày, tiểu bài quả cùng Lâm Bảo Châu đều khảo mãn phân, dù sao cũng là lưu ban trở về, khảo mãn phân cũng thực bình thường. Lớp học còn có 3 cái mãn phân tiểu bằng hữu tổng cộng chính là 5 cái, mặt khác tiểu bằng hữu cũng không có tụt lại phía sau. Hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tiến bộ, ngay cả đếm ngược đệ nhất Lâm hướng gật bừa học cũng khảo 70 phân. Chỉ tiếc hai môn 70 phân ở lớp học vẫn như cũ không đủ xem, ở khác ban cái này thành tích tuyệt đối rất sáng mắt, có thể tiến toàn ban tiền 10, nhưng bọn họ ban học tập thành tích tốt đồng học quá nhiều, 70 cũng chỉ là lót đế tồn tại, lầm hướng gật bừa học đau lòng chính mình một phen. Đến nghỉ đông lại là nỗ lực học tập thời điểm, phía trước gia trường hủy bỏ bọn họ nghỉ đông và nghỉ hè, đem bọn họ nhốt ở trong nhà học bù, bọn họ đều oán khí tràn đầy. Hiện tại biến thành tự giác học tập không cần ra trường đốc thúc một đám cũng rất ít đi ra ngoài chơi, phần lớn thời điểm đều ngốc tại trong nhà. Liền vì sau học kỳ có thể lại tiến bộ một chút, thứ tự trở lên thăng một chút. Mỗi cái học kỳ tiến bộ một chút, sớm muộn gì có một ngày bọn họ sẽ đánh bại tiểu bạch quả. Nếu đây là một cái trò chơi, lớp học các bạn học đều là người chơi, kia tiểu bạch quả chính là trong trò chơi boss, sở hữu người chơi đều tưởng đẩy ngã nàng lấy cái đầu sát thành tựu tiểu đồng học nhóm đều ở nỗ lực chờ tân học kỳ khai giảng bọn họ lại nghênh đón xét đánh giữa trời quang cái gì tiểu bạch quả lại muốn nhảy lớp năm trước nhảy lớp là bọn họ đối nàng không hiểu hào chính là bọn họ đã sớm sửa lại bọn họ hiện tại đặc biệt hiểu hào cùng nàng nói chuyện cũng thực khách khí chẳng sợ tới cửa khiêu khích thời điểm cũng không có lại nói khó nghe nói càng không có kéo bè kéo cánh ở sau lưng nói nàng nói bậy bọn họ tuyệt đối là nhất hiểu hào đồng học nàng vì cái gì còn phải đi đâu là ai làm nàng không vui Theo chân bọn họ đương đồng học không hảo sao? Thẳng đến tiểu bạch quả chính miệng nói ra nguyên nhân, không phải các ngươi nguyên nhân, ta biết các ngươi thực hiểu hảo, nhưng ta thật sự không thể cùng các ngươi đương đồng học. Lâm Bảo Châu là ta tốt nhất bằng hiểu, nàng so lớp học đồng học lớn hơn 2 tuổi cùng khác đồng học chơi không đến cùng nhau. Tổng cảm thấy chính mình cùng trong lớp đồng học không hợp nhau tưởng trở lại nguyên lai lớp cùng nguyên lai đồng học làm hồi đồng học ta là nàng tốt nhất bằng hữu năm trước lâm bảo châu vì ta lưu ban bồi ta lại đọc một cái học kỳ lớp 3, hiện tại ta cũng muốn vì nàng nhảy lớp mặc kệ ai hỏi tiểu bạch quả chính là một bộ phải vì bằng hữu trả giá bộ dáng năm trước ngươi bồi ta lưu ban năm nay ta bồi ngươi nhảy lớp thật là cảm động đất trời bằng hữu tình bối nổi hiệp lâm bảo châu đồng học ở trong lòng giơ ngón tay cái lên không hổ là kỹ thuật diễn đế ai thấy không nói một câu chân thành Nếu không phải biết nội tình, liền nàng đều phải tin, nhà nàng người biết tiểu Bạch quả phải vì nàng nhảy lớp, đều cảm động đến xôn xao, làm nàng hảo hảo quý trọng cái này bạn tốt. Hại các nàng diễn đến hào bằng hữu quá thâm nhập nhân tâm, cũng không biết có phải hay không chuyện tốt. Về sau muốn cười chói, phòng Trừng còn muốn diễn vừa ra trở mặt tuồng. Năm ba tiểu đồng học nhóm, còn không phải là một cái bạn tốt nhóm, không có Lâm Bảo Châu còn có người khác a. Vì thế, liền có người tự tiến cử Ngươi có thể cùng ta làm tốt bằng hữu ta cũng sẽ đối với ngươi thực tốt. Lớp học đồng học vì ngươi chọn lựa, ngươi tưởng với ai làm tốt bằng hữu nàng liền sẽ trở thành ngươi hảo bằng hữu Bài quả, ngươi xem ta được chưa? Chỉ cần ngươi lưu tại chúng ta ban, chúng ta chính là tốt nhất bằng hữu trở về sau thượng sơ trung thượng cao trung, vẫn là bạn tốt. Lâm Bảo Châu không được nàng so ngươi lớn hơn 2 tuổi, các ngươi chơi không đến cùng nhau, ta cùng ngươi cùng tuổi, ngươi nhiều nhìn xem ta nha, ta lớn lên so nàng còn đáng yêu. Người nếu là lưu tại chúng ta ban cùng ta đương đồng học, ta khiến cho ta muội muội kêu tỉ tỉ ngươi. Vì Lưu lại tiểu Bạch Quả cái này tiểu đồng học cũng là liều mạng, nguyện ý đem chính mình muội muội nhường ra tới, còn riêng đem muội muội cấp mang đến. Nàng muội muội xác thật lớn lên đáng yêu, năm tuổi tiểu cô nương một đôi mắt lại hắc lại lượng, đặc biệt nhận người thích. Tiểu đồng học sờ sờ muội muội đầu, "Mau kêu Bạch Quả tỉ tỉ, về sau nàng chính là ngươi thân tỉ tỉ." Năm tuổi muội muội, tiểu Bạch Quả aui thật sự không cần thiết muội muội so đồng học quan trọng không thể đem muội muội nhường ra đi a lời tuy như thế tiểu bạch quả vẫn là ở nàng muội muội trên đầu nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vẫn luôn là nàng bị người sờ đầu ấn đầu vỗ đầu hiện tại rốt cuộc đến phiên nàng chụp người khác đầu xúc cảm cũng không tệ lắm đặc biệt là ở tiểu cô nương ngửa đầu vọng lại đây khi cặp kia ướt dầm dê còn tròn xoay mắt to cực kỳ giống tiểu đào tử khi còn nhỏ tiểu bạch quả nhịn không được lại chụp hai hạ Tiểu đồng học thấy thế, liền biết chính mình này một bước đi đúng rồi. Nàng đã sớm nghe nói qua bạch gia trọng nữ khinh nam, đối tiểu cô nương đặc biệt hữu hảo, lúc sau liền dựa muội muội Tuy rằng tiểu bạch quả nhảy lớp đã thành kết cục đã định, nhưng tiểu đồng học nhóm cũng không có từ bỏ, suốt cuộc nhảy lớp lưu ban loại sự tình này tiểu bạch quả lại không phải lần đầu tiên, trong nhà nàng lại mọi chuyện theo nàng, nàng tưởng nhảy lớp lưu ban đều xem chính mình ý nguyện, chỉ cần có thể đả động nàng, về sau bọn họ liền vẫn là hảo đồng học tân học kỳ khai giảng lại nhiều hai cái mang muội muội tới dụ hoặc tiểu bài quả. lại ngoan lại đáng yêu muội muội người có thích hay không, có thể sờ đầu sát cũng có thể làm nàng kêu tì tì, đáng tiếc tiểu bài quả không chịu dụ hoặc còn nói thẳng nói các ngươi đừng ở ta trên người lãng phí thời gian. sau học kỳ các ngươi cũng thượng năm bốn, ta liền tính lưu ban cũng chỉ có thể cùng các ngươi đương hai năm đồng học. Sơ trung cao trung ta sẽ đi huyện thành trường học các ngươi là đi công xã trung học chúng ta vẫn là không đảm đương nổi đồng học. Tiểu đồng học nhóm còn ở kiên trì, đối bọn họ tới nói, sơ trung cùng cao trung đều là thực xa xôi sự, bọn họ chỉ xem hiện tại. Trường 172, đến cái này học kỳ kết thúc tiểu bài quà vẫn là không có đáp ứng lưu ban. Tìm mọi cách tránh thoát 20 thiên nhật ký, nàng không nghĩ lật xe, đọc một cái học kỳ đổi một cái ban giống bộ dáng gì. Không ở cùng cái ban, tiểu bài quả vẫn là tiểu đồng học nhóm mục tiêu. năm bốn cái thứ nhất học kỳ, tiểu bài quả không hề là song trăm, năm bốn khảo thí muốn viết làm văn, nhiều ít muốn khấu vài phần, ngữ văn lấy không được mãn phân, nhưng toán học vẫn như cũ có thể. Mới vừa biết được tiểu bài quả không khảo đến song trăm, năm ba đồng học còn phiêu một chút mà khi bọn họ biết có viết văn việc này, lại phiêu không đứng dậy. Những cái đó không khảo quá xong trăm đồng học về sau cũng không cơ hội khảo xong trăm, nhiều ít có điểm tiếc nuối tuy rằng bọn họ thực nỗ lực nhưng thời gian không đợi người. Nghỉ hè vừa mới bắt đầu từ tô mới từ huyện thành trở về, bạch thuật lại thu được diệp huấn luyện viên gửi tới tin. Tin là ba ngày trước gửi ra tới, thượng lâm đại đội quá chật vô pháp gọi điện thoại cũng không thể phát điện báo thư thư qua lại toàn dựa viết thư. Diệp huấn luyện viên ở tin tượng nói, làm tiểu bạch quả chạy nhanh đi thành phố tham gia huấn luyện, 7 tháng chung đi trước tỉnh thành thi đấu, tháng sau lại đi kinh thành cùng các tỉnh các nơi vận động viên so. Tuy rằng không xem trọng, nhưng Lý Thu Dung vẫn là thu thập đồ vật bồi nàng đi thành phố. 7 tháng chung lại cùng bơi lội đội đi tỉnh thành. Năm nay Diệp huấn luyện viên cấp tiểu bạch quả báo 3 cái hạng mục nữ từ 100 mễ bơi bướm, nữ từ 100 mễ bơi ếch, nữ từ 200 mễ bơi tự do. Nếu chỉ là tỉnh tái, diệp huấn luyện viên khả năng chỉ biết cho nàng báo một cái hạng mục. Nhưng tình huống lần này bất đồng, ở tỉnh tái có thể xuất đầu mới có thể đi kinh thành, có cơ hội tiến quân quốc tế thi đấu. Bạch gia không xem trọng, nhưng diệp huấn luyện viên lại đầy cõi lòng chờ mong, nàng hy vọng tiểu bạch quả đi kinh thành lấy cả nước đệ nhất quá mấy năm lại thống trị quốc tế vịnh đàn, nàng đối tiểu bạch quả đặc biệt có tin tưởng. Lần này tỉnh tái tiểu bài quả ổn định phát huy, mặc kệ là đấu loại vẫn là trận chung kết, nàng đều là đệ nhất danh. Tuy là diệp huấn luyện viên đã sớm biết nàng trình độ, nhìn đến nàng đoạt giải quán quân khi vẫn là nhịn không được hoan hô, mặt cùng cổ đều kích động đến phím hồng. Không ngừng nàng là, giữa sân còn có một ít người xem cũng đi theo hoan hô, chứng kiến tương lai ngôi sao cuột khởi điều bài quả lấy 10 tuổi thấp linh bắt lấy ba cái quán quân, vẫn là cái toàn năng hình tuyển thủ, bơi bướm, bơi ếch cùng bơi tự do đều là nàng cường hạng, thành tích so năm kia càng mắt sáng. Đột nhiên liền trở nên chạm tay là bỏng, mặt khác mà thị huấn luyện viên xem Diệp huấn luyện viên ánh mắt đều toan khí tận trời, hâm mộ nàng thủ hạ có cái cường đem, lại toan nàng vận khí tốt có thể gặp được thiên tài. Tiểu Bạch quả tuổi còn nhỏ trưởng thành không gian cũng đại còn có 10 năm mới đến nàng đỉnh kỳ, nếu có thể tăng thêm bồi dưỡng tiến quân quốc tế vịnh đàn cũng là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ như thế nào không như vậy tốt vận khí, mà kệ những cái đó chúc mừng thanh hàm chứa nhiều ít ghen tuông, diệp huấn luyện viên tất cả đều vui lòng nhận cho. Nàng cầm khăn lông đưa cho tiểu Bạch quả còn kích động đến thanh âm đều ở phát xun, Bạch quả ngươi hôm nay rất tuyệt liền phải bảo trì loại trạng thái này. Tiểu bạch quả ở xoa xoa trên người thủy, lại đem mao thiếp treo ở trên vai đi ninh tóc thủy, vì phương tiện bơi lội cũng là vì thường xuyên xuống nước bơi lội, tóc dễ dàng lộn ướt cho nên tiểu bạch quả đầu tóc không có lưu rất dài, chi đến bả vai chiều dài vừa vặn chát hai cái bím tóc. Nghe xong diệp huấn luyện viên nói, nàng chỉ là gật gật đầu, không có hé răng. Đem đầu tóc thủy bài trừ tới sau, lại đem khăn lông cái ở trên đầu một đốn xoa. Diệp huấn luyện viên còn ở nơi đó kích động ngươi phải hảo hảo nắm chắc được cơ hội tháng sau đi kinh thành danh sách khẳng định có ngươi. Đến lúc đó, nói tới đây, diệp huấn luyện viên đột nhiên bình tĩnh lại, đến lúc đó khẳng định là gia nhập tỉnh đội cùng tỉnh đội cùng đi kinh thành, nàng không cơ hội nhìn đến tiểu bạch quả ở kinh thành sáng lên nóng lên. Nàng có điểm mất mát nhưng cũng vì tiểu bạch quả cảm thấy cao hứng lúc này tiểu bạch quả đem khăn lông từ đầu thượng kéo xuống dưới ngẩng đầu nhìn diệp huấn luyện viên tuy rằng lúc này rội nước lã là không đúng nhưng nàng vẫn là hy vọng diệp huấn luyện viên hạ thấp một chút kỳ vọng không có đến lúc đó tháng sau danh sách sẽ không có ta à ngươi đứa nhỏ này nói cái gì mê sảng diệp huấn luyện viên liền ở chừng nàng mới vừa đoạt giải quán quân chính hẳn là chúc mừng thời gian nàng nói lại này phá hư không khí nói đây là cái hùng hài tử đi tiểu bạch quả nói ngươi chờ coi đi Lý Thu Dung cầm hai mao tân khăn lông tới, ngoan bảo, bà ngoại nơi này còn có. Tiểu Bạch Quả lại tiếp tục sát tóc, bên cạnh là Diệp huấn luyện viên cùng Lý Thu Dung thanh âm, các nàng chính mắt thấy Tiểu Bạch Quả ba lần đoạt giải quán quân, trong lòng chính một mảnh lửa nóng, ở một bên liêu đến lửa nóng hướng lên trời. Lúc này, tình đội huấn luyện viên tìm tới tới, hai người một cái họ Vu, một cái khác họ Lưu, đều là năm kia gặp qua người. Khi cách hai năm, chứng kiến Tiểu Bạch Quả mạnh mẽ thực lực, hai người gương mặt tươi cười đón chào không có năm kia cái loại này cao cao tại thượng bố thí thái độ. Cùng Lý Thu Dung cùng Diệp huấn luyện viên đánh xong tiếp đón, cuối cùng hai người ánh mắt rơi xuống Lý Thu Dung trên người, tiểu Bạch Quả tuổi còn nhỏ, lớn nhỏ sự khẳng định muốn trong nhà đại nhân quyết định. Với huấn luyện viên há mồm chính là một trường xuyến, trước đem tiểu Bạch Quả khen lại khen, sau đó liền ở bánh vẽ, nói muốn đem tiểu Bạch Quả bồi dưỡng thành thống trị quốc tế vịnh đàn cường giả. Dư lại nói, lời trong lời ngoài ý tứ đơn giản là làm tiểu bạch quả tiến tỉnh đội, tỉnh đội điều kiện càng tốt vào tỉnh đội mới có tư cách tham gia kinh thành tuyển chọn tái. Khen tỉnh đội điều kiện hào còn chưa tính, còn muốn dẫm một chân thị bơi lội đội, diệp huấn luyện viên tươi cười đương trường liền cương ở trên mặt. Coi trọng bọn họ đội người, đào góc thường thời điểm còn muốn dẫm bọn họ một chân, người này là có bao nhiêu chán ghét đâu. Lý Thu Dung nghe xong, chỉ là cười gật gật đầu. Tỉnh đội điều kiện thế nào chúng ta đều không hiểu biết cũng không có tới quá vài lần tỉnh thành. Nhà ta hài từ tuổi còn nhỏ, không rời đi quá người nhà bên người. Làm nàng lưu tại tỉnh thành huấn luyện khẳng định là không được nàng sẽ không đáp ứng. Nếu có thể làm nàng về nhà chính mình huấn luyện kia nàng sẽ nguyện ý gia nhập tỉnh đội. tiểu bạch quả ở một bên gật gật đầu. Ta người này lưu luyến gia đình. Nàng là điều lưu luyến gia đình cá cũng không nghĩ lưu tại tỉnh thành rời nhà quá xa. Với huấn luyện viên trên mặt ý cười nháy mắt biến mất nhìn về phía Lý Thu Dung trong mắt tràn đầy không tán đồng. Hải tử không hiểu chuyện không biết tiến tỉnh đội ý nghĩa cái gì. Người làm gia trưởng muốn giúp nàng lựa chọn có lợi nhất phương hướng, sự tình quan nàng tiền đồ như thế nào có thể làm nàng một cái tiểu hải tử làm quyết định. Liền kém nói nhà bọn họ chậm chẽ hải tử tiền đồ, làm cho bọn họ đem hải tử giao ra đây. Lý Thu Dung nói nhà ta hải tử là cái có chủ ý. Một bên lưu huấn luyện viên cũng tới khuyên, nàng nói chuyện không có với huấn luyện viên như vậy đắc tội với người. Hải tử lại có chú ý, loại nhân sinh đại sự này cũng không thể làm nàng chính mình làm chủ. Nàng không biết một cái quyết định có thể hủy hoại nàng tiền đồ, ngươi làm gia trưởng không thể từ nàng làm bậy. Các ngươi lần này tới tỉnh thành thi đấu, còn không phải là vì đi kinh thành tham gia tuyển chọn tái sao. Đi kinh thành danh ngạch hữu hạn, tỉnh đội cũng có rất nhiều thực lực suất chúng vận động viên, cũng chỉ có tỉnh đội vận động viên mới có tư cách đi kinh thành. Nếu các ngươi kiên trì nói, tháng sau liền đi không được kinh thành. Đốn hạ, lưu huấn luyện viên lại nói, người đều tưởng hướng lên trên đi, nhưng không phải ai đều có thực lực này cùng tư cách. Nhà các ngươi hài tử hiện tại có thực lực lại có tư cách, trừ phi các ngươi không nghĩ làm nàng đi bơi lội con đường này. Muốn chạy đi xuống, còn tưởng lâu dài mà đi xuống đi tiến tỉnh đội là đối nàng có lợi nhất lựa chọn. lưu huấn luyện viên nói cũng không có nói sai, liền xem nhà bọn họ như thế nào tuyển. Đem hài tử cột vào bên người, nàng đời này phòng trừng không có gì đại tiền đồ. Muốn cho nàng tiền đồ, liền phải buông tay, làm nàng đi ra ngoài phi. Lý Thu Dung cúi đầu nhìn về phía tiểu bạch quả, tiểu bạch quả lắc lắc đầu, nàng không muốn. Nhà ta hài tử không muốn, Lý Thu Dung lại lần nữa từ chối chúng ta cũng luyến tiếc hài tử một người ngốc tại tỉnh thành. Lưu Huấn luyện viên liền dùng hận sát không thành thép ánh mắt chừng mắt tiểu Bạch Quả liếc mắt một cái. Này tiểu hài tử thật là một chút cũng đều không hiểu sự. Nhà nàng đại nhân cũng là, nàng cái gọi là luyến tiếc, này đây hài tử tiền đồ vì đại giới, hắn trước kia chỉ thấy qua cái loại này không yêu hài tử gia trưởng không lấy hài tử tiền đồ đương hồi sự, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lấy ái vì danh chậm trễ hài tử cố tình cái này tiểu hài tử không hiểu chuyện còn không biết chính mình sẽ mất đi cái gì khuyên bất động lý thu dung cũng nói bất động tiểu bạch quả lưu huấn luyện viên lại quay đầu nhìn về phía diệp huấn luyện viên lá con ngươi cũng giúp đỡ khuyên nhủ ngươi cho nàng đương lâu như vậy huấn luyện viên ngươi cũng nên vì nàng suy nghĩ biết như thế nào lựa chọn đối nàng có lợi nhất đừng chậm trễ nàng tiền đồ diệp huấn luyện viên cũng ở thế tiểu bạch quả sốt ruột thu gì bạch quả lưu tại tỉnh thành là đối nàng có lợi nhất tình huống Nàng đã 10 tuổi cũng sẽ chiếu cố chính mình, trong đội lại bao ăn bao ở, lại có huấn luyện viên nhìn chằm chằm, sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Nhớ nhà còn có thể cho các ngươi viết thư, các ngươi cũng có thể tới tỉnh thành xem nàng. Tiểu bài quả nói, đừng khuyên, vấn đề không ở bà ngoại trên người, vấn đề là nàng không muốn lưu lại. Đương nhiên, bà ngoại cũng không hy vọng nàng lưu lại lưu huấn luyện viên còn chưa có chết tâm, ngày hôm sau lại động viên lệ tỷ đàm đương thuyết khách một đốn khuyên can mãi, cuối cùng bất lực trở về. Lý Thu Dung cùng tiểu bạch quả dầu muối không ăn, bọn họ lại gọi điện thoại đến Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập đơn vị, theo chân bọn họ phân tích một đốn tiến tỉnh thành mới là có lợi nhất với tiểu bạch quả cuối cùng vẫn là khuyên bất động. Chỉ có thể nói này người một nhà căn bản không đem hài từ tiền đồ đương hồi sự Cái kia tiểu hài từ bản nhân cũng không hiểu sự Từ tỉnh thành trở về chuyện này đối tiểu bạch quả cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng, vẫn như cũ là nên ha ha, nên chơi chơi. Sau đó lại xem năm ba kia giúp tiểu đồng học vì viết 20 thiên nhật ký mà buồn dầu. Vì phát hiện có ý nghĩa sự cái này nghỉ hè bọn họ không thể ở nhà buồn đầu học tập mỗi ngày ở trong thôn nơi này đi một chút nơi đó nhìn xem. Thực mau, bọn họ liền có tân mục tiêu. Xem tiểu bạch quả bơi lội A. Nàng là đi tỉnh thành lấy quá khen người, người khác ở trong sông bơi lội kia kêu chơi, tiểu bạch quả ở trong sông bơi lội chính là huấn luyện, vận động viên huấn luyện đủ có ý nghĩa đi. Tuy rằng bọn họ chỉ là vây xem, nhưng tiểu bạch quả có thể vì bọn họ cung cấp tư liệu sống quá nhiều. Bơi lội huấn luyện có thể viết chào cá cũng có thể viết đem tiểu đào từ trở thành muội muội có thể viết ngay cả nàng cùng mấy cái tì tì thân mật mà ngồi ở cùng nhau nói chuyện phím cũng có thể viết. Vì thế tiểu bài quả thành bọn họ trong mắt hành tàu tư liệu sống, mỗi ngày đều có tiểu đồng học tới xem nàng, trở về lúc sau lại cùng các bạn học giao lưu một chút hôm nay viết như thế nào. Tiểu bài quả không biết nội tình, chỉ là cảm thấy gần nhất ngẫu nhiên gặp được tiểu đồng học tần suất biến cao. Nàng còn vì bọn họ lao một phen đồng tình, thật đáng thương, vì viết 20 thiên nhật ký, mỗi ngày cùng vô đầu ruồi bọ giống nhau ở trong thôn loạn truyền. Nàng còn không tính nơi nơi chạy loạn tiểu hài tử Đều không đếm được gặp được quá bọn họ Bao nhiêu lần kia nàng ngộ không đến Thời điểm lại có bao nhiêu thứ Thật sự quá đáng thương Còn hảo nàng nhảy lớp Tiểu bạch qua còn ở ngày nọ cùng Lâm Bảo Châu nói lên quá chuyện này Hai người trao đổi một ánh mắt Đều đối năm ba tiểu bằng hữu tràn ngập đồng tình Đồng thời lại may mắn chính mình Quá cơ trí tránh được một kiếp Kia chúng ta đừng vội cười chói Ta sợ còn có lần sau Ta cũng cảm thấy Chúng ta còn có thể tiếp tục diễn quan hệ đạm một chút không cần mỗi ngày cùng nhau chơi, nhưng vẫn là bằng hữu Hảo, vậy tiếp tục diễn, vẫn là bằng hữu chỉ là quan hệ không có trước kia như vậy Hảo chậm rãi làm nhạt làm người tìm không thấy sơ hở. Hiện tại đối ngoại bảo trì bằng hữu quan hệ về sau có cái gì đột phát trạng huống còn có thể cho nhau che lấp một chút. Dựa theo các nàng phía trước ý tưởng, cười chói khẳng định muốn xé rách mặt hai người làm bộ đại xào một trận nhưng hiện tại các nàng thay đổi chủ ý cởi chói nháo đến quá khó coi liền không thể lại đương bằng hữu chẳng sợ chỉ là diễn kịch cũng không thể các nàng tuổi không nhỏ không phải cái loại này ba bốn tuổi nói chờ mặt liền chờ mặt tiểu bằng hữu bằng hữu tình thứ này một khi tan vỡ tuổi càng lớn càng không hảo chữa trị tính tiếp tục diễn đi cái này nghỉ hè qua đi lại đến khai giảng báo danh cùng ngày năm ba các bạn nhỏ bài tập hè là hai mươi thiên nhật ký trong đó mười thiên là viết tiểu bạch quả Hành tàu tư liệu sống tuyệt không phải nói nói mà thôi. lưu lão sư phiên phiên các bạn học bài tập hè, năm ba tiểu đồng học đều thực nghiêm túc hoàn thành bài tập hè, không có qua loa cho xong. Chỉ là nhìn đến mãn thiên tiểu bài quả, lớp học tiểu đồng học đều viết tiểu bài quả, lưu lão sư liền xem vui vẻ. Này đó tiểu hài tử thật đúng là đáng yêu trước kia quan hệ không tốt bọn họ kéo bè kéo cánh tụ ở bên nhau nói tiểu bài quả nói bậy. Hiện tại tiểu bài quả lại thành bọn họ nhật ký nhân vật còn không ngừng viết một thiên lưu lão sư có loại dự cảm chờ bọn họ thượng năm bốn muốn viết làm văn, nếu muốn viết nhân vật khẳng định còn có người viết tiểu bạch quả. Chờ bọn học sinh báo xong danh, lưu lão sư liền cầm thật dày một chồng bài tập hè cấp Lý Thu Dung xem. Lý lão sư, nhà ngươi bạch quả hiện tại nhân duyên biến hảo Đều là một đám tiểu hài tử, nói đánh đánh, nói nháo nháo, hiện tại hòa giải hảo lại hòa hào. Lý Thu Dung thấy cũng nhịn không được cười. Tiểu hài tử nhóm có đồng học ái là chuyện tốt. Hoàng Lão Sư cũng cầm hai cái tiểu đồng học nhật ký nhìn lên, vừa lúc bắt được Lâm Mỹ Lan. Nhìn một cái Lâm Mỹ Lan là như thế nào khen bạch quả nàng là tốt nhất ngồi cùng bàn, nàng sẽ vì ta vẽ tranh ta siêu thích nàng, trước kia các nàng đương ngồi cùng bàn nhưng không như vậy hảo. Lý Thu Dung nói, trước kia quan hệ cũng không kém, có đoạn thời gian Lâm Mỹ Lan mỗi ngày đi nhà ta tìm bạch quả. Nhà mình Hải từ nhận người thích Lý Thu Dung cũng thực vui vẻ, về nhà sau còn cùng Bạch thuật nói, ngoan bảo cùng đám bạn học kia quan hệ là thật sự biến hảo. Bạch thuật liền ở lắc đầu, đó là bọn họ đơn phương quan hệ biến hảo. Tiểu Bạch Quả cũng chỉ là cùng Lâm Bảo Châu quan hệ hảo một chút, cùng Khác Tiểu Hải Từ quan hệ đều không ra sao. Khai giảng sau Tiểu Bạch Quả cùng Lâm Bảo Châu chính là tiểu học 5 năm cấp học sinh. Khai giảng không bao lâu, trong thôn lại đã xảy ra một sự kiện lại tới nữa một đám thanh niên trí thức. bất quá còn hảo, lần này chỉ có ba cái, trong đó một cái là tiểu bạch quả quen thuộc người. tan học sau ở nhà nhìn thấy tề dương tiểu bạch quả chớp chớp mắt. tề nhị ca, sao ngươi lại tới đây? tề dương cười nói, ta xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. tiểu bạch quả nghe sừng sốt, vì cái gì nha? trước kia là tề đại ca tưởng xuống nông thôn cắm đội, ngươi hiện tại như thế nào cũng muốn làm thanh niên trí thức. Để dương nói ta là chủ động xuống nông thôn, cảm thấy thượng lâm đại đội hảo nha. Hiện tại là bầy một năm, thanh niên trí thức nhóm một đám tiếp một đám xuống nông thôn, trong thành cũng có người nhìn chằm chằm đến lợi hại. Trong nhà hài tử nhiều khẳng định phải có người xuống nông thôn, bằng không chính là tư tưởng giác ngộ không được không hưởng ứng tổ chức kêu gọi tề văn chí ra có bốn cái hài tử tề ngộ đã kết hôn sinh con, khẳng định không thể xuống nông thôn, lão tam tề húc lại là cái khiêu thoát tính tình, sợ hắn đến ở nông thôn ngốc không được, điểm điểm là nữ hài tử huống chi nàng tuổi còn nhỏ, khẳng định không thể làm nàng xuống nông thôn, tề dương chủ động đưa ra xuống nông thôn. Chủ động xuống nông thôn cũng có chỗ tốt làm hắn ba mẹ giúp hắn vận tác một chút đem hắn phân đến Hồng Tinh Công Xã. Hồng Tinh Công Xã bên kia cũng chào hỏi qua, lại đem hắn phân cho Thượng Lâm Đại Đội. Tề dương ngốc tại Thượng Lâm Đại Đội, nhà hắn cũng có thể yên tâm, lại có trong nhà trợ cấp hắn đương thanh nhiên trí thức nhật từ tuyệt không sẽ khổ sở này không hắn ba mẹ còn riêng tới tranh thượng lâm đại đội tìm bạch thuật cùng lý thu dung cuối cùng hai nhà thương lượng hảo tề dương tự mang đồ ăn tới bạch gia kết nhóm ngày thường ở tại thanh niên trí thức trong viện trụ đến gần ly đến cũng gần ăn cơm cũng phương tiện ở bạch gia kết nhóm cũng không cần lo lắng hắn ăn không ngon thân mình sẽ sụp đổ tề dương ở bạch gia còn có thể giúp đỡ làm điểm việc nặng đều phương tiện từ hôm nay khởi tề dương ở thượng lâm đại đội an gia trừ bỏ mỗi ngày trên mặt đất làm việc mệt một chút liền không có khác phiền não rồi thanh niên trí thức trong viện kia một đám người trẻ tuổi đều mau hâm mộ khóc, bọn họ cũng muốn đi bạch ra kết nhóm. Không riêng gì kết nhóm còn có một việc làm cho bọn họ thực hâm mộ tề dương có thể đi bạch ra gánh nước. Nhớ năm đó, bọn họ mới vừa xuống nông thôn thời điểm còn nghĩ tới ở trong sân đánh một ngụm giếng nước kết quả ở đại đội bộ bị đánh trở về kế hoạch thất bại. Mấy năm nay, bọn họ mỗi ngày gánh nước đều phải đi cửa thôn giếng nước phải đi hảo xa hảo xa. Tề dương thành thanh niên trí thức trong viện để cho nhân đố kỵ người, nam thanh niên trí thức toan hắn, nữ thanh niên trí thức cũng toan hắn. Hừ, cô lập hắn, cùng hắn cùng phê hai cái tân thanh niên trí thức cũng toan đến không được hận, không thể chính mình cũng có thân thế trở thượng Lâm đại đội. Nhập thu sau, Lâm Liễu chi kết hôn. Tin tức này đột nhiên truyền đến chấn ngốc một đám người. Lâm Đại Giang ở huyện Thành đương công nhân, nguyên bản các thôn dân đều cho rằng Lâm Vĩnh Thành sẽ nâng dậy khác hai cây cháu trai, không riêng người ngoài như vậy tưởng, Lão Lâm gia cũng không sai biệt lắm. Hiện tại Lâm Đại Hà cùng Lâm Ngọc Trúc làm dược liệu chính mình có đường ra, Lâm Đại Hải Mắt thấy cũng qua tuổi 17, Lâm Vĩnh Thành tựa như quên hắn, vẫn luôn không đề qua muốn giúp hắn. Lão Lâm gia còn vì thế sốt ruột thượng hỏa, Lâm Lão Thái cũng là đau khổ chờ đợi đã lâu. Cuối cùng thật sự không nín được, ở năm nay mùa hè Lâm Vĩnh Thành về nhà thời điểm, riêng tìm tới hắn, hỏi hắn khi nào giúp Lâm Đại Hải tìm công tác. Lâm Vĩnh Thành lúc ấy là nói như thế nào? Trong thành công tác lại không phải cải trắng, người nói muốn tìm là có thể tìm được. Nhân gia như vậy rất cao trung sinh viên tốt nghiệp đều không có công tác nhà ngươi tôn tử liền trước tiểu học còn tưởng cùng nhân gia cao trung sinh đoạt công tác sao? Vẫn là thành thành thật thật trồng trọt đi, đừng nghĩ này đó có không có. Trừ phi các ngươi chính mình phương pháp, liền kém nói ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu ngươi tôn từ là gì giảng. Trong thành công tác hảo tìm, liền không cần làm thanh niên trí thức xuống nông thôn cắm đội. Hy vọng tan biến, bọn họ người một nhà đều nóng nảy Hiện tại có thể làm sao bây giờ? Nguyên bản bọn họ người một nhà kế hoạch lâm liễu chi công tác để lại cho lâm đại hải tức phụ chính là hiện tại lâm đại hải đều tìm không thấy công tác còn có thể để lại cho hắn tức phụ sao? Không được nhất định phải cướp về cấp Lâm Đại Hải. Đáng tiếc Lâm Liễu Chi đã sớm không hảo khống chế từ năm ấy nguyên tiêu gặp được Lâm Vĩnh Thành liền ở lặng lẽ thay đổi. Vì đoạt công tác Lão Lâm gia không thiếu bức bách Lâm Liễu Chi còn lấy nàng hôn sự áp chế. 20 tuổi Lâm Liễu Chi ở nông thôn xem như gái lỡ thì Lão Lâm gia cũng là vì công tác sự cố ý kéo nàng, không cho nàng làm mai, để tránh nàng đem công tác đưa tới nhà chồng. Hiện tại lại lấy hôn sự nói sự, bọn họ đương nhân gia ngốc sao. Lầm liễu chi nhưng một chút cũng không ngốc nàng ở trong sườn tìm cái đối tượng hai người đã nói chuyện một năm đối phương cha mẹ song vong chỉ có một cựu cữu giúp đỡ công tác cũng là cựu cữu gia lực Không có cha mẹ chồng đè ở trên đầu cũng không có đệ đệ muội muội muốn dưỡng còn có so với hắn càng thích hợp đối tượng sao Nàng đối tượng bản nhân cũng khá tốt không có gì tính tình tính cách cũng không tồi hai người chỗ một năm đối tượng liền có muốn kết hôn ý tưởng Lâm Liễu Chi cũng biết nếu mang về nhà, khẳng định sẽ bị rào hoàng, trong nhà hận không thể đem nàng bán kiếm tiền, sao có thể làm nàng chạy đi. Cũng may nàng cũng không ngốc lại không phải không có chỗ dựa. Vì thế nàng liền tìm đến hai cái thúc thúc thỉnh hai cái thúc thúc đưa nàng ra trưởng, đối tượng bên kia ra trưởng là Cựu Cựu, hai bên ở tiệm cơm quốc danh thấy cái mặt, bởi vì Lâm Vĩnh Thành hỗn đến hảo, lại biết Lâm Liễu Chi công tác là hắn bang vội, hắn nguyện ý chiếu cô cái này chất nữ, đối tượng Cựu Cựu bên kia cũng thực vừa lòng. Cha mẹ kém cỏi không quan hệ cô nương đầu óc rõ ràng, còn có hai cái che chờ nàng thúc thúc. Hai bên cũng coi như gặp qua gia trưởng, việc hôn nhân này liền định ra tới. Ở lão lâm gia tưởng làm sự thời điểm, lâm liễu chi cùng nàng đối tượng trực tiếp ở huyện thành lãnh chứng kết hôn, người trong nhà một chút tin tức cũng không biết. Thẳng đến hôm nay, nàng mang theo đối tượng về nhà trước kia không lãnh chứng không dám mang về nhà, sợ bị rào hoang, hiện tại lãnh giấy hôn thú đã sẽ không sợ lão lâm gia làm ẩm ý. Đến nỗi bọn họ là cái gì phản ứng, liền không nằm trong phạm vi suy xét của nàng, không ngoài sở liệu, lão lâm gia toàn gia đều mau tức chết rồi. Bọn họ muốn cướp công tác còn tưởng đem lâm liễu chi bán đi kiếm tiền, kết quả đâu? Hai dạng cũng chưa vớt được, lâm liễu chi chính mình tìm cái đối tượng, nàng một hồi ra liền nói muốn kết hôn, nói đúng tượng cữu cữu ở huyện Thành là người nào, mở lại là đang làm gì? Trực tiếp đem người một nhà cấp kinh sợ ở. Lâm Liễu Chi nhà chồng có chỗ dựa, bọn họ muốn cướp công tác là không có khả năng. Hiện tại có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể bắt lấy nàng kết hôn nói sự kết hôn chuyện lớn như vậy không trải qua trong nhà sao được? Nghĩ mọi cách làm phá hư, chỉ cần chia rẽ bọn họ công tác vẫn là nhà mình. Từ lúc bắt đầu, lão Lâm gia liền đem Lâm Liễu Chi công tác coi là nhà mình cho tới bây giờ vẫn là. Lâm Liễu Chi muốn mang công tác xuất giá, làm cho bọn họ như thế nào cam tâm. Không có khả năng tuyệt đối không có khả năng, không có khả năng ta không đáp ứng các ngươi kết hôn, các ngươi hôn sự không tính. Cha mẹ không đáp ứng, các ngươi hôn sự liền không tính. Không rên một tiếng liền mang cá nhân trở về nói muốn kết hôn, người lấy chúng ta đương cái gì. Người là chúng ta sinh, cũng là chúng ta nuôi lớn. Chúng ta không gật đầu, người kết cái gì hôn, người dựa vào cái gì kết hôn. Các ngươi chạy nhanh chặt đứt về sau trong nhà sẽ giúp ngươi tương xem cái tốt. Lâm Liễu Chi có thể tin bọn họ liền gặp quỷ, cái gì tương xem cái tốt. Là tương xem cái tiền cấp đến nhiều đi. Nàng đối tượng tính tình tuy hảo, nghe xong Lâm Vĩnh ra hai vợ chồng nói cũng nhịn không được sinh khí. Cái gì đoạn không ngừng? Chúng ta đã lãnh chứng, nào có các ngươi như vậy, đương cha mẹ, nữ nhi kết hôn các ngươi không ngóng trông nàng hảo, còn mong nàng ly hôn. Chúng ta không đồng ý các ngươi như thế nào kết hôn. Chúng ta đã xả giấy hôn thú, là quốc gia tán thành các ngươi không đồng ý cũng thành kết cục đã định. Audio truyện được đăng ở cộng đọc chuyện.com, chương 173, xả chứng chính là quốc gia tán thành phu thê quan hệ trong nhà không đáp ứng lại có thể như thế nào. Chẳng lẽ bọn họ so quốc gia còn đại, ai cũng không dám nói loại này lời nói, theo tới xem náo nhiệt các thôn dân hai mặt nhìn nhau. Sao lại thế này a Hiện tại kết hôn không cần trong nhà đồng ý sao? Trong nhà phản đối bọn họ là như thế nào kết hôn? Này đó người trẻ tuổi một chút đều không chú ý. Mất mặt quá mất mặt. Trong nhà không đồng ý, nàng một cái cô nương ra mắt trông mong mà đi theo nam nhân chạy còn có mặt mũi trở về nói nàng kết hôn. Mất công không phải nữ nhi của ta, nhà ta ném không dậy nổi cái này mặt. Là mất mặt, quốc gia đều đồng ý, trong nhà nàng có cái gì không đồng ý. Các thôn dân đại đa số tỏ vẻ không hiểu, cũng không duy trì lâm liễu chi, nếu nhà người khác cô nương cũng học nàng tự mình kết hôn kia không phải lộn xộn Loại này không khí không được, đừng dày hư nhà bọn họ nữ nhi. Liền ở bọn họ hoặc thổn thức, hoặc kết bỏ thời điểm, lâm liễu chi đột nhiên quay đầu lại. Mất mặt, ta như thế nào mất mặt, quốc gia đều ở phản đối ép duyên, cổ vũ người trẻ tuổi tự do yêu đương. Ta cùng ta đối tượng là tự do yêu đương, chúng ta đây là tư tưởng tiên tiến, là hưởng ứng quốc gia kêu gọi. Chúng ta xả giấy hôn thú là quốc gia tán thành phu thê quan hệ. Những cái đó nói ta mất mặt người, các ngươi đây là tư tưởng lạc hậu, các ngươi mới mất mặt. Lâm Liễu Chi trực tiếp đem quốc gia dọn ra tới, vây xem thôn dân chẳng sợ tâm tồn bất mãn, lại cũng không dám lắm miệng. Nhà người khác sự tình quan bọn họ đánh dám a? bọn họ nói như vậy nhiều thí lời nói cũng bất quá là sợ ảnh hưởng chính mình ích lợi sợ bọn họ ra nữ nhi không chịu khống chế cùng lâm liễu chi giống nhau không nghe lời luôn mồm người khác mất mặt cũng không xem bọn hắn chính mình có hay không mặt thấy bọn họ câm miệng lâm liễu chi khinh thường mà cười cười đều là chút thứ gì lâm vĩnh gia hai vợ chồng đắn đo nàng hôn sự bọn họ như thế nào không nhảy ra chỉ trích lâm vĩnh gia hai vợ chồng mất mặt còn không phải là nhà mình cũng có nữ nhi sao Bọn họ cùng Lâm Vĩnh gia hai vợ chồng là một đường người, mặc dù không như vậy hư cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lâm Liễu chi lại nói, quê nhà hương thân, ta cũng hảo tâm khuyên các ngươi một câu, hiện tại là tân xã hội, nhi nữ hôn sự nhiều nghe một chút chính bọn họ ý kiến. Còn có những cái đó đương ra ra nãi nãi, cùng con dâu quan hệ không tốt cũng đừng lấy cháu trai cháu gái hôn sự đắn đo bọn họ, bọn họ quá đến không hảo đối với các ngươi có chỗ tốt gì. Chỗ tốt không có, phá sự một đống. Hại người mà chẳng ít ta sự thiếu làm, miễn cho gà bay trứng vỡ cái gì đều vứt không đến. Nhất điển hình người chính là nàng nãi nãi lâm lão thái, nàng được đến cái gì? Một cái không tiền đồ nhi tử cùng hai cái không tiền đồ tôn tử cả đời thao không song tâm, chính mình không quá quá một ngày ngày lành. Tuổi lớn cũng đừng chơi xấu, chỉ cần ngươi an phận làm người ai còn có thể mặc kệ ngươi. Lâm Liễu Chi cùng nàng đối tượng lãnh giấy hôn thú, được quốc gia tán thành, chẳng sợ lão lâm gia lại đi trong sườn nháo, cũng không có biện pháp ảnh hưởng nàng công tác. Như vậy vấn đề tới, công tác là thảo không trở lại, nàng công tác kiếm được tiền đâu. Trước kia mỗi tháng nộp lên 5 đồng tiền, bọn họ đều chê ít, không thiếu ở sau lưng nói Lâm Liễu Chi không phải, hiện tại nàng kết hôn kia 5 đồng tiền còn có sao. Trước kia ngại năm khối quá ít, hiện tại trực tiếp đã không có, liền có vẻ nguyên lai like 5 đồng tiền có bao nhiêu đáng quý. Một tháng nộp lên 5 đồng tiền, tích có cái một năm cũng có 60 khối, ngẫm lại cái này tiền liền phải không có, Lâm Vĩnh gia liền tức giận đến thẳng run run. Các ngươi muốn kết hôn đúng không? Ta đáp ứng rồi, Lâm Vĩnh gia nhìn về phía Lâm liễu chi đối tượng chỉ vào mũi hắn nói, nữ nhi của ta là trong thành công nhân, mỗi tháng có tiền lương lấy. Nàng một năm thu vào ít nói cũng có 200 khối, ngươi không nhiều lắm đào điểm lễ hỏi không thể nào nói nổi đi. Người tưởng cưới nữ nhi của ta ít nhất muốn 500 đồng tiền lễ hỏi. Lâm liễu chi cùng nàng đối tượng liếc nhau. Nàng đối tượng cho 300 khối lễ hỏi tiền, là hắn mấy năm nay ở trong xưởng đi làm tích góp xuống dưới, này số tiền không có khả năng cấp lâm vĩnh ra. Chính như tam Thúc theo như lời, nàng lại không nợ trong nhà này, nàng trước kia vì cái này ra làm trâu làm ngựa, là chính mình nuôi sống chính mình, thiếu bọn họ cũng đã sớm trả hết. Phía trước mỗi tháng nộp lên 5 đồng tiền cũng là vì đổ bọn họ miệng tiêu tiền tiêu tay mua cái bình tĩnh sinh hoạt. Đến nỗi lễ hỏi tiền, bọn họ không có vì nàng trả giá quá, này số tiền dựa vào cái gì cho bọn hắn? Đây là cho nàng bảo đảm, nàng nên chính mình thu cho bọn họ cũng là bánh bao thịt đánh chó. Lễ hỏi chú ý ngươi cũng đừng đánh tiền ở trong tay ta cái này tiền vốn dĩ nên ta chính mình cầm. Đương nhiên ta cũng không cần các ngươi cho ta thêm vào của hồi môn ta sẽ lấy lễ hỏi tiền cho chính mình chuẩn bị của hồi môn. Ta hôm nay trở về là tới thu thập đồ vật cũng thông chi các ngươi một chút ba ngày sau đi huyện thành uống rượu mừng. Nàng không cầu bọn họ cái gì, bọn họ cũng đừng nghĩ từ nàng trong tay chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Những cái đó vây xem thôn dân lại lần nữa thổn thức. Ngoài miệng không dám nói cái gì, lại cảm thấy lâm liễu chi quá phản nghịch cũng quá tuyệt tình. Kết hôn liền không cần nhà mẹ đẻ không có nhà mẹ đẻ về sau bị nhà chồng khi dễ ai cho nàng chống lưng, sách người trẻ tuổi quá không hiểu chuyện. Lâm Vĩnh ra tức giận đến trước mắt từng trận biến thành màu đen, liền ở trong sân lớn tiếng rít gào, ngươi cái bất hiếu nữ, đại tỷ ngươi cũng quá không hiểu chuyện, nhà ai nữ nhi cùng ngươi giống nhau là cái bạch nhãn lang. Lâm Đại Hải hắc một khuôn mặt lại làm cho các thôn dân mặt nói, ngươi từ đâu ra mặt nói không cần trong nhà cho ngươi của hồi môn. Công tác của ngươi chính là hạ kim trứng gà, là tốt nhất của hồi môn. Ngươi không muốn nộp lên lễ hỏi tiền, vậy đem công tác lưu lại. Lâm Liễu Chi cười lạnh, công tác của ta không phải các ngươi cấp, là tam thúc bang vội. Lâm Đại Hải một lòng nhớ thương công tác sự, mấy năm trước vẫn luôn đầy cõi lòng chờ mong, mấy ngày trước biết được Lâm Vĩnh Thành sẽ không giúp hắn, hắn liền có loại trời sập cảm giác tại đây loại trọng nam khinh nữ gia đình lớn lên nam tính không mấy cái tư tưởng bình thường ở trong mắt bọn họ chính mình được đến cái gì đều là đương nhiên tì tì muội muội được đến cái gì chính là bố thí cho các nàng vốn dĩ hắn liền đem lâm liễu chi công tác coi là nhà mình hiện tại thắt biến thành nồng đậm ghen ghét hắn không chiếm được đồ vật lâm liễu chi dựa vào cái gì có được tam thúc cho ngươi tìm công tác là bởi vì ngươi sao lâm đại hải oán khí tận trời hồng mắt hỏi ngươi nếu không phải nhà chúng ta nữ nhi tam thúc có thể nhìn chúng ngươi Ngươi cũng là nhà này người, vì cái gì tam thuốc nhìn chúng ta, lại chướng mắt ngươi đâu. Ta muốn sinh ra sớm mấy năm, cái này công tác luôn được đến ngươi. Tam thuốc chướng mắt ngươi, ngươi sinh ra sớm mười năm cũng vẫn là chướng mắt. Bị một cái chính mình khinh thường người làm thấp đi, lâm đại hải lập tức liền tức giận. Không lưu lại giống nhau, ngươi cũng đừng muốn chạy ra lâm gia đại môn. Đem nàng nhốt ở trong nhà, không thể đi làm xem trong xưởng có thể hay không khai trừ nàng. Hắn không chiếm được nàng cũng đừng nghĩ được đến. Lâm Đại Dương cũng là cái 15 tuổi tiểu tử cùng hắn ba mẹ cùng ca ca cùng một trận chiến tuyến, còn vớt mấy cây đòn gánh tới, một người đệ thượng một cây. So với Lâm Đại Hải, Lâm Đại Dương cái này đệ đệ còn càng ác độc. Loại này bạch nhãn lang cùng nàng giảng đạo lý là vô dụng. Ba mẹ sinh nàng dưỡng nàng, nàng trưởng thành liền thưởng bay ra đi. Hôm nay nếu là làm nàng thành công, về sau trong thôn cô nương học theo kia nhà chúng ta còn không phải là trong thôn tội nhân sao. Nàng hôm nay nếu là không quỳ hạ nhận sai đem lễ hỏi tiền giao ra đây, vậy đánh gãy nàng chân. Lâm Liễu chi thật sâu mà nhìn hắn một cái, nàng so Lâm Liễu Nha cùng Lâm Đại Hải Đại năm tuổi, khi còn nhỏ mụ mụ muốn bắt đầu làm việc đệ đệ mụi mụi đều là nàng mang đại. Nàng thân thủ mang đại đệ đệ luôn mồm muốn đánh gãy nàng chân, đến tột cùng ai mới là Bạch Nhãn Lang. Những người này liền rất buồn cười Lâm Liễu Chi nói Lâm Đại Dương ngươi còn sống ở cũ xã hội sao Hiện tại là tân xã hội Không thịnh hành vận dụng tư hình này một bộ Lâm Đại Dương kêu gào Ta lại không đánh ngươi, Ba mẹ cùng nãy nãy đánh bất hiếu nữ Bất hiếu cháu gái trưởng bối đánh vãn bối kia Không phải thiên kinh địa nghĩa sao Hắn qua tay liền đem đòn gánh Đưa cho Lâm Lão Thái Lâm Lão Thái trong tay nắm đòn gánh Ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm Lâm Liễu Chi Đây là nhà chúng ta gia sự, ta một cái thất học lão thay thái cũng không hiểu cái gì đạo lý lớn, ngươi cũng đừng cùng ta xà cái gì tân xã hội không tân xã hội. Ta liền hỏi ngươi, là lưu lại lễ hỏi tiền, vẫn là đem công tác lưu lại. Hôm nay mà kệ ai tới, nói toạc thiên ngươi cũng đến lưu lại giống nhau. Đúng lúc này, vây xem trong đám người truyền đến hai cái tuổi trẻ giọng nam. Cười chết, đại đường thì công tác quan các ngươi một nhà đánh giấm a Đó là nàng chính mình thi đầu. Tam thuốc chỉ là cho chúng ta một cái cơ hội, ta cũng báo danh, cũng đi phỏng vấn, kết quả nhân ra chướng mắt ta Liền ta đều chướng mắt, còn có thể coi trọng Lâm Đại Hải cái này phế vật. Không sai, Lâm Đại Hải cái này phế vật nơi nào so đến quá ta nhị ca. Chính mình không điểm thí dùng, liền sẽ đoạt tỷ tỷ đồ vật, đời này cũng liền như vậy. Lâm Đại Hà cùng Lâm Đại Hồ không biết đến đây lúc nào, một bên còn có cái Lâm Ngọc Trúc, ba cái người trẻ tuổi đứng chung một chỗ xem náo nhiệt. Lâm Đại Hà lại nói, "Nãi nãi, đại bá, hôm nay là các ngươi không phúc hậu." Lâm Đại Dương hướng hắn giống, "Nhà của chúng ta sự ai cần ngươi lo." Lâm Đại Hà liền cái ánh mắt đều không cho hắn, chỉ đương chó sủa. Lại lo chính mình nói, "Đại Đường tỷ kết hôn là chuyện tốt, các ngươi không thế nàng cao hứng, còn ở nơi này hà trộn lẫn. Các ngươi cũng đừng trách Đại Đường tỷ cùng các ngươi xa lạ, giống các ngươi làm như vậy người, trong nhà có cái tiền đồ đều các ngươi bị buộc đi rồi. Trước kia là tam thúc cùng ta ba." Hôm nay là đại đường tỷ. Có tiền đồ một cái đều lưu không được, không tiền đồ phế vật con trở thành bảo Trước kia sự không đề cập tới, liền nói hiện tại nhà các ngươi cũng không có gì làm đại đường tỷ đồ. Các ngươi nói vài câu lời hay, đại đường tỷ cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Liền tính lễ hỏi tiền không cho các ngươi cũng ít không được mua đông mua tây về sau ngày lễ ngày Tết cũng đến mua đồ vật về nhà mẹ đẻ. Hiện tại nháo phiên cái gì đều không chiếm được các ngươi lại đồ cái gì đâu. Bước cho nhân gia ly tâm còn quái nhân gia bạch nhãn lang. Cái gì ngoạn ý nhi? Lâm Đại Hà liền cảm thấy này người một nhà thực xuân. Nghe xong Lâm Đại Hà nói, Lâm Lão thái tay liền ở run lên, nhìn về phía cái này tôn tử ánh mắt cũng càng oán độc. Hắn đây là bóc Lão Lâm gia đoàn, vẫn là hướng Lâm Lão thái ngực cắm dao nhỏ, nói đến Lâm Lão thái chỗ đau. Có tiền đồ một cái cũng lưu không được, trở thành bảo không một cái tiền đồ, bị thân tôn từ giáp mặt chọc thủng, lâm lão thái thân mình quơ quơ, nếu không có căn đòn gánh chống, nàng liền phải ngã xuống. lâm lão thái nghe không thấy bên ngoài thanh âm, câu kia có tiền đồ một cái đều lưu không được, không tiền đồ phế vật con trở thành bảo vẫn luôn ở nàng trong đầu tuần hoàn, nàng nhớ tới quá vãng đủ loại, rời đi nhà này tất cả đều tiền đồ, lưu tại nhà này, không có một cái tiền đồ, lâm lão thái tay run đến lợi hại hơn. Đáng tiếc không ai phát hiện lâm lão thái dị thường, lâm đại hồ theo sát ca ca bước chân, các ngươi nếu là đánh đại đường tỷ ta khẳng định sẽ hỗ trợ. Nghe được hai cái đường đệ nói, nước mắt bỗng nhiên mơ hồ lâm liễu chi hai mắt thân đệ đệ kêu muốn đánh gãy nàng chân, không cùng chi đường đệ lại đứng ra che chở nàng. Nàng đối tượng đầu một hồi nhìn thấy hai cái đường đệ đối bọn họ gật gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía lâm đại dương. Liễu chi cùng ta xả chứng chúng ta hiện tại là vợ chồng hợp pháp. Ta bản nhân còn đứng ở chỗ này, các ngươi liền tưởng đem nàng nhốt lại. Muốn đánh đoạn nàng chân, các ngươi khi ta như vậy uất ức, nhìn chính mình tức phụ bị người đánh sao? Ta hôm nay liền đem lời nói lực ở chỗ này, bọn họ dám động Liễu Chi nửa căn ngón tay, ta liền đi cáo các ngươi. Lão Lâm gia có Lâm Vĩnh gia cùng hắn hai cái nhi tử, Lâm Liễu Chi bên kia có hai cái đường đệ cùng nàng đối tượng, Lâm Ngọc chúc cùng Lâm Đại Hà quan hệ hảo, chưa chắc sẽ không hỗ trợ. Nhân số thượng ngang nhau, nhưng đối diện ba cái đều là người trẻ tuổi, nếu thật sự đánh lên tới, có hại có thể là chính mình. Lâm Vĩnh gia nhanh chóng bình tĩnh lại, muốn mang đi trong nhà đồ vật có thể, vậy lưu lại tiền tới. Lâm Liễu Chi nói, ta đây từ bỏ. Lâm Đại Dương cãi nhau xảo bất quá Lâm Đại Hà, Lâm Đại Hồ còn trừng hắn, tùy thời khả năng đánh hắn bộ dáng Lâm Đại hải lại từ trước đến nay ghen ghét nhị phòng, ở Lâm Đại Hà huynh đệ trước mặt hắn tổng hội tâm sinh tự ti. Bọn họ muốn che chờ Lâm Liễu Chi còn muốn mang nàng đi, hắn căn bản không dám cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Từ lão Lâm ra rời đi, Lâm Liễu Chi cùng nàng đối tượng đi theo hai cái đường để đi tranh Lâm Vĩnh nghiệp gia. Nàng lần đầu tiên mang đối tượng về nhà thân ba mẹ hòa thân đệ để trong mắt chỉ có tính kế, nhưng thật ra nhị thẩm đối bọn họ không tồi, cho bọn hắn làm đường đỏ trứng gà còn lưu bọn họ ăn bữa cơm, cuối cùng giúp nàng ở đối tượng trước mặt vãn hồi rồi một chút mặt mũi, không làm nàng mất mặt ném rốt cuộc. Hai cái đường đệ cũng liên tiếp cùng nàng đối tượng nói không được khi dễ nàng, bọn họ sẽ giúp nàng xuất đầu. Lâm Liễu chỉ âm thầm ngầm định quyết tâm, về sau nhị thúc cùng tam thúc gia chính là nàng nhà mẹ đẻ, ngày lễ ngày Tết nàng cũng chỉ đi nhị thúc cùng tam thúc gia, còn muốn bao lớn bao nhỏ mà đưa đến nhà bọn họ, làm lão Lâm gia xem tới được sợ không tới, liền phải tức chết bọn họ. Nếu bọn họ đã chết, nàng sẽ cho bọn họ tống chung, bọn họ tồn tại nàng đời này đều sẽ không đăng lão Lâm gia đại môn. Hôm nay tan tầm sớm, Tề Dương quen cửa quen nẻo mà đi trường học tiếp tiểu bài quả tan học còn giúp nàng bối thư bao. Hắn tích góp một bụng bát quái muốn tìm người chia sẻ cùng bài thuật cùng Lý Thu Dung bối phận bãi tại nơi đó, có bát quái cũng không thể theo chân bọn họ cùng nhau chia sẻ, chỉ có thể tìm tiểu bạch quả. Tiểu bạch quả cũng là cái tích xem náo nhiệt người, bọn họ còn thường xuyên kết bạn đi cửa thôn cây đa lớn hạ nghe bát quái, hôm nay hắn chờ không kịp tưởng cùng nàng chia sẻ bát quái. tư tề dương trong miệng được đến lâm liễu chi sự tiểu bạch quả nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đại đường tỷ kết hôn, chứng đều lãnh ngươi nói đi Đại đường tỷ lợi hại, nàng là cái có quyết đoán, có khả năng đại sự người. Vô thanh vô tức liền giải quyết nhân sinh đại sự, lão lâm gia căn bản đắn đo không được nàng. Ta cũng cảm thấy ngươi đại đường tỷ rất có quyết đoán. Đáng tiếc nàng khi còn nhỏ không cơ hội đi học bằng không sẽ lợi hại hơn. Đại đường tỷ là bị nàng ba mẹ chậm trễ. Lão lâm gia người cũng rất buồn cười, đại đường tỷ vẫn luôn ở tiến bộ chỉ có lão lâm gia người còn sống qua đi. Có chút người chỉ biết oán thiên oán địa oán người khác quá đến hảo, chưa bao giờ biết nghĩ lại một chút chính mình, cũng không nghĩ bọn họ vì cái gì quá đến không tốt. Tựa như đời sau có một đám oán nam, nữ tính đang không ngừng ở tiến bộ, bọn họ còn sống trong quá khứ, còn mộng tưởng cưới cái lão bà hầu hạ hắn, hầu hạ hắn ba mẹ còn muốn giúp hắn sinh nhị dục nữ, tốt nhất còn có thể kiếm tiền dưỡng gia, trong nhà ngoài ngõ ôm đùm, chính hắn chỉ cần xứng cái loại là có thể nhẹ nhàng đương cha, chờ hài tử lớn lên giúp hắn dưỡng lão. Đáng tiếc nhân ra đã sớm thức tỉnh rồi, tìm không thấy ngu như vậy nữ nhân. Tìm không thấy liền oán trời trách đất quái lễ hỏi, quái độc canh gà quái nữ tính thức tỉnh không hảo khống chế cầm lấy bàn phím nơi nơi công kích quái nữ hiệu trưởng vô tư phụng hiến bồi dưỡng nữ học sinh. Nữ học sinh đi ra núi lớn, trong núi lại nhiều mấy cái quang côn, ở chúng nó trong miệng nữ học sinh nhân sinh còn không có quang côn cưới vợ quan trọng, này một đám anh hùng bàn phím chính là điển hình phế vật. Lão Lâm gia cũng là loại phế vật này, chính mình vô năng, còn quái Lâm Liễu Chi thức tỉnh. Tiểu Bạch Quả cùng Tề Dương đi cây đa lớn hạ nghe bát quái, Lâm Liễu Chi sự cấp các thôn dân mang đến cực đại đánh sâu vào thành trong thôn nhất đứng đầu bát quái. Nghe bọn họ cửa trách Lâm Liễu Chi đủ loại không phải, còn nói cái gì người một nhà nháo đến như vậy khó coi, nàng có công tác có thể kiếm được tiền, giúp một tay trong nhà làm sao vậy. Loại này ngôn luận nghe nhiều Tiểu Bạch Quả cùng Tề Dương thẳng trợn trắng mắt. Thật là có bệnh gặp được cái loại này đối chính mình không người tốt cũng muốn vô tư phụng hiến sao. Tiểu bài quả là cái có chuyện liền nói đồng học nàng lập tức liền khởi sướng nghi vấn, nhà các ngươi gà mái như vậy có thể sinh, giúp một tay ta cho ta mấy cái trứng gà không quá phận đi. Hiện trường bát quái quần chúng mặt đều tái rồi, của người phúc ta khi bọn họ rất hào phóng đến phiên chính mình, một đám liền ở trang ngãnh ngãng. Tiểu bài quả lại nói, nhà ta mấy năm nay thức ăn không tốt ta đều đói gầy, các ngươi liền giúp một tay ta đi. Ta có thể chính mình động thủ đi ổ gà đào, cũng có thể về nhà chính mình nấu. Các ngươi chỉ cần điểm cái đầu liền hào. Đại gia một cái thôn, các ngươi nguyện ý giúp giúp ta sao? Bát quái quần chúng nhóm tiếp tục giả chết không có khả năng, một cái trứng gà cũng không cho. Nàng là đói gầy sao? Rõ ràng là chiều điều trường cao cho nên gầy xuống dưới. Tiểu Bạch quả mặc kệ nhiều như vậy, nàng gầy đây là sự thật, không được đến bát quái quần chúng đáp lại, tiểu Bạch quả bất mãn mà lẩm bẩm, các ngươi quá keo kiệt, một cái thôn người liền mấy cái trứng gà cũng không chịu cho ta. Ta còn chưa nói ăn Tết nhà các ngươi ăn thịt đâu, mấy cái trứng gà mà thôi, liền không thể hào phóng một chút sao? Tề Dương vỗ vỗ nàng đầu, đối nàng đưa mắt ra hiệu. Làm nàng đừng hé răng, bọn họ là tới nghe bát quái, không phải tới làm sự. Tiểu bạch quả phiết hạ khóe miệng, liền không hé răng, tiếp tục nghe bát quái. Bát quái quần chúng nhóm rời đi đề tài, lại đang nói trong thôn năm nay cưới tân tức phụ, đem nhân gia toàn bộ lôi ra tới tương đối, nói nhà ai tân tức phụ lớn lên xinh đẹp nhất, nhà ai tân tức phụ nhất cần mẫn, nhà ai lại lười lại thèm, tóm lại, trong thôn sự không có bọn họ không biết. Tiểu bạch quả nghe xong một hồi, cảm thấy không thú vị, liền cùng tề dương cùng nhau về nhà. Bát quái quần chúng nhóm cùng đưa ôn thần giống nhau nhìn theo bọn họ rời đi. Chờ nhìn không thấy, bọn họ liền nhịn không được lắc đầu. Nghe một chút nếu ai gật đầu cho nàng trứng gà, nàng ăn tết liền phải đi nhân ra ăn thịt. Còn thức ăn không tốt, bạch đại phu lâu lâu đi công tiêu xã mua một đống ăn trở về, nàng ba mẹ mỗi lần từ huyện thành trở về cũng là bao lớn bao nhỏ hướng trong nhà mang. Liền nàng này ăn uống ai dám đem hắn hướng trong nhà mang. Ai đem nàng mang về nhà đều đến bị nàng ăn suy sụp nàng về sau nhà chồng phòng trừng sẽ nuôi không nổi. Như vậy có thể ăn, về sau ai dám lấy A. Nhà nàng điều kiện hảo, có thể tìm tới môn con rể. Tìm thanh niên trí thức A chờ nàng trưởng thành, lại đến một đám tân thanh niên trí thức vừa lúc lừa một cái về nhà. lâm cây đa hạ đứng đầu bát quái thực mau liền biến thành tiểu bài quả. Tiểu bài quả mới 10 tuổi, bọn họ liền ở lo lắng nàng gả không ra, một đám trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Tiểu bài quả cùng tề dương đi ở về nhà trên đường. Tề dương nói. Không cần thiết theo chân bọn họ xảo, vốn dĩ liền không phải một đường người. Tiểu bài quả ta chính là nghe không quen. Đại đường tỷ bị khi dễ thời điểm bọn họ làm như không thấy. Hiện tại nàng trưởng thành đi lên, bọn họ từ đâu ra tư cách soi mói. Tề dương, bọn họ là không tư cách cho nên bọn họ nói đều là thí lời nói. Tiểu bài quả gật đầu tán đồng, bọn họ nói đều là thí lời nói. Nàng tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lại ngưỡng đầu nhỏ nhìn tề dương. Chúng ta mang tiểu đào tử đi lão lâm gia truyền một vòng đi. Đi uy hiếp bọn họ sao? Đi thì uy, đừng tiểu đào tử lại không phải chó dữ, nó có thể kinh sợ chủ ai. Tiểu bạch quả trầm mặc tiểu đào tử là điều ngoan cầu tử, trừ bỏ vương tân dân, nó liền không có cắn qua người khác, vương tân dân hiện tại nhìn đến nó còn đường vòng đi. Thôi bỏ đi tiểu đào tử là sai sự không thưởng. Lần sau gặp được lâm đại dương ta muốn đánh hắn. Hắn cùng ngươi có thù án. Ta còn ở ta mụ mụ trong bụng bị hắn làm hại thiếu chút nữa đã chết ta mụ mụ cũng thiếu chút nữa đã chết. Này có tính không sinh tử chi thù Ta có nên hay không tìm hắn báo thù Nên, muốn hay không hỗ trợ. Không cần, hắn đánh không lại ta. Người giúp ta ngồi sổm hắn là được. Muốn ngồi sổm hắn lạc đơn thời điểm lại động thủ. Chỉ cần không ai nhìn đến, hắn chầu này đánh liền bài can. Hắn nói ra đi cũng không ai tin. Có người tin tưởng chỉ biết càng không xong, chỉ có thể chứng minh hắn vô dụng đánh không lại một cái mười tuổi tiểu cô nương. Tiểu bài quả vẫy vẫy tiểu nắm tay. Kia chúng ta nói tốt. Tề dương nói, hành đi ta gần nhất sớm một chút tan tầm, nhiều nhìn chằm chằm hắn một chút. Không chờ đến tiểu bạch quả đánh lâm đại dương, lão lâm gia trước đã xảy ra chuyện, lâm liễu chi kết hôn sự vốn dĩ liền kích thích đến lâm lão thái, sau lại lâm đại hà nói càng là chát tâm, lâm lão thái chưa hôm đó liền có điểm không thoải mái, cơm chiều cũng không ăn, trong nhà những người khác hô một tiếng, nàng không ăn bọn họ liền mặc kệ nàng. Lại không phải không kêu nàng, là nàng chính mình không muốn ăn. Thẳng đến ngày hôm sau, người một nhà đều đi lên, lâm lão thái còn không có lên tuổi đại người giác thiếu, lâm lão thái ngày thường ngày mới lượng liền dậy, hôm nay quá khác thường. lâm vĩnh gia tức phụ hồ hai tiếng, không được đến đáp lại, nàng liền có điểm sợ hãi, chạy nhanh thông chi lâm vĩnh gia. chờ bọn họ đem cửa mở ra, liền phát hiện lâm lão thái xanh cả mặt như thế nào, kêu cũng kêu không tỉnh. tình huống quá nghiêm trọng, lâm vĩnh gia cùng lâm đại hải một cái đi trong thôn mượn xe bò, một cái khác đi thông chi lâm vĩnh nghiệp gia, còn đi tranh bạch gia. Lâm Đại Hải thông chi đến bạch gia Tiểu Bạch quả đang ở ăn cơm sáng, nàng mặt vô biểu tình mà nghe, chờ hắn nói xong, nàng mới chậm gì gì mà trở về câu đã sớm lập được chứng từ ta là bạch gia hài từ cùng nhà các ngươi không quan hệ, nhà các ngươi sự không cần cho ta biết, liền rất phiền nhân nhà bọn họ sự tình quan nàng chuyện gì. Lâm Đại Hải nhìn Tiểu Bạch quả lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ căn bản không đem Lâm lão thái sinh tử đương hồi sự nếu nhà mình muội muội là thái độ này hắn đã sớm một cái tát phiến đi qua nhưng tiểu bạch quả không phải bọn họ đại phòng hắn nếu là động nàng nửa căn ngón tay ngày mai tam thúc liền sẽ đánh tới cửa hắn nuốt nuốt nước miếng lại đem tức giận đè ép đi xuống ta là tới thông tri tam thúc ta ba không ở nhà có việc ngươi đi huyện thành thông tri hắn đừng tới nhà của ta lâm đại hải mang theo một bụng khí rời đi cũng may nhị phòng bên kia không như vậy lạnh nhạt lâm đại hà nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau đưa lâm lão thái đi bệnh viện Lâm Lão Thái tình huống không rõ trong thôn bát quái lại lần nữa truyền khai Đều ở truyền Lâm Lão Thái là bị Lâm Liễu Chi khí hư, thật là dưỡng chỉ bạch nhãn lang, phí công nuôi dưỡng còn muốn chọc giận trong nhà lão nhân Đi bệnh viện trên đường, Lâm Đại Hải Phụ Tử vẫn luôn lo lắng đề phòng, còn mắng Lâm Liễu Chi một đường Cùng người ngoài giống nhau, bọn họ cũng cảm thấy Lâm Lão Thái là bị Lâm Liễu Chi khí thành như vậy Hai người còn đang nói nếu Lâm Lão Thái bị thức chết, bọn họ liền đi nàng trong sườn nháo, loại này bất hiếu nữ, nhất định phải nháo đến trong sườn khai chừng nàng. Cùng bọn họ đồng hành Lâm Đại Hà thầm mắng câu đen đùi, năm đó Lâm Lão đầu thức chết trước ngoa tam thúc một số tiền, Lâm Lão Thái còn bắt lấy nhà bọn họ không bỏ, đều mau đem nhà bọn họ cấp đào rỗng, nếu không phải tam thúc tặng vài thứ tới, nhà bọn họ ăn Tết cũng chỉ có thể ăn dưa muối, nhưng vẫn là đen đùi một năm. Hiện tại lại tới cái lâm lão thái, lại có bị tức chết sự chịu, lão lâm gia người đều chạm vào không được. Thí dùng không có tính tình nhưng thật ra đại thật sự, động bất động đã bị tức chết. Lâm đại hà có điểm lo lắng lâm liễu chi, nếu lâm lão thái thật sự bị tức chết, nàng khẳng định sẽ bị ngoa thưởng. Bất quá còn hào, lâm lão thái không như vậy yếu ớt. Chưa hôm đó liền tỉnh, lâm lão thái liền nằm ở trên giường bệnh yên lặng rơi lề qua một hồi lâu mới nói các ngươi đem lão tam tức phụ tìm tới ta cho nàng xin lỗi ta nghĩ thông suốt ta năm đó liền không nên bức bách bọn họ ta cũng là vì lão tam hảo à ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy hận ta các ngươi làm nàng tới chỉ cần nàng chịu tha thứ ta ta cho nàng quỳ xuống dập đầu đều được đương nhiên quỳ xuống dập đầu loại này lời nói khẳng định là giả bất quá lấy tới bắt cóc bạch cập lý do thoái thác nàng đã sớm phát hiện từ cái kia trong nhà đi ra đều tiền đồ lưu tại trong nhà đều hỗn không ra đầu Vì Lâm Vĩnh gia phụ tử ba người, Lâm lão thái quyết định hướng Bạch Cập thấp cái đầu. Bạch Cập ở bệnh viện đi làm, nàng là nàng bà bà chỉ cần nàng cúi đầu nhận sai, lại khóc đến thương tâm một chút, tất cả mọi người sẽ nàng là cái đáng thương lão bà bà, sẽ giúp nàng khuyên Bạch Cập. Bạch Cập không đến tuyển, cần thiết cùng nàng giải hòa, bất hòa giải chính là bất hiếu, bệnh viện đồn đãi vớ vẩn sẽ vẫn luôn đuổi theo nàng. Nếu Bạch Cập cùng nàng giải hòa, nàng liền phải thuận thế lưu tại huyện thành, trụ tiến Lâm Vĩnh thành cùng Bạch Cập trong nhà. Cũng không phải vì thân cận tam phòng, chỉ là tưởng cấp đại phòng hai cái tôn từ đòi chỗ tốt. Đại phòng hai cái nữ nhi là Lâm Vĩnh Thành nâng dạy tới, nhị phòng hài từ cũng quá đến không tồi, tam phòng hai cái nữ nhi liền không cần phải nói, đáng thương nàng hai cái ngoan tôn không quá quá ngày lành. Lâm lão thái lại bắt đầu gạt lề. Mau kêu nàng đến đây đi ta là thành tâm tưởng cùng nàng nhận sai. Năm đó sự là ta thực xin lỗi nàng, ta đã sớm hối hận ta vẫn luôn tưởng nhận cái sai, chỉ là kéo không dưới mặt. Thừa dịp ta còn chưa có chết, nếu không đem nói rõ ràng, chờ ta về sau đi rồi cũng vô pháp nhắm mắt. Lâm Đại Hải cùng Lâm Vĩnh gia không có động tác biểu tình có điểm xấu hổ. Lâm Đại Hà cười như không cười mà nhìn Lâm Lão Thái. Nãi nãi, tam thuốc ở bên ngoài nghe đâu. Lâm Lão Thái biểu tình nháy mắt cương ở trên mặt, nàng chính là nhìn Lâm Vĩnh Thành không ở mới muốn mượn trưởng bối thân phận bắt cóc bạch cập. Không nghĩ tới Lâm Vĩnh Thành liền ở bên ngoài. Lúc này, Lâm Vĩnh Thành xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Nương, ngươi thật sự biết sai rồi, muốn tha thứ ngươi cũng rất đơn giản, không cần ngươi quỳ xuống đất dập đầu, chỉ cần ngươi đi cục công an cử báo lâm đại dương mưu sát thầm thầm, ta liền thay ta thức phụ tha thứ ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta đủ rộng lượng đi, tức khắc lâm lão thái tựa như bị người bóp lấy cổ, nói không ra lời. Lâm Vĩnh Thành thấy thế, không khỏi cười lạnh, đừng đem chủ ý đánh tới ta người một nhà trên người, bằng không ngươi dưỡng lão tiền liền lấy không được. Xả đến tiền sự, Lâm Vĩnh gia cũng không giả chết. Nương, đừng nói này đó có không, nhiều năm như vậy quan hệ đã sớm mới lạ, đương bình thường thân thích chỗ liền hào. Người tuổi cũng như vậy lớn, ở nhà an tâm dưỡng lão là được lão tam gia sự chính hắn có sự tính, người cũng đừng hỏi. Lâm Vĩnh thành mỗi tháng giao 5 đồng tiền dưỡng lão tiền, Lâm Liễu Chi mỗi tháng cũng nộp lên 5 khối, đây là nhà bọn họ nhất ổn định kinh tế nơi phát ra. Lâm Liễu chi kết hôn, lại xé rách ra mặt kia năm đồng tiền khẳng định sẽ không lại cho trước kia chế ít, hiện tại không có lại cảm thấy năm đồng tiền thực chân quý, chỉ có thể trông cậy vào Lâm Vĩnh thành cấp dưỡng lão tiền. Cũng chỉ có lúc này, Lâm Vĩnh gia sẽ cảm thấy năm đồng tiền đủ nhiều, không muốn lại mất đi Lâm Vĩnh thành cấp dưỡng lão tiền. Nhà mình hai cái nhi tử còn không có kết hôn, đúng là chờ hoa đồng tiền lớn thời điểm, dưỡng lão tiền thành uy hiếp Lâm Vĩnh gia vũ khí sắc bén, hắn sẽ chủ động ngăn lại tưởng làm sự Lâm lão thái. Lâm Vĩnh Thành đi rồi, Lâm Vĩnh gia liền ở Khuyên Lâm lão thái, Lâm Đại Hà nghe xong trong lòng bật cười. Lâm lão thái không chết cũng không có ảnh hưởng đến Lâm Liễu Chi kết hôn làm rượu mừng. Xong xuôi rượu mừng, Lâm Liễu Chi liền trụ vào nàng đối tượng trong nhà, hôn sau muốn làm chuyện thứ nhất chính là giúp muội muội hỏi thăm trường học. Nàng đã nhảy ra hố lửa, nàng tưởng đem muội muội cũng mang ra tới. Hai cái đường muội ở huyện Thành Đọc Sách chỉ có hắn muội muội ở công xã đi học Lâm Liễu Chi chính mình không đọc quá thư, nhưng nàng hy vọng muội muội có thể trước hảo một chút trường học. Lâm Liễu Chi còn riêng hỏi qua Lâm Vĩnh Thành, chuyển trường vấn đề không lớn, chỉ cần nàng thành tích hảo, huyện Thành bên này liền có trường học thu nàng. Lâm Vĩnh Thành cảm thấy cái này chất nữ là cái tốt chính mình Nhật Tử hảo quá, cũng sẽ giúp muội muội một phen. Bên kia tiểu Bạch Quả vẫn luôn nhớ thương muốn tấu Lâm Đại Dương. Tề Dương liền đi giúp nàng ngồi sổ người, Lâm Đại Dương mỗi ngày ở địa phương nào bắt đầu làm việc, vài giờ tan tầm, đi nào con đường về nhà, hắn đều sở đến rõ ràng. Rốt cuộc ở một cái ngày chủ nhật động thủ, Tề Dương giúp nàng thông khí tiểu Bạch quả tự mình thượng thủ đánh người. Thù này nàng nhớ 10 năm, nàng đợi 10 năm mới báo thù, nàng cảm thấy chính mình cũng đủ có thể nhịn. Lâm Đại Dương vừa mới bắt đầu không có phòng bị tiểu bạch quả, chỉ cho rằng nàng cùng tề dương là đi ngang qua, tiểu bạch quả đột nhiên phát lại đây liền đem hắn đánh, nàng đánh người rất có kỹ xảo, còn biết đánh nơi nào đau nhất, lâm Đại Dương muốn đánh trả tiểu bạch quả còn trốn đến đặc biệt mau, hắn căn bản đánh không. Cuối cùng không biết sao lại thế này, biến thành tiểu bạch quả đem hắn ấn ở trên mặt đất đánh. Tiểu bạch quả đánh xong người liền cùng tề dương về nhà. Lâm Đại Dương một cái 15 tuổi tiểu tử bị đánh đến mặt mũi bầm dập, đi ở về nhà trên đường hắn còn tinh thần hoảng hốt, có điểm không phục hồi tinh thần lại. Tiểu Đường muội như vậy hung sao? Nàng vì cái gì muốn đánh hắn? Lâm Đại Dương không nghĩ ra, tiểu Bạch Quả cũng sẽ không nói cho hắn, hắn đỉnh một trương đầu heo mặt đi trở về đi, bị trong thôn tiểu hài từ cười nhạo một đường, tức giận đến hắn muốn đánh người. Chương 174 Tiểu Bạch Quả chỉ là đánh xong người, đều không phải là báo xong thù, sinh tử chi thù há là một đốn đánh là có thể chấm dứt. Huống hồ là hai điều mạng người, hai người chi gian thù hận quá sâu, tiểu Bạch Quả lại là cái mang thù người, đánh quá lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Cái này mùa đông lại tóm được Lâm Đại Dương đánh quá mấy đốn, tiểu Bạch Quả vũ lực giá trị cũng ở ẩu, đả Lâm Đại Dương khi không ngừng tăng lên, thực tiễn so với chính mình buồn đầu luyện tập hữu dụng nhiều. Nếm tới rồi nhanh chóng tiến bộ ngon ngọt tiểu bạch quả càng có hứng thú đánh người. Quá xong năm tiểu bài quà 11 tuổi, đến 6 tháng cuối năm muốn đi huyện thành thượng sơ chung, về sau lại muốn đánh lâm đại dương cơ hội liền ít đi, nàng muốn thừa dịp có thời gian nhiều tấu lâm đại dương mấy đốn. Vừa mới bắt đầu lâm đại dương còn không nghĩ nhận túng. Hắn tổng cảm thấy chính mình không như vậy nhược không đến mức đánh không lại một cái tiểu chính mình 5 tuổi tiểu cô nương là hắn sơ suất quá không có phòng bị tiểu bạch quả mới làm nàng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lâm Đại Dương còn nghĩ phiên bàn, lại bị đánh qua mấy đốn lúc sau, Lâm Đại Dương rốt cuộc nhận rõ hiện thực hắn không phải tiểu bạch quả đối thủ. Thực mau, hắn liền nhận túng, không bao giờ sẽ đơn độc hành động, mỗi ngày đều cùng ca ca Lâm Đại Hải đi cùng một chỗ, sẽ không lại cấp tiểu bạch quả cơ hội. Nhưng cũng không có mặt nói chính mình đánh không lại nàng, liền hắn thân ca cũng không biết hắn là bị tiểu bạch quả đánh. Vừa mới bắt đầu này nhất chiêu sát thật hữu dụng tiểu bài quả không nghĩ ở người khác trước mặt bại lộ chính mình. Sau lại tiểu bài quả nghĩ đến chính mình sau học kỳ muốn đi huyện thành lại không đánh cơ hội liền ít đi. Cũng mặc kệ lâm đại hải có ở đây không hắn nhìn đến lại có thể như thế nào. Lâm Đại Hải nếu muốn hỗ trợ tề dương cũng không phải ăn chay, trước kia ở huyện thành hắn ba đã dạy hắn quyền cước công phu, bọn họ huynh đệ ba cái từ nhỏ liền luyện, hiện tại xuống nông thôn đương thanh niên trí thức lại cùng tiểu Bạch quà cùng nhau luyện bát quái trưởng, còn sợ đánh không lại Lâm Đại Hải. Hắn còn sợ Lâm Đại Hải không ra tay đâu, lần đầu tiên nhìn đến đệ đệ bị đánh, Lâm Đại Hải thật sự thực ngốc. Trước kia đệ đệ bị đánh đến mặt mũi bầm dập về nhà bọn họ người một nhà đều hỏi qua là ai đánh, đệ đệ vẫn luôn không chịu nói. Biết hôm nay rốt cuộc làm hắn bắt được đến đầu sỏ gây tội. Lâm Đại Hải trước tiên nhảy ra ngăn trở, "Bạch Quả, ngươi đừng khi dễ ta đệ đệ." Tiểu Bạch Quả hướng hắn mắt trợn trắng, "Ngươi nhưng câm miệng đi, bằng không ta liền ngươi một khối khi dễ." Khiêu khích xong Lâm Đại Hải quay đầu liền cho Lâm Đại Dương một quyền. Lâm Đại Hải tưởng duỗi tay kéo Tiểu Bạch Quả, Tề Dương một phen túm chặt hắn. "Ngươi muốn làm sao đâu?" Tiểu Hải tử đánh nhau, nào có đại nhân hỗ trợ đạo lý. Người nếu là hỗ trợ ta cũng sẽ động thủ. Lâm Đại Hải trong lòng kia kêu một cái khí nha. Cái này kêu cái gì đánh nhau. Cái này kêu đơn phương ẩu đả Là tiểu bạch quả khi dễ hắn đệ đệ. Người buông ta ra. Không bỏ. Người lại không bỏ cũng đừng trách ta động thủ. Vậy tới nha. Động thủ A. Tề Dương chờ chính là hắn những lời này. U A. Không điểm bản lĩnh còn dám khiêu khích người. Này đối huynh đệ đều thực thiếu đánh. Lâm Đại Dương đánh không lại tiểu bạch quả. Lâm Đại Hải cũng đánh không lại Tề Dương. Vì thế, liền từ Lâm Đại Dương đơn người bị đánh, biến thành huynh đệ hai cái cùng nhau bị đánh. Thật đúng là một đôi anh em cùng cảnh ngộ, nhưng Tiểu Bạch Quả một chút đều không cảm thấy bọn họ đáng thương. Cuối cùng huynh đệ hai người đỉnh một chương đầu heo mặt về nhà. Bắt đầu từ hôm nay, Tề Dương cùng Tiểu Bạch Quả liền theo chân bọn họ huynh đệ hai cái rằng co, mỗi ngày bớt thời giờ đi đổ bọn họ. Hai người thần thần bí bí có thể bắt được đến Lâm Đại Hải bọn họ liền tấu một đốn, bắt được không đến bọn họ liền về nhà, không biết khi nào khởi bọn họ thành Lâm Đại Hải huynh đệ hai người ác mộng. Ác mộng hai người tổ ở bên ngoài khi dễ người, về nhà sau lại ở bạch thuật cùng Lý Thu Dung trước mặt trang ngoan, hai cái trưởng bối cũng không biết bọn họ ở bên ngoài làm cái gì chuyện xấu. Trước hết phát hiện người là Lâm Đại Hồ. Lâm Đại Hồ vốn dĩ liền rất chán ghét Lâm Đại Hải cùng Lâm Đại Dương tiểu bài quả cùng Tề Dương làm hắn muốn làm sự. Hắn đều muốn vì bọn họ gieo hò. Làm được xinh đẹp, tốt nhất mỗi ngày tóm được bọn họ đánh một đốn. Cái này kêu cái gì? Ở ác gặp ác này đối huynh đệ ở Lâm Liễu Chi trước mặt nhiều cuồng a Hiện tại bị đánh đến đường vòng đi còn lách không ra này hai cái tiểu ác ma. Vì tỏ vẻ duy trì, Lâm Đại Hồ còn thông chi thân ca Lâm Đại Hà Hòa thân ca tiểu đồng bọn Lâm Ngọc Trúc làm cho bọn họ cùng nhau hỗ trợ ngồi sổm người. Lâm Đại Hà cùng Lâm Ngọc Trúc đều chấn kinh rồi, ở bọn họ trong lòng, tiểu Bạch Quả là bọn họ từ nhỏ nhìn đến lớn tiểu muội muội, nàng từ nhỏ đáng yêu đến đại, cũng là từ nhỏ ngoan đến đại, hiện tại ngoan bảo bảo sẽ động thủ đánh người. Nhất định giả, là Lâm Đại Hồ này hùng hài từ theo chân bọn họ đùa giỡn đâu, hai cái đại ca ca tỏ vẻ không tin. Lâm Đại Hồ không muốn bối cái này hắc hoa, liền mang theo thân ca cùng Lâm Ngọc Trúc đi vây xem. Ở nào đó buổi chiều, hai người thấy tiểu bạch quả đánh người, nàng đỉnh một chương nhất ngoan mặt ở bên ngoài đánh nhất hung giá. Tiểu bạch quả cùng Tề Dương đều có cố định đối thủ kia hai huynh đệ cũng không phải đứng bị đánh, bọn họ cũng sẽ phản kháng chỉ là đánh không lại mà thôi. Hai cái hung thủ tuy rằng luyện qua thật lâu, nhưng trước kia đánh nhau kinh nghiệm không nhiều lắm, gần nhất là luyện ra thân thủ một ngày hào quá một ngày, đánh đến kia huynh đệ hai cái không hề có sức phản kháng. Thấy như vậy một màn, Lâm Đại Hà cùng Lâm Ngọc Trúc tâm tình thực phức tạp thấy tiểu bạch quả đánh thắng được bọn họ liền không có động thủ hỗ trợ chỉ là chừng mắt kia đối bị đánh huynh đệ. Có thể bức cho tiểu bạch quả như vậy ngoan hài từ động thủ đánh người, nhất định là bọn họ làm thực quá mức sự. Bọn họ bị đánh cũng là xứng đáng. Lâm Đại Hải tự xưng là đại phòng trường tử tam phòng không có nhi tử cho nên hắn đem nhị phòng song bào thai huynh đệ trở thành tương đối đối tượng, đặc biệt là lão nhị Lâm Đại Hà, Lâm Đại Giang vào thành đương công nhân, hắn so không dậy nổi cũng chỉ có thể cùng Lâm Đại Hà so, Lâm Đại Hà cũng là hắn nhất ghen ghét người. Bị Lâm Đại Hà nhìn đến chính mình bị đánh, Lâm Đại Hải lòng tự trọng bị nhục rốt cuộc chịu đựng không được. Về nhà cùng hắn ba mẹ tố cáo một trạng. Lâm Vĩnh Gia cùng hắn lão bà Lý Tiểu Phân vẫn luôn biết nhà mình hài tử ở bên ngoài cùng người đánh nhau, mỗi lần hỏi chuyện này, hai cái nhi tử liền rất không kiên nhẫn, cũng không nói bọn họ là với ai đánh nhau, chỉ nói đánh nhau có thua có thắng, chính mình cũng có đánh thắng thời điểm. Đương nhiên, đánh thắng khẳng định là giả, bọn họ chỉ là vì vãn hồi tôn nghiêm. Nghe nói là tiểu Bạch Quả cùng tề dương đánh, hai vợ chồng đều nổi giận. Tiểu Bạch Quả giúp đỡ người ngoài đánh chính mình đường ca trước hôm đó, Lâm Vĩnh Gia phu thê hai người liền chạy đến Bạch gia muốn cái công đạo, nào có loại này khuỷu tay quẹo ra ngoài. Cũng quá, không phải cái đồ vật, hai người tức giận tận trời mà đến, một mở miệng liền nói tiểu Bạch Quả cùng Tề Dương đánh nhà bọn họ hai cái nhi tử. Lý Thu Dung cùng Bạch Thuật phản ứng đầu tiên là không tin, nhà bọn họ tiểu Bạch Quả từ nhỏ đến lớn đều không phải cái ái gây chuyện, trước kia ở trường học đánh nhau cũng là người khác trước khi dễ nàng. Chủ động khi dễ người sự trước nay không phát sinh quá nếu thật là tiểu bạch quả đánh nhà bọn họ hai cái nhi tử kia khẳng định là nhà bọn họ hai cái nhi tử có sai trước đây đến nỗi Tề Dương tới nhà bọn họ kết nhóm gần một năm trước kia cũng đã tới quá hai cái nghỉ hè nhận thức đã lâu như vậy hắn chưa từng có chọc quá sự. Tề dương vẫn luôn là cái hiểu chuyện đại ca ca, sẽ chiếu cố so với hắn tiểu nhân đệ đệ muội muội còn thường xuyên đi trường học tiếp tiểu bài quà, sẽ mang theo nàng cùng tiểu đào tử ở bên ngoài chơi, còn sẽ cưỡi xe đạp mang các nàng ở cửa thôn đại lộ chạy một đoạn lời nói, ở Lý Thu Dung cùng bạch thuật trong lòng, tề dương cũng là cái thực tốt hài tử. Bọn họ tin tưởng hắn sẽ không khi dễ người. Lý Thu Dung nói, nhà ngươi hài tử khả năng che giấu chuyện gì, nhà ta hài tử sẽ không khi dễ người, liền tính đánh nhau cũng là hai bên vấn đề. Nếu thực lực cách xa, hoặc là đơn phương ẩu đả đó chính là một phương vấn đề. Nhưng hiện tại không phải, hai bên đều là hai người, hơn nữa nhà mình này phương tiểu bạch quả so lâm đại dương tiểu ngũ tuổi, so lâm đại hải liền kém càng nhiều, sao có thể là bọn họ khi dễ người. Dù sao Lý Thu Dung không tin, bạch thuật cũng không tin, nhà ta hài từ từ nhỏ liền ngoan. Chưa bao giờ ở bên ngoài gây chuyện, ngươi trực tiếp chạy đến nhà ta tới hương sư vấn tội, có hỏi qua ngươi nhi tử làm cái gì sao? Ngươi Nhi Tử không gây chuyện nhà ta Hải Tử khẳng định sẽ không chủ động đánh người Có cái gì vấn đề liền đem ngươi Nhi Tử kêu tới Hai bên đối chất nhau Tề dương cùng tiểu bạch quả trao đổi một ánh mắt Bà ngoại là lão sư liền tính trong lòng thiên hướng nhà mình Hải Tử Nhưng cũng không thể nói quá trắng ra ông ngoại liền không chỗ nào cố kỵ, Hắn chính là hộ nhãi con hắn cũng chưa từng có che giấu quá Đáng tiếc lần này hộ sai rồi là tiểu bạch quả động thủ trước đánh người Lý Tiểu Phân còn gọi huyên náo, từ năm trước mùa thu bắt đầu, nhà ta đại dương đã bị đánh đến cả người là thương, còn bị đả thương thật nhiều hồi. Năm nay bọn họ lại đánh hắn, còn liền nhà ta biển rộng cùng nhau đánh. Nhà ta hai đứa nhỏ không biết bị đánh quá bao nhiêu lần rồi, hôm nay bị bị đánh đến thật sự chịu không nổi mới có thể về nhà cáo trạng. Người nói hai bên đánh nhau, nhà ngươi hải Từ có chịu quá thương sao? Lời nói không thể nói như vậy. Hai bên có phải hay không đánh nhau cùng nhà ta hài tử chịu không bị thương có quan hệ sao? Từ năm trước mùa thu đến bây giờ cũng có nửa năm nhiều, nếu là đơn phương ẩu đả nhà ngươi Nhi tử có thể nhẫn đến bây giờ. Còn từ một cái bị đánh biến thành hai cái bị đánh. Lời này nói ra đi ai tin? Ta Nhi tử hiện tại còn một thân thương. Ngươi kêu bọn họ tới, đối chất nhau. Chỉ dựa vào bọn họ lời nói của một bên, bạch thuật sẽ không tin tưởng, nói có hơn nửa năm liền càng kỳ quái hơn. Hoặc là làm lâm đại hải cùng lâm đại dương đối chất nhau, hoặc là đừng tới nhà bọn họ nháo. Lâm Vĩnh Gia cùng Lý Tiểu Phân chỉ có thể về nhà, dọc theo đường đi còn đang mắng mắng liệt liệt mắng tề dương, cũng mắng tiểu bạch quả. Khả năng bọn họ mắng đến quá khó nghe, có đi cửa thôn gánh nước thôn dân theo chân bọn họ cùng đường, nàng đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, bạch quả đem bọn họ làm sao vậy? Hai vợ chồng một đường đều đang mắng. Nàng cảm thấy bọn họ hai vợ chồng có bệnh đến cửa thôn, vừa lúc gặp được Lâm Vĩnh Thành mang theo từ tô cùng Liễu Diệp trở về. Thuận miệng đề ra một câu, Vĩnh gia hai vợ chồng mắng nhà ngươi bạch quà một đường, mắng đến nhưng khó nghe. Từ tô vội hỏi, bọn họ khi dễ ta muội muội Kia thôn dân nói, bọn họ từ nhà ngươi cái kia phương hướng tới, không biết có phải hay không đi nhà các ngươi. Từ tô liền chờ không kịp nói câu nói, liền hướng tới ra phương hướng một trận chạy như bay. Liễu Diệp thấy thế cũng đi theo chạy, lưu lại Lâm Vĩnh Thành mang theo bao lớn bao nhỏ còn muốn đẩy xe đạp. Các ngươi từ từ. Hai cái tiểu cô nương đều không để ý tới hắn. Các nàng ở huyện thành thượng trung học không thể thường xuyên trở về. Lâm Vĩnh gia hai vợ chồng đều không phải giảng đạo lý người các nàng sợ muội muội bị khi dễ. Thở hồng hộc mà chạy về ra, liền thấy Tiểu Bạch quà cùng Tề Dương ở trong sân tầy cầu, hai người một cầu đều thực vui vẻ. Từ Tô cùng Liễu Diệp thở ra một hơi dài, muội muội không có việc gì liền hào. Tiểu Bải Quả nghe được động tĩnh, vừa quay đầu lại liền nhìn đến hai cái làm nàng vạn phần kinh hỉ người. "Tì tì, Liễu Diệp tỷ tỷ, các ngươi đã trở lại." "Ừ, chúng ta đã trở lại. Ngoan bảo muội muội, đại bá cùng đại bá mẫu có phải hay không khi dễ ngươi?" Tiểu Bải Quả hỏi, "Các ngươi tin tức như vậy linh thông?" Hai cái tì tì nháy mắt liền lý giải vì bọn họ quả nhiên khi dễ muội muội kia hai cái người xấu. Từ tô nói, ba ba cũng tới. Tiểu bạch quả cùng tề dương trao đổi một ánh mắt vốn dĩ bọn họ còn đang mắng lâm đại Hải cùng lâm đại dương qua túng, lại không phải tiểu hài tử đánh nhau đánh thua còn khóc trở về tìm gia trưởng quá mất mặt. Bọn họ còn không có thương lượng hào muốn như thế nào lừa dối qua đi, hiện tại không cần thiết nói thẳng được tiểu bạch quả đánh lâm đại dương chính là vì báo thù. Tề dương đánh Lâm Đại Hải là chính hắn nói muốn động thủ, hắn liền cho hắn mặt mũi cùng hắn động thủ, là chính hắn đánh không lại còn muốn khiêu khích bị đánh không phải xứng đáng sao. Có thể trách bọn họ sao? Hai người ở chung gần một năm, đã sớm bồi dưỡng ra cũng đủ ăn ý thông qua ánh mắt giao lưu, hai người ở ngắn mùn vài giây nội thương lượng hào. Lâm Vĩnh gia một nhà bốn người so Lâm Vĩnh Thành tới trước, vừa đến Bạch Gia liền gào khai. Phía trước là các ngươi nói phải làm đối mặt chất hiện tại người tới chúng ta giáp mặt đem nói rõ ràng. Ta nhi tử trên người thương có phải hay không các ngươi đánh. Từ năm trước mùa thu đến bây giờ các ngươi vẫn luôn ở khi dễ nhà ta nhi tử. Qua đi hơn nửa năm, bọn họ trên người thương liền không hảo quá. Đánh ta nhi tử như vậy nhiều lần, hôm nay không cho cái công đạo chúng ta người một nhà liền không đi rồi. Vô thê hai người đồng dạng thái độ, làm Bạch gia cấp cách công đạo cũng có thể lý giải vì làm Bạch gia bồi tiền. Nhà bọn họ hai cái nhi tử hiện tại mặt mũi bầm dập, bồi điểm tiền thuốc men luôn là hẳn là đi. Từ Tô cùng Liễu Diệp ở nhìn đến Lâm Đại Hải cùng Lâm Đại Dương trong nháy mắt kia, hai cái tiểu cô nương đồng thời mở to hai mắt nhìn, lại ngơ ngác mà quay đầu nhìn về phía tiểu Bạch Quả. Các nàng cho rằng muội muội bị khi dễ, chạy nhanh chạy trở về. Kết quả là muội muội khi dễ người khác hơn nửa năm. Hai cái tiểu cô nương đồng thời lắc đầu tỏ vẻ không tin. Từ Tô nói ta muội muội chưa bao giờ chủ động gây chuyện, liền tính nàng đánh người, cũng là người kia nên đánh, ngươi nên làm nhà ngươi nhi tử kiềm điểm một chút bọn họ làm sai cái gì. Liễu Diệp cũng kiên định mà đứng ở Bạch Quả bên này. Đúng vậy, khẳng định là bọn họ xứng đáng. Trong phòng bạch thuật cùng Lý Thu Dung cũng ra tới. Người đều tới tề, đúng là đối chất thời điểm. Lý Thu Dung nói, thừa dịp tất cả mọi người ở, có nói cái gì coi như mặt một lần nói rõ ràng. Lâm Đại Dương che lại chính mình xưng thành màn thầu mặt, không để ý tới Lý Thu Dung, mồm miệng không rõ mà hướng về phía từ tô cùng Liễu Diệp nói, các ngươi thiếu ở chỗ này đánh rắm. Ta khi nào đắc tội quá nàng, ngươi muội muội cùng điều chó điên giống nhau thấy ta liền đánh ta cũng không biết nàng vì cái gì đánh ta, nàng đánh ta còn trách ta sao. Tiểu bạch quả nghiêng nghiêng đầu, ta vì cái gì đánh ngươi, ngươi trong lòng không điểm số. Ngươi nếu là không nợ đánh ta sẽ đánh ngươi sao? Lâm Đại Dương hỏi ta khi nào khi dễ quá ngươi? Tiểu Bạch quả ha hà nói, 11 năm trước ta còn ở ta mẹ trong bụng, ngươi đem ta mẹ đẩy ngã. Ta cùng ta mẹ thiếu chút nữa bị ngươi hại không có ta chỉ là đánh ngươi mấy đốn mà thôi, ta còn không có muốn ngươi mệnh đâu, đã đủ tiện nghi ngươi, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì đánh ngươi? Ta đánh liền đánh ta cho chính mình báo thù thế nào? Về sau nhìn thấy ta còn muốn đánh? Nhắc tới 11 năm trước sự, Lý Thu Dung cùng Bạch Thuật mặt lập tức trầm đi xuống. Lâm Vĩnh gia cùng Lý Tiểu Phân khí thế yếu đi vài phần, năm đó sự là sự thật Lâm Vĩnh Thành còn vì việc này thiếu chút nữa đánh chết Lâm Vĩnh gia Nhắc tới kia sự kiện, vợ chồng hai người liền chuột dạ Lâm Đại Dương cũng hoàn toàn câm miệng, năm đó hắn đã 5 tuổi, đã sớm ký sự, lại chính mắt thấy Lâm Vĩnh Thành đánh tơi bởi cha hắn, hắn đối năm đó sự ký ức đặc biệt khắc sâu. Tiểu Bạch quả còn ở hướng hắn kêu gào, "Lâm Đại Dương, chúng ta chi gian là sinh tử chi thù. Nếu không nghĩ bị đánh, ngươi hoặc là chính mình luyện lên, hoặc là thấy ta đường vòng đi, đừng đụng vào ta trong tay." Từ Tô cùng Liễu Diệp cũng không nói, chỉ là hung tợn mà trừng mắt Lâm Đại Dương. Cho nên a, có chút người bị đánh thành đầu heo cũng là xứng đáng, hắn một chút đều không đáng thương. "Hành, ngươi muốn đánh Đại Dương, là các ngươi chi gian có thù oán, là hắn đối lý, ngươi đánh cũng liền đánh." nhưng là lâm vĩnh ra đem lâm đại hải kéo đến phía trước tới chỉ vào lâm đại hải chất vấn đối diện người đại dương sự các ngươi vì cái gì đánh biển rộng biển rộng như thế nào đắc tội ngươi bởi vì lâm đại hải nhiều chuyện a tiểu bạch quả hai tay một quán một bộ không liên quan nàng sự bộ dáng đây là ta cùng ngài đại dương thù riêng hắn nếu là không nhảy ra hỗ trợ không khiêu khích chúng ta chúng ta vì cái gì muốn đánh hắn chúng ta ăn no trống sao đánh hắn cũng là hắn tự tìm Lâm Đại Hải hỏi ta khi nào khiêu khích qua các ngươi. Tiểu Bạch quả nói, ngươi liền có, là ngươi nói muốn cùng chúng ta động thủ, chúng ta mới động thủ đánh ngươi. Tề dương ở một bên gật đầu, ngày đó sự ta còn viết nhật ký. Lâm Đại Hải muốn ta lấy ra sổ nhật ký giúp ngươi hồi ức một chút ngươi ngày đó nói qua nói cái gì sao. Qua đi lâu như vậy, ngày đó nói qua cái gì Lâm Đại Hải ký ức đã sớm mơ hồ, nhưng cũng biết không phải đơn phương nguyên nhân, chính hắn khẳng định nói qua chọc giận đối phương nói. Đi trăm triệu không nghĩ tới tề dương sẽ viết nhật ký đương chứng cứ. Lâm Đại Hải trên mặt từng có trong nháy mắt hẹn quá thành giận tâm tư của hắn xoay chuyển bay nhanh hiện tại làm sao bây giờ. Đúng lúc này phía sau truyền đến đinh linh linh tiếng vang. Lâm Vĩnh gia một nhà bốn người đều bị hoảng sợ vừa quay đầu lại liền thấy Lâm Vĩnh thành đỡ xe đạp đỉnh một chương đen nhánh mặt đứng ở bọn họ phía sau cách bọn họ không đến hai mét xa ta và các ngươi nói qua rất nhiều lần, các ngươi người một nhà ly nhà ta xa một chút, đừng tới nhà ta. ở lâm vĩnh thành trong mắt lâm vĩnh ra một nhà trừ bỏ lâm liễu chi những người khác cùng ôn thần không sai biệt lắm ở cửa nhà nhìn đến bọn họ quá đen đủi. lâm vĩnh thành đẩy xe đạp tiến trong viện, lại hướng trên tường một dựa, liền xoay người đi đóng cửa, còn thầm mắng một câu thật đen đủi. Đem kia chán ghét người một nhà quan đến bên ngoài, liền thấy trong nhà Đại tiểu hài đều đang xem hắn, Lâm Vĩnh Thành nói: "Các ngươi không có làm sai sự, không cần khẩn trương. Về sau vẫn là cẩn thận một chút, không cần lưu lại nhược điểm, miễn cho bị bị người ngoa thượng." Tiểu Bạch Quả cùng Tề Dương cùng nhau gật đầu. "Vậy được rồi, trong khoảng thời gian này tạm thời không thể động thủ, chờ thêm cái này nổi bật lại nói." Bọn họ còn tưởng tiếp tục trang ngoan, không thể âu âu si. Lâm Vĩnh gia một nhà bốn người lửa giận ngập trời chạy đến bạch gia hương sư vấn tội, cuối cùng lại chạy trối chết, mặt trong mặt ngoài đều ném xong rồi. Lâm Vĩnh gia oán khí tận trời, quay đầu liền quái hai cái nhi tử. Nếu này hai cái tiểu xúc sinh sớm một chút đem nói rõ ràng là bọn họ trước chọc sự, hắn cũng không đến mức chạy đến bạch gia tới mất mặt. Về đến nhà, hắn liền ở hướng hai cái nhi tử phát giận, hai cái đồ vô dụng liền cái tiểu hài tử cũng đánh không lại, còn có mặt mũi về nhà cáo trạng. Lâm Đại Hải cùng Lâm Đại Dương đồng thời cúi đầu, chờ Lâm Vĩnh ra xoay người vừa đi, Lâm Đại Dương liền nhịn không được khai mắng, ngươi cũng là cái đồ vô dụng, năm đó ngươi không cũng bị Tam Thúc đánh đến vỡ đầu chảy máu, giống chỉ chết cẩu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất sao? Chúng ta là vô dụng, chúng ta là ngươi loại, giống ngươi a. Cùng hắn ba giống nhau, cũng chính là cái ức hiếp người nhà. Ở tiểu bại quả cùng Tề Dương trước mặt hắn thành thật đến không được, hiện tại hắn ba mắng vài câu, hắn liền một bụng oán khí. Lâm vĩnh gia hai vợ chồng mất mặt ném lớn, cũng không dám đi bên ngoài tuyên truyền tiểu bạch quả đánh tự nhà hắn nhi tử, chỉ có thể báo cho hai cái nhi tử thấy tiểu bạch quả liền trốn, nàng là cái không chú ý tính tình đại nắm tay còn ngạnh đánh không lại nàng cũng đừng cứng đối cứng, bằng không đánh cũng là bạch đánh. Không riêng gì công đạo hai cái nhi tử, bao gồm chính bọn họ cũng là nhìn thấy tiểu bạch quả liền đường vòng đi. Thẳng đến cái này học kỳ kết thúc tiểu bạch quả cùng bọn họ người một nhà gặp mặt số lần không vượt qua năm lần. Lâm Đại Hồ cái này xem náo nhiệt không chê sự đại còn ở tiếc núi. Ta vốn đang nghĩ ở ác gặp ác bài quả là Lâm Đại Hải cùng Lâm Đại Dương Khắc Tinh, hy vọng nàng nhiều thu thập bọn họ vài lần, làm cho bọn họ hào hào cải tạo một chút về sau thành thật làm người. Đáng tiếc nha bọn họ túng đến quá nhanh cũng kết thúc đến quá sớm ta còn không có xem đủ đâu. ngươi nhưng câm miệng đi, hắn nhị ca Lâm Đại Hà một cái tát chụp ở hắn trên đầu. Nếu làm tam thúc nghe thế loại lời nói, ngươi xem hắn không đấm chết ngươi. Nhắc tới Tam Thúc Lâm Đại Hồ dây túng, Lâm gia này một thế hệ hài tử trừ bỏ Lâm Vĩnh Thành nhà mình hai cái nữ nhi như cùng Liễu Diệp, mặt khác hài tử đều rất sợ Lâm Vĩnh Thành, trước kia Lâm Liễu Chi thậm chí không dám ngẩng đầu xem hắn, bởi vì bọn họ chính mắt gặp qua Lâm Vĩnh Thành thu thập Lâm Vĩnh gia, khi còn nhỏ tổng cảm thấy Tam Thúc là trên đời đáng sợ nhất người, hiện tại trưởng thành cũng hiểu chuyện còn là có điểm túng. Tiểu bạch quả đã tiểu học tốt nghiệp quá xong nghỉ hè liền phải đi huyện thành đọc sơ trung. Này trận nàng cảm xúc lại bắt đầu hạ xuống, phảng phất trở lại học tiểu học trước nhật từ. Trường học đã liên hệ hào nhưng phải trải qua nhập học khảo thí tưởng thượng sơ trung muốn xem thành tích có thể thi đậu mới có tư cách đọc sơ trung. Chờ học sinh trung học nhóm cuối kỳ khảo thí kết thúc này đó tiểu học sinh viên tốt nghiệp nên đi khảo thí. Tề Dương cưỡi xe đạp đưa nàng đi huyện thành. Lástic Tiểu Tỉ Muội Lâm bảo Châu còn đi cửa thôn đưa nàng. Bạch Quả ta chờ ngươi trở về, nghỉ hè chúng ta cùng nhau chơi." Tiểu Bạch Quả cũng hướng nàng vẫy vẫy tay. "Quá hai ngày ta liền đã trở lại. Mùa hè tới, lại thời tiết quá mức nóng bức, bọn họ xuất phát khi mới buổi sáng 7 giờ Thái Dương đã thăng thật sự cao." Tề Dương phía trước đặng xe đạp, rốt cuộc hỏi ra chính mình tò mò một năm vấn đề. "Ngoan bảo muội muội, ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng Lâm Bảo Châu có điểm kỳ quái. Các ngươi thật là bằng hữu sao?" Tiểu Bạch Quả gật đầu, "Là bằng hữu a." Tề dương cảm thấy không quá có thể tin, hắn tổng cảm thấy này hai cái tiểu hài Tử có bí mật. Chúng ta trao đổi bí mật được không? Ta đem bí mật của ta nói cho ngươi, ngươi cũng cùng ta nói thật. Tiểu hài Tử, sự đại nhân thiếu nhọc lòng. Tề dương từ bỏ, ca ca đỉnh đại thái dương đưa ngươi đi huyện thành, ngươi liền không thể đối ta hữu hảo một chút sao. Tiểu bài quà từ nhỏ liền thích ngồi ở xe đạp thượng ngắm phong cảnh, sau khi lớn lên cái này yêu thích cũng không có biến quá trước kia là ông ngoại cưỡi xe đạp mang nàng lai lịch thượng đi dạo từ Tề Dương đi vào thượng lâm đại đội cái này sống liền từ hắn tiếp nhận. Nàng do dự một chút vẫn là lộ ra một chút tin tức. Chúng ta là có thời hạn bằng hữu Tề Dương, hắn liền biết này hai cái tiểu hài từ quan hệ không đơn giản quả nhiên là thật sự đốn hạ tiểu bạch quả lại nói chúng ta là độc hành hiệp người trong nhà thấy chúng ta không bằng hữu thực không yên tâm chúng ta liền thành mặt ngoài bằng hữu đường ba năm mặt ngoài bằng hữu cũng đủ lâu rồi ba năm thời gian còn không có phát triển ra chân chính hữu nghị lại nói tiếp cũng rất không thể tưởng tượng tề dương liền càng hỗn loạn từ từ mặt ngoài bằng hữu hắn nghe nói lâm bảo châu vì nàng lưu ban nàng lại vì lâm bảo châu nhảy lớp mặt ngoài bằng hữu dùng đến như vậy chân tình thật cảm sao là hắn tuổi tác lớn, theo không kỳ tiểu bằng hữu tiết tấu. người đi huyện thành còn muốn hay không giao bằng hữu, Độc hành hiệp không cần bằng hữu, không thể nói như vậy. gặp được tính cách tốt tiểu bằng hữu vẫn là có thể cùng nhau chơi. một người nhiều cô đơn nha. tính ta tính cách không tốt, không phải thích hợp bằng hữu người được chọn. nào có nói mình như vậy. người là cái thực tốt tiểu hài tử ca ca liền rất thích ngươi, người mấy cái tỷ tỷ cũng thực thích ngươi. Tiểu Bạch quả bất đắc dĩ buông tay, có thể là bọn họ xem nàng lựa kính quá dày đi, nàng cũng chưa biện pháp che lại lương tâm nói chính mình là cái hảo hài tử. Đi vào huyện thành, bốn cái thịt thị đều thi xong, các nàng mang theo tiểu Bạch quả chơi một ngày, ngày hôm sau lại cùng Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch cập đưa nàng đi một chung khảo thí. Tiểu Bạch quả thành tích từ trước đến nay không tồi, bọn họ đoàn người đối nàng rất có tin tưởng, một chút đều không khẩn trương đi vào cổng trường, Tử tô còn ôm Tiểu Bạch quả nói: Muội muội lấy ra thực lực của ngươi khảo đệ nhất đi. Đi ngang qua đồng học đều ở lấy đôi mắt liếc nàng, còn có mấy cái tiểu đồng học khinh thường mà bĩu môi, dám nói loại này lời nói khẳng định là nông thôn đến, bọn họ trong thành học sinh không như vậy cuồng. Tiếp thu đến một phiếu không hiểu hảo ánh mắt Tử tô đột nhiên có điểm trột dạ, nàng giống như cấp muội muội chiêu hận, nhưng nàng muội muội chính là lợi hại, là khảo đệ nhất tuyển thủ. Từ tô lại nói, muội muội vào đi thôi, tì tì tin tưởng ngươi. Tiểu bạch quả theo chân bọn họ vẫy vẫy tay, liền đi vào cổng trường. Khảo thí đề mục so nàng trong tưởng tượng muốn đơn giản, thôn tiểu học ba cái lão sư, hoàng lão sư bằng cấp thấp nhất tiểu học tốt nghiệp cao niên cấp nàng sợ chính mình giáo không tốt một vài niên cấp trên cơ bản là nàng ở quản. lưu lão sư là sơ trung bằng cấp, là kẹp ở bên trong. Lý thu dung bằng cấp tối cao cao niên cấp là nàng ở mang, khảo thí bài thi cũng là nàng ra. Sách giáo khoa là giống nhau, nhưng lão sư giảng bài phương thức không giống nhau, khảo thí bài thi cũng không giống nhau. Cùng Lý Thu dung ra bài thi một so, một trung tiểu thăng sơ bài thi liền quá dễ dàng. Tiểu bài quả lại là cái tốc độ tay quái, ngữ văn muốn viết làm văn tốn thời gian lâu một chút toán học chỉ dùng nửa giờ liền trước tiên nộp bài thi. Đi ra trường học bên ngoài trừ bỏ người trong nhà cũng có khác gia trưởng. Điểm điểm đón nhận đi cấp tiểu bài quả để thượng một lọ nước có ga. Thế nào? Này đó đề mục khó không đề, tiểu bạch quả biên uống nước có ga biên lắc đầu, không gì khó khăn, một bên dưới tàng cây đại nương chạy nhanh truy vấn, thật sự không khó. Tiểu bạch quả nói, rất dễ dàng, ta tùy tiện viết viết liền ra tới. Nàng biểu tình quá bình tĩnh, Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập trên mặt cũng nhìn không tới khẩn trương chi sắc cùng nhau bốn cái nữ hài tử cũng đang nói nói giỡn cười, giống như điểm đều không lo lắng. Vị này đại nương tin, một bên chờ hài tử các gia trưởng cũng tin bọn họ phu thê hai người đều tới đưa hài từ khảo thí nhất định rất coi trọng hài từ thành tích đối nàng rất có tin tưởng mới có thể bảo trì bình tĩnh tiểu bạch quả mang chặt một đám gia trưởng đối lần này khảo thí nhận chi liền đi theo ba mẹ cùng các tỷ tỷ rời đi bên ngoài các gia trưởng đỉnh nắng hè trói trang mặt trời trói trang trên người nhiệt đến chảy dòng hãn trong lòng cũng càng nóng nảy kia tiểu cô nương đi rồi đã lâu nhà ta cháu gái như thế nào còn không ra Nhà ta cũng không ra tới, mọi người đều nói có thể tùy tiện viết viết hắn còn ở cọ sát cái gì. Nhân ra đi rồi nửa giờ, bọn họ còn không ra. Một đám gia trưởng sốt ruột chờ. Trường 175, tiểu đồng học nhóm thi xong cao hứng phấn chấn mà chạy ra tới, vốn tưởng rằng mình đón chính mình sẽ là gia trưởng quan tâm săn sóc lại mang chính mình đi mua mua mua hoặc đi ăn ăn ăn. Hiện thực cùng chính mình trong tưởng tượng tranh lệch có điểm đại A. Gia trưởng không những không có mọi cách tham hỏi còn có ánh mắt kỳ quái mà nhìn chính mình, đưa ra một cái làm tiểu đồng học khí đến tại chỗ nổ mạnh vấn đề. Các ngươi hôm nay bài thi không phải thực dễ dàng sao? Như thế nào cọ sát lâu như vậy mới ra tới? Này đại trời nóng, ngươi xem ta nhiệt ra một thân hãn. Tiểu đồng học nghe vấn đề này thật lâu mà không phục hồi tinh thần lại. Hôm nay khảo thí bài thi thực dễ dàng sao? Gia trưởng hỏi không phải dễ dàng đến tùy tiện viết viết là được sao? Tiểu đồng học bị khí tới rồi, hôm nay bài thi so cuối kỳ khảo thí khó được nhiều, sao có thể tùy tiện viết viết. Tức giận, gia trưởng nhất định bị lừa, hắn muốn bắt được cái kia kẻ lừa đảo. Ai nói cho ngươi tùy tiện viết viết là được. Tới khảo thí một cái tiểu cô nương, nhân ra sớm mà ra tới, người một nhà đã sớm đi rồi. Nàng lừa gạt ngươi, không có khả năng, bọn họ đi thời điểm, nàng ba còn nói muốn ăn que nướng giúp nàng chúc mừng, khẳng định là khảo rất khá. Ha ha. Tiểu đồng học khí đến không nghĩ nói chuyện. Hôm nay khảo thí có 6 gian phòng học hắn kia gian trong phòng học không có người trước tiên nộp bài thi. liền tính viết xong cũng ở kiểm tra. Hắn muốn đi tìm khác đồng học không đem cái kia kẻ lừa đảo bắt được tới. Hắn tên đảo lại viết nghĩ đến muốn bắt kẻ lừa đảo tiểu đồng học đại buông lời hung ác ngươi chờ xem. Quá hai ngày ra thành tích nàng nếu có thể thi đậu tên của ta đảo lại viết. Gia trưởng liếc hắn liếc mắt một cái trong mắt mang theo rõ ràng hoài nghi chi sắc. Này cùng thời gian không ít tiểu đồng học có thương đồng trải qua. Tiểu đồng học nhóm nghiến răng nghiến lợi vì bắt được cái kia kẻ lừa đảo liền đi tìm chính mình đồng học hỏi một chút. Rốt cuộc làm cho bọn họ hỏi ra tới là có như vậy một người trước tiên nộp bài thi còn có càng cuồng nàng còn không có tiến trường học liền khoác lác muốn khảo đệ nhất. Hảo gia hỏa lúc này thù hận kéo ổn. Tiểu đồng học nhóm trao đổi một chút tin tức đều biết tiểu bạch quả là cái nông thôn đến, không điểm kiến thức cho rằng đệ nhất là nàng tưởng khảo là có thể khảo, khảo thí còn sớm mà nộp bài thi càng quá mức chính là lầm đạo nhà bọn họ ra trường, quả thực không có so nàng càng người đáng ghét, quá hai ngày thành tích ra tới bọn họ xem nàng khảo nhiều ít phân. Ở đây tiểu đồng học nhóm không một cái tin tưởng tiểu bạch quả có thể khảo đệ nhất. Vì thế, bọn họ đều đi nhà mình ra trường trước mặt buông tàn nhẫn lời nói. Nàng chính là cái nông thôn đến, ở nông thôn trường học cùng chúng ta huyện thành có thể so sánh sao. Nàng còn không có khảo thí liền phóng lời nói muốn khảo đệ nhất, loại người này chính là ếch ngồi đáy giếng, vô tri giả, không sợ. Cùng nàng cùng gian phòng học người ta nói nàng không có làm đề liền ra tới, nàng nói cái gì đều là khoác lác Nàng nếu có thể đạt tiêu chuẩn ta liền đi quét WC. Những cái đó ra trường bắt đầu dao động, có thể nói ra quét WC loại này lời nói, mức độ đáng tin nháy mắt cất cao một đoạn. Chẳng lẽ cái kia tiểu cô nương thật là gạt người? Xem nàng lớn lên ngoan, không giống loại người này a. Cuối cùng chỉ có thể nói một câu không thể trông mặt mà bắt hình dong, Kéo đầy thù hận giá trị tiểu bài quả bàn nhân còn không hề biết. Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập đi ra ngoài mua đồ ăn, tẩy hảo thiết hảo khiến cho mấy cái tiểu cô nương ở trong sân xuyến tiểu xuyến, nói tốt ăn que nướng liền tuyệt không phải nói nói mà thôi. Món ăn mặn thức ăn chay đều có trong viện làm cái lâm thời nướng giá, Lâm Vĩnh Thành đã đem lửa đốt hảo. Tiểu bài quà sơ sơ ăn viên bụng, những cái đó ghét học cảm xúc sốt cuộc tiêu tán. Còn không phải là trước học sao, ở trong thôn đi học cùng huyện thành đi học không có bao lớn khác nhau. Tân đồng học nếu hiểu chuyện vậy hòa bình ở chung, không hiểu chuyện liền dùng học tập thành tích đi khi dễ bọn họ. Dù sao loại sự tình này nàng không thiếu làm, sớm đã có kinh nghiệm. Ngày hôm sau mấy cái tỷ tỷ lãnh thông chi thư tiểu học mãn cấp tuyển thủ sau khi lớn lên thành tích vẫn như cũ cầm cờ đi trước thật là từ nhỏ ưu tú đến đại Lãnh công chi thư liền đến chân chính nghỉ hè, điềm điềm cùng đỗ tình tình sáng sớm liền tới tìm các bạn nhỏ chơi. Tiểu thăng sơ thành tích hôm nay ra tới, mấy cái tỷ tỷ lại quyết định bồi tiểu bạch qua cùng đi trường học tra thành tích. Tiểu đồng học nhóm ở trước mặt phụ huynh thả tàn nhẫn lời nói, đại sáng sớm liền thúc rục ra trường cùng đi trường học tra thành tích nhất định phải chứng minh chính mình nói chính là đối. Ăn xong cơm sáng, đại nhân tiểu hài tử liền đến một chung ngoại mặt chờ tiểu hài tử nhóm tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, các gia trưởng cũng liêu đi lên. Tới trường học đều là vì hài tử có thể liêu đề tài tự nhiên cũng lách không ra hài tử. Này không, liền liêu nổi lên nhà mình hài tử buông tàn nhẫn lời nói. Ngày đó tiểu cô nương lớn lên quá đẹp, nàng nói khảo đề thực dễ dàng, ta liền tin. Nhưng nhà ta tôn tử nói nàng gạt người. Nhà ta cháu gái cũng nói kia tiểu cô nương là kẻ lừa đảo còn tưởng khảo đệ nhất đâu. Không biết kia tiểu cô nương tên gọi là gì, cũng hảo cha cha nàng thành tích. Khảo thí, nàng hôm nay khẳng định sẽ đến. Nhà ta hài từ nói kia tiểu cô nương nếu là thi đậu, hắn liền đi quét tước nhà vệ sinh công cộng. Ta tôn từ cũng nói quét tước nhà vệ sinh công cộng. Lão sư ra tới, hẳn là khảo thí thành tích ra tới, mau qua đi nhìn xem. Một đám gia trưởng lập tức vây quanh qua đi. Hai cái lão sư, một cái cầm mấy chương cuốn ở dạng ống hồng giấy, một cái khác cầm bút lông cùng hồ nhão, ở trên tường soát hồ hồ, lại đem viết thành tích hồng giấy từng chương dán ở trên tường, liên tiếp dán năm chương hồng giấy, sở hữu thí sinh ấn thành tích xếp hạng tên cùng điểm đều rõ ràng, hai cái lão sư liền lui qua một bên. Các gia trưởng đều từ đệ nhất chương hồng giấy bắt đầu xem. Xếp hạng đệ nhất bạch quả đồng học, điểm 198, so đệ nhị danh đồng học cao 8 phần, xuống chút nữa xem, điểm tranh lệch liền nhỏ, đệ tam danh chỉ so đệ nhị danh thiếu 2 phần, đệ tứ danh cùng thứ năm danh song song, mặt sau đồng học cùng trước một người nhiều nhất kém cái 1-2 phần, rốt cuộc chỉ có hai môn chương trình học tiểu học đề cũng khó không đến chạy đi đâu, tranh lệch tiểu mới bình thường. Thí sinh không phải đến từ cùng sở học giáo, danh sách thượng có chính mình không quen biết người cũng bình thường. Liền có tiểu đồng học to mỏ. Bài quả là cái nào trường học, không biết không phải chúng ta trường học, ta cũng không quen biết, không biết là cái nào trường học, ngày đó kẻ lừa đảo tên gọi là gì, nàng như thế nào còn chưa tới, nàng nên sẽ không không dám tới đi. Hiểu đồng học nhóm đều ở mong tiểu bài quả, liền có gia trường tìm tới hai cái lão sư, chỉ xem danh sách thượng điểm, bọn họ tin tưởng nhà mình hài tử nói khảo đề rất khó, trừ bỏ đệ nhất danh tướng gần mãn phân, đệ nhị danh mới khảo 190 phân, mặt sau đồng học điểm đều không sai biệt lắm, chứng minh rồi nhà mình hài tử không có nói sai. Như vậy vấn đề tới, đệ nhất danh đồng học vì cái gì có thể khảo cao phân? Có gia trường hỏi lão sư, lần này khảo đề có phải hay không rất khó? Lão sư nói, ngữ văn là bình thường khó khăn, toán học có lưỡng đạo bẫy dập đề, không ngộ quá loại này đề hình học sinh thực dễ dàng bị hố. Đệ nhất danh đồng học sẽ làm kia lưỡng đạo đề. Bài quả đồng học toán học mãn phân, ngữ văn chỉ có viết văn khấu 2 phân. Viết văn khấu phân mọi người đều hiểu, mặc kệ viết đến lại hảo đều phải tượng trưng tính khấu điểm phân, chỉ khấu 2 phân đã nói lên viết văn cũng viết thật sự xinh đẹp. Cũng không biết đó là nhà ai hài tử Hiện trường cãi cọ ẩm ý một mảnh, tiểu bài quà cùng bốn cái tỷ tỷ cũng tới tra thành tích xa xa mà liền nhìn đến một trung ngoại mặt đại nhân tiểu hài tử thật nhiều người. Từ tô nói, nếu không chúng ta từ từ người quá nhiều ta sợ sẽ bài trừ một thân hán. Đỗ tình tình tỏ vẻ tán đồng, vậy chờ đi chúng ta lại không gấp, chủ yếu là các nàng đối tiểu bài quà thành tích rất có tin tưởng, chẳng sợ phát huy thất thường cũng có thể thi được trước năm tên, các nàng một chút đều không hoảng hốt, sớm xem vãn xem không khác nhau. Đây là đến từ học bá cùng học bá nàng tỷ tỷ tự tin, rốt cuộc các nàng chính mình cũng trải qua quá một hồi. Vài người chính thương lượng muốn đi mua băng côn, có cái mắt sắp tiểu đồng học phát hiện các nàng. Tới tới, cái kia kẻ lừa đảo tới. Nàng phải đi, mau ngăn lại nàng. Thành âm này kinh động người chung quanh, liền có không ít người quay đầu lại nhìn lại cũng đều nhìn đến tiểu bạch quả. Sau đó, liền phát hiện nàng chưa từng có tới ý tứ còn xoay người muốn chạy. Tiểu đồng học nhóm trong lòng cảnh báo nháy mắt liền kéo vang lên. Không thể, không thể làm nàng trốn chạy. Không tốt kẻ lừa đảo muốn chạy. Mau đi hai người ngăn lại nàng. Không thể làm nàng đi, không cha thành tích đừng nghĩ đi ta đi ngăn lại nàng. Ta cũng đi, mấy cái tiểu đồng học một trận gió tựa mà chạy ra, bất quá một lát liền đuổi theo tiểu bạch quả. Tiểu đồng học nhóm cũng không ngốc, bọn họ là buông tha tàn nhẫn lời nói tuyệt không có thể kinh động kẻ lừa đảo, miễn cho nàng trốn chạy. Cần thiết đem người mang qua đi cha bảng, muốn ở trước mặt phụ huynh vạch trần kẻ lừa đảo gương mặt thật. Vì thế tiểu đồng học nhóm thái độ đặc biệt hữu hảo. Đồng học ngươi là tới cha thành tích sao? Ngươi đừng đi nha, chúng ta đều thực hữu hảo, có thể cho ngươi nhường ra một con đường. Chúng ta đều là tới cha thành tích ngươi nếu là chen không vào chúng ta đi giúp ngươi xem bảng. tới cũng tới rồi, đi cha cái bảng sao? Tiểu đồng học nhóm quá nhiệt tình, tiểu bạch quà một tay chỉ vào trường học nghiêng đầu hỏi mấy cái thì thì. Đi xem đi, nhìn liền đi, liền không cần nhiều đi một chuyến. Mấy cái tỷ tỷ không ai phản đối, năm người liền cùng tiểu đồng học nhóm qua đi tra phân. Mặt khác đồng học đều nhìn bọn họ cái này phương hướng, người gần nhất bọn họ ăn ý mà nhường ra một con đường. Đã đi vào đám người, không sợ nàng trốn chạy. Dẫn đường tiểu đồng học quay đầu lại hỏi, đồng học ngươi tên là gì? Là cái nào tiểu học? Tiểu bạch quả nói, ta kêu bạch quả ở trong thôn trường học thượng tiểu học. Tiểu đồng học tươi cười lập tức cương ở trên mặt chung quanh đồng học cũng sừng sốt vài giây, bọn họ phản ứng cũng là thực mau. Bọn họ trao đổi một ánh mắt đều ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến một chữ chạy. Lúc này không chạy càng đãi khi nào, bọn họ không nghĩ tên đào viết cũng không nghĩ quét thức nhà vệ sinh công cộng. Chỉ cần bọn họ chạy trốn rất nhanh, liền có thể lừa dối đi qua chung quanh nghe được tên tiểu đồng học nhanh chân liền chạy cách khá xa đồng học còn không rõ nguyên do. Bọn họ chạy cái gì? không phải nói tốt cùng nhau vạch Trần kẻ lừa đảo gương mặt thật sao. Những cái đó tiểu đồng học phản ứng không đủ mau, còn chờ Vạch Trần tiểu Bạch Quả tiểu Bạch Quả cùng mấy cái tí tí còn ở hướng danh sách trước tệ. Lần trước dưới tàng cây đại nương liền ở danh sách phía dưới, nhìn thấy tiểu Bạch Quả, ánh mắt của nàng lập tức liền thay đổi. Tiểu cô nương, ngươi khảo nhiều ít phân? 198 phân. Tiểu Bạch Quả bình tĩnh mà chỉ hướng danh sách thượng tên của mình. Ngươi chính là Bạch Quả. Đại nương lập tức cất cao thanh âm. Tiểu Bạch quả gật gật đầu, trên mặt vẫn là không có gì biểu tình, trừ bỏ tiểu học năm nhất cố ý khống phân, mặt sau nàng vẫn luôn là lớp học đệ nhất, sớm đã thành thói quen khảo đệ nhất, ở huyện thành khảo cái đệ nhất nàng nội tâm vẫn như cũ bình tĩnh, cái này đệ nhất danh chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau còn sẽ có rất nhiều cái đệ nhất danh. Từ Tô nhìn danh sách thượng điểm, liền có điểm đắc ý. Lần này khảo thí đồng học nhiều như vậy, ta muội muội lại lấy đệ nhất danh. Điểm điểm chỉ hướng bảng thượng đệ nhị danh, tranh lệch có điểm đại. Liễu Diệp tỏ vẻ thực bình thường, Lý Lão Sư rất lợi hại, ta cùng từ Tôn năm trước đến khảo thí cũng cảm thấy rất đơn giản. Quen làm Lý Thu Dung ra bài thi tới huyện thành khảo thí khi các nàng bắt được bài thi liền sợ ngây người. Này cũng quá dễ dàng đi, tất cả đều là đề bài tặng điểm, những cái đó không có tới cập chạy đồng học sốt cuộc phản ứng lại đây, bằng thượng không ai nhận thức đệ nhất danh chính là cái này kẻ lừa đảo. Bọn họ một tổ ong liền chạy. Ồ, bọn họ xong rồi, tàn nhẫn lời nói là chính mình buông, hiện tại thu hồi còn kịp sao? Những cái đó trước tiên trốn chạy đồng học cũng quá không nghĩa khí, trốn chạy trước cũng không biết nhắc nhở một chút bọn họ nói tốt đồng học cùng nhau đi đâu. Chuyện tới hiện giờ chạy cũng vô dụng, nếu không phải bọn họ chính mình buông tàn nhẫn lời nói, lại một hai phải lôi kéo ra trường tới vạch trần kẻ lừa đảo gương mặt thật cũng sẽ không rơi xuống cái này hoàn cảnh. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, dễ nói chuyện gia trưởng có thể làm cho bọn họ lừa dối qua đi tích cực gia trưởng liền thế nào cũng phải cấp nhà mình hài từ một cái giáo huấn Nhân gia trước tiên thời gian lâu như vậy nộp bài thi còn có thể khảo ra cái hảo thành tích nhà mình tiểu hài từ thành tích không bằng nhân gia còn ở sau lưng chửi bới nhân gia, luôn mồm nhân gia là kẻ lừa đảo hiện tại không dám hé răng đi. Hai lựa chọn hoặc là thực hiện hứa hẹn đi quét thức nhà vệ sinh công cộng hoặc là nhận thầu trong nhà vệ sinh. Ở quét thức nhà vệ sinh công cộng cùng nhận thầu trong nhà vệ sinh, đương nhiên là lựa chọn người sao a. Buổi chiều tiểu Bạch Quả cùng bốn cái tỷ tỷ đi bách hóa đại lâu mua ăn, mấy cái tiểu cô nương đều có chính mình tiểu kim khố, có thể đi bách hóa đại lâu mua mua mua. Các nàng ở bách hóa đại lâu gặp được ba cái tiểu hài tử, gặp được tiểu hài tử thực bình thường, không bình thường chính là ba cái tiểu hài tử nhìn về phía tiểu Bạch Quả trong mắt tràn đầy u oán chi sắc, dường như tiểu Bạch Quả làm cái gì thực xin lỗi bọn họ sự giống nhau, khiến cho người có chút sợ không được đầu óc. Tiểu Bạch quả tỏ vẻ chính mình không quen biết bọn họ. Đỗ tình tình cảm thấy kỳ quái, liền chuẩn bị ngăn lại bọn họ hỏi một chút kết quả ba cái tiểu hài Tử bay nhanh mà đào tàu. Tính, không quen biết người, về sau gặp được bọn họ tiểu tâm một chút thì tốt rồi. Không cần sợ, bọn họ khẳng định đánh không lại ta. Tiểu Bạch quả gặp chuyện không hoảng hốt nhiều nhất chính là đánh một trận xem bọn họ kia tay nhỏ chân nhỏ liền không giống cái có thể đánh. Cũng đúng, bọn họ đánh không lại ngươi. Mua đồ ăn vặt lại đi bệnh viện phụ cận bên hồ chơi trong chốc lát liền đem kia ba cái tiểu hài tử vứt đến sau đầu đi. Tiểu bạch quả thi xong, mấy cái đại hài tử cũng nghỉ hè, ngày hôm sau liền đưa các nàng trở về thượng lâm đại đội. Mấy ngày nay tiểu bạch quả không ở nhà, Lý Thu Dung cùng bạch thuật mỗi ngày đều ở mong, từ từ tô thượng sơ trung sau, liền tiểu bạch quả một cái hài tử ở nhà quá 2 tháng. Tiểu bạch quả cũng phải đi huyện thành thượng sơ trung, trong nhà sẽ càng ngày càng quạnh quẽ, cũng may có cái tề dương mỗi ngày tới trong nhà, nhiều người nói chuyện rốt cuộc chờ đến hài tử về nhà, bạch thuật chạy nhanh làm thịt chỉ gà. đây là tiểu bạch quả đi huyện thành ngày đó hắn mua trở về. bạch thuật ở trong sân cấp gà rút mau tiểu bạch quả mang theo tiểu đào tử ngồi sủng bên cạnh một người một cẩu xem đến nghiêm túc. một lát sau bạch thuật nhớ tới sự kiện nhắc nhở nàng mấy ngày nay không cần mang tiểu đào tử đi ngang qua vương qua tử gia. tiểu bạch quả hỏi đại hoàng lại hạ nhãi con sao? Đại hoàng hạ nhãi con nhiều, đối tiểu đào tử này chỉ nhãi con cảm tình càng ngày càng đạm bạc mấy năm gần đây liền không quá phản ứng tiểu đào tử. Bài thuật nói, không hạ nhãi con, đại hoàng bị ăn. Tiểu bạch quả chố mắt đã lâu, nhà bọn họ dưỡng tiểu đào tử 6 năm, vẫn luôn đem nó trở thành người nhà đối đãi thời gian dài liền cho rằng nhà người khác nuôi chó cũng là trở thành người nhà. Đại hoàng so tiểu đào tử còn đại tam tuổi đã là điều chín tuổi lão cầu theo lý thuyết dưỡng 9 năm cảm tình sẽ càng sâu như thế nào bỏ được ăn luôn nó nàng có điểm không nghĩ ra nhưng cũng không có hỏi nhiều chỉ là sơ sơ tiểu đào tử đầu tiểu bạch quả nói chúng ta muốn vẫn luôn dưỡng tiểu đào tử không cùng vương qua tử gia giống nhau nhà bọn họ so với ta còn lạnh nhạt nguyên tưởng rằng chính mình là nhất lạnh nhạt không nghĩ tới còn có người so nàng một con cá càng lãnh đạm thật là đáng sợ cực kỳ. Bài thuật nói, khẳng định sẽ vẫn luôn dưỡng tiểu đáo từ buổi chiều đi trong sông chào cá các nàng mang theo tiểu đáo từ vòng đến thôn sau đường nhỏ, Lâm Bảo Châu tìm tiểu bạch quả đi cửa thôn cây đa lớn hạ nghe bắt quái, tiểu bạch quả cũng không chịu đi, vì giữ gìn các nàng plastic thì muội tình, Lâm Bảo Châu chỉ có thể đi theo nàng đi bờ sông, xem nàng ở trong sông chào cá. Lúc sau mấy ngày, tiểu bạch quả nhìn chằm chằm tiểu đáo từ nhìn chằm chằm thật sự khẩn, không cho nó đơn độc ra cửa. Thẳng đến vài ngày sau, bơi lội đội diệp huấn luyện viên cùng giang huấn luyện viên tới, năm trước từ tỉnh Thành trở về tiểu Bạch quả liền không muốn đi thành phố, năm nay mùa hè thu được diệp huấn luyện viên tin, Bạch thuật đang hỏi quá tiểu Bạch quả ý kiến sau, liền trở về tin muốn rời khỏi bơi lội đội, về sau cũng sẽ không lại đi thành phố bơi lội đội. Từ từ qua lại thời gian quá dài, diệp huấn luyện viên hôm qua mới thu được tin, hôm nay liền vội vàng chạy đến. Bọn họ tới khi tiểu bạch quả ở trong sông chơi thủy, tề dương dẫn bọn hắn đi bờ sông tìm người, hai cái huấn luyện viên gấp đến độ không được cố tình tiểu bạch quả căn bản không nghe bọn hắn nói chuyện. Hai người còn không có mở miệng tiểu bạch quả trước nói cái gì đều không cần phải nói, ta biết các ngươi ý đồ đến ta làm ông ngoại ở tin nói rõ ràng. Chuyên nghiệp vận động viên hướng lên trên đi đến tỉnh đội mới có tiền đồ, lưu tại tỉnh thành huấn luyện là tỉnh đội quy củ Bọn họ có bọn họ quy củ, ta cũng có ta lựa chọn, chúng ta đều không có sai, chỉ là ta đi không được con đường này, không thích hợp đương vận động viên. Không có quy củ sao thành được phép tắc, nhưng nàng vốn dĩ liền không muốn làm chuyên nghiệp vận động viên. Giang huấn luyện viên nóng nảy, không chịu dễ dàng buông tha này cây hạt giống tốt. Ngươi hiện tại đã trưởng thành, còn có rất nhiều vận động viên so ngươi tuổi còn nhỏ. Bọn họ là bọn họ, ta là ta, không cần đặt ở cùng nhau tương đối. Ngươi là có thiên phú, ngươi đi con đường này sẽ so người khác thuận lợi rất nhiều. Ta còn có đọc sách thiên phú, có vẽ tranh thiên phú, đều là thiên phú, muốn đối xử bình đẳng. Bơi lội có thể vì nước làm vẻ vang, ta đọc sách vẽ tranh cũng có thể vì quốc gia làm cống hiến. Tiểu bạch quả căn bản không nghe, năm trước tỉnh thành với huấn luyện viên cùng Lưu huấn luyện viên nói được rất rõ ràng, không tiến tỉnh đội vận động viên không tiền đồ tuy rằng nàng bơi lội không phải vì cái gọi là tiền đồ, tiến thị bơi lội đội tiền đề là không ảnh hưởng nàng bình thường sinh hoạt hiện tại rõ ràng sẽ ảnh hưởng, vậy không thể chê. Diệp huấn luyện viên cũng khuyên đã lâu chủ yếu vẫn là khuyên tiểu bạch quả thỏa hiệp mấy năm trước nàng tuổi còn nhỏ không rời đi ra trường, hiện tại đều 11 tuổi, ở nông thôn tuổi này xem như nửa cái sức lao động, cũng có một mình sinh hoạt năng lực cũng nên đi ra ngoài lang bạt đáng tiếc khuyên đến lại nhiều cũng vô dụng. Khẩu đều nói làm tiểu bạch quả vẫn là không dao động. Lâm Bảo Châu cùng từ tô các nàng mấy cái đều không có xen mồm, lẳng lặng mà nghe. Cuối cùng, diệp huấn luyện viên cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Năm kia là chúng ta tin tức có lầm, năm nay kia chàng quốc tế thi đấu chúng ta quốc gia không tham gia, là muốn tham gia quốc tế Vịnh Liên Tổng hội chủ sự bơi lội thi đấu. Cuối tháng thị đội vẫn là muốn đi tỉnh thành thi đấu, tháng sau lại đi kinh thành. Tỉnh đội gọi điện thoại cho chúng ta, làm ngươi nhất định phải đi tỉnh thành dự thi. Ta không đi, Tiểu Bạch quả quyết đoán cự tuyệt, ta lại không nghĩ đương chuyên nghiệp vận động viên, dự thi cũng không hề ý nghĩa, còn sẽ chiếm dụng người khác danh ngành. Dự thi có ích lợi gì? Mặc kệ thành tích như thế nào, dù sao nàng sẽ không tiến tỉnh đội, về sau liền thị bơi lội đội nàng đều không nghĩ đi. Nàng không nghĩ đi con đường này cần gì phải đi lãng phí thời gian này. Lại không phải không đi qua tỉnh thành, đi một chút sao, ta không đi. Hai cái huấn luyện viên đau khổ khuyên bảo tiểu bạch quả thái độ quá mức kiên định, bọn họ vẫn là bất lực trở về. Nhìn theo Tề Dương cùng hai cái huấn luyện viên rời đi, Lâm Bảo Châu trong mắt mang theo thật sâu nghi hoặc, liền ở nàng muốn hỏi lúc nào Tiểu Bạch quả lại xuống nước, nàng chỉ có thể hỏi Từ Tô, Bạch quả vì cái gì không đi nha. Có thể đi tỉnh thành, còn có thể đi kinh thành, thật tốt sự nha, bao nhiêu người muốn đi đều đi không thành. Từ Tô nói ai có chí nấy, ta muội muội không nghĩ đi con đường này. Lâm Bảo Châu liền càng khó hiểu. Mấy năm trước bạch quả đi tỉnh thành được đệ nhất danh, bị khen đã lâu cấp chúng ta trong thôn mặt dài, ai không hâm mộ nàng A. Nàng lại đi lấy cái đệ nhất, lại có thể thu hoạch thật nhiều người hâm mộ tốt như vậy sự, nàng lại có thực lực này, nên đi làm A. Đỗ tình tình ánh mắt vừa động lập tức bắt được trọng điểm. Người thích bị người hâm mộ, Lâm Bảo Châu lập tức đỏ mặt ngựa ngùng gật gật đầu. Ta thích. Đỗ Tình Tình nói vậy ngươi nỗ lực lên, chỉ cần ngươi cũng đủ ưu tú sẽ có rất nhiều người hâm mộ ngươi, còn sẽ có rất nhiều người khen ngươi. Qua hai ngày, Giang Huấn luyện viên cùng Diệp Huấn luyện viên lại tới nữa tiểu bài quà thành tích xuất chúng. Năm trước nàng cự tuyệt tiến vào tỉnh đội, nàng vận động viên kiếp sống cơ bản có thể phán tử hình loại này không nghe lời còn phản nghịch vận động viên, không có huấn luyện viên sẽ thích liền nàng ba mẹ cùng ông ngoại bà ngoại cũng chưa một cái hiểu chuyện, câu thông không có hiệu quả nàng đã bị từ bỏ. Nhưng 8 tháng tỉnh đội đi kinh thành thi đấu thất lợi, bọn họ lại nhớ thương khởi tiểu bài quà, lần trước hai cái huấn luyện viên sẽ đến thượng lâm đại đội liền có tỉnh đội ý tứ. Nàng lại lần nữa cự tuyệt, hai người lại trí điện tỉnh đội. Tỉnh đội làm cho bọn họ lại tranh thủ một chút có vào hay không tỉnh đội trước không đề cập tới, trước làm nàng đi tỉnh thành dự thi, lại đi tranh kinh thành cùng hắn tỉnh vận động viên so qua lúc sau lại xem. Cho nên hai cái huấn luyện viên lại tới nữa, lần này không khuyên tiểu Bạch quả tiến tỉnh đội, chỉ là làm nàng dự thi. Ngươi không nghĩ tiến tỉnh đội chúng ta không bắt buộc, chỉ là hy vọng ngươi có thể dự thi, nhìn xem ngươi tỉnh nội vận động viên thực lực tranh lệch lại cùng tỉnh ngoài vận động viên nhiều lần. Ta không đi, liền tính cầm cả nước đệ nhất lại như thế nào? Ta lại không tính toán đi chức nghiệp, không đi chức nghiệp cũng có thể dự thi coi như ngươi lui đội trước chính thức cáo biệt, nhìn nhìn lại kinh thành là bộ dáng gì? Diệp huấn luyện viên lại khuyên, người đi trong thôn tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút người trong thôn nam nữ già trẻ có ai không nghĩ đi kinh thành nhìn xem. Bọn họ muốn đi, nhưng không cơ hội đi, chờ người trở về có thể nói cho bọn họ kinh thành là cái dạng gì thế bọn họ viên một giấc mộng. Nghe đến đó tiểu Bạch quả do dự, trong thôn người bịa đặt khi thực chán ghét nhưng ngày thường đều khá tốt. 3 năm trước đây nàng ở tỉnh thành cầm bơi lội đệ nhất danh, trong thôn người đều thực vui vẻ, liền theo chân bọn họ chính mình được thưởng giống nhau. Nếu như đi kinh thành là toàn thôn người mộng tưởng, nàng có thể suy xét một chút thế bọn họ thực hiện mộng tưởng. Tiểu bạch quả quay đầu nhìn về phía các bạn nhỏ. Đỗ tình tình biết nàng dao động trước tiên gật đầu ta ra ra nãi nãi cũng muốn đi kinh thành nhìn xem, không biết đời này còn có hay không cơ hội. Điểm điểm cũng nói ông nội của ta tuổi trẻ khi đi qua ta ông ngoại nhưng hâm mộ. Bạch quả ngươi nhất định phải đi. Lâm bảo châu thấu cái náo nhiệt nàng bắt lấy tiểu bạch quả tay quơ quơ. Đến lúc đó ngươi chính là toàn thôn hâm mộ đối tượng. Ta cùng ngươi rằng, đi kinh thành liền tính không đoạt giải cũng so ngươi ở tỉnh thành lấy đệ nhất danh càng có mặt mũi. Ngươi liền đi xem đi. Từ tô nói, ngươi muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền không đi, không cần dối dắm. Cuối cùng, tiểu bạch quả vẫn là quyết định đi trong thôn hỏi một chút. Làm mấy cái thì tì xem trọng tiểu đào tử, nàng tự mình đi tranh cây đa lớn hạ, hỏi cây đa lớn hạ đại nương cùng đại gia, phải đến cái thống nhất đáp án. Nằm mơ đều muốn đi. Bọn họ hướng tới không phải kia tòa thành thị, mà là vì kia tòa trong thành vĩ nhân, không khẩn cầu chính mắt nhìn thấy bọn họ, đi một chuyến bọn họ nơi thành thị liền rất thỏa mãn. Tiểu bạch quả luôn mãi do dự, lại trở về tranh ra chân cầu bà ngoại ý kiến. Lý Thu Dung đã đã hiểu có thể về nhà hỏi nàng ý kiến, kỳ thật nàng đã tưởng đáp ứng rồi, chỉ là muốn nghe đến Duy Trì Thanh. Nàng sơ sơ tiểu bạch quả đầu. Trong thôn lão nhân tuổi lớn, đời này rất khó thực hiện chính mình mộng tưởng. Người có thể thế bọn họ nhìn xem, người còn sẽ vẽ tranh, nhìn đến cái gì đều có thể vẽ ra tới, lấy về gia cấp trong thôn lão nhân nhìn xem, chờ bọn họ xem xong lại đem họa lưu tại trường học khích lệ trong thôn bọn nhỏ. Lão nhân tiểu hài tử đều chiếu cô tới rồi cũng là kiện rất có ý nghĩa sự. Nghe xong bà ngoại nói, tiểu bạch quả tán đồng gật gật đầu. Đối Nga ta có thể đi kinh thành vẽ tranh, đi tình thành sự liền gõ định rồi. Lúc sau chính là người được chọn vấn đề, muốn bồi tiểu bạch quả đi tỉnh thành cùng kinh thành, nếu riêng là đi tỉnh thành, làm Lý Thu Dung mang nàng đi là được nhưng muốn đi kinh thành, nàng ở kinh thành có nhận thức người cũng sợ gặp được nhận thức thả bất an hảo tâm người, đến lúc đó sẽ đánh vỡ bọn họ người một nhà bình tĩnh sinh hoạt. Lý Thu Dung không thể đi, bạch thuật tự nhiên cũng không thể đi, không thể mạo hiểm như vậy. Phía trước phía sau hơn phân nửa tháng, Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập thỉnh không được như vậy lớn lên giả cũng là cái nan đề ta đi đại đội bộ xin nghỉ, ta mang ngoan bảo đi. Tề Dương nhấc tay sung phong nhận việc, lại thấy nhà mình muội muội mắt trông mong mà nhìn chính mình, trên mặt tràn ngập khát vọng, hắn lại nói: Điềm Điềm còn chưa có đi quá tỉnh thành cùng kinh thành, đem Điềm Điềm cũng mang lên, làm hai cái tiểu cô nương trụ một gian phòng cũng có cái bạn. Điềm Điềm dùng sức gật gật đầu, ta cùng ngoan bảo muội muội làm bạn, nàng vẽ tranh ta liền ở bên cạnh bồi. Lý Thu Dung cùng bạch thuật liếc nhau Tề Dương sát thật là người tốt tuyển, hắn là cái đáng tin cậy người, lại rất biết chiếu cố muội muội, còn có vũ lực giá chỉ có thể bảo vệ tốt hai cái muội muội. Vì thế cái này trọng trách liền giao cho Tề Dương. Tử tô, Liễu Diệp cùng Đỗ Tình Tình mãn nhãn đều là hâm mộ ở Lý Thu Dung hỏi các nàng khi ba cái tiểu cô nương tuy rằng rất muốn đi, nhưng vẫn là quyết đoán mà lắc đầu nói không. Liễu Diệp về đến nhà còn luôn là thất thần, lâm đại hà bàn tay to ấn ở nàng trên đầu. Ở phát cái gì lăng, ta hô ngươi hai tiếng. A Liễu Diệp phục hồi tinh thần lại, ngươi suy nghĩ cái gì? Lâm Đại Hà lại hỏi, Nhị ca, ngoan bảo muội muội tháng sau muốn đi kinh thành, tề Nhị ca mang nàng cùng Điềm Điềm cùng đi. Nàng trong mắt hâm mộ đều mau hóa thành thực chất, Lâm Đại Hà nghe xong nàng lời nói, trong lòng liền có điểm chua. Tốt như vậy sự ngươi lúc ấy như thế nào không cho ta biết? Nếu là ta mang ngoan bảo muội muội đi kinh thành, ta khẳng định đem ngươi mang lên, ngươi cũng không cần ở nhà trộm mà hâm mộ. Sớm biết rằng có loại chuyện tốt này, hắn cũng nguyện ý bồi tiểu bạch quả đi kinh thành, làm hắn bỏ tiền nhận thầu sở hữu phí dụng hắn đều vui chủ yếu là cơ hội khó được. Liễu Diệp u án mà nhìn hắn, tề nhị ca liền ở hiện trường, ai làm ngươi lúc ấy không ở. Trách hắn đi bạch ra đi đến không cần mẫn, hắn nếu là đi đến cần, nói không chừng còn có thể tranh thủ một chút. Lâm Đại Hà chỉ có thể thở dài. Ngày hôm sau Tề Dương ở trên đường gặp được Lâm Đại Hà, liền cảm thấy gia hỏa này hôm nay thực phản ứng, vì cái gì phải dùng oán phụ xem phụ lòng người ánh mắt xem hắn. Quả thực là có tật xấu. Bước lên đi tỉnh thành xe lửa, điểm điểm đặc biệt vui vẻ, đây là nàng lần đầu tiên ngồi xe lửa. Hai cái tiểu cô nương ăn tiểu ăn vặt díu dít mà hàn huyên một đường. Trên đất bằng phương tiện giao thông ta ngồi quá ô tô, xe lửa cùng xe bò lại làm ta ngồi một lần phi cơ cùng tàu thủy ta là có thể gom đủ bầu trời phi cùng trên mặt đất chạy còn có trong nước xu. Ta cũng kém bầu trời phi cùng trong nước xu. nếu không chúng ta chát cái bè trúc, ở trong sông chơi cũng coi như thực hiện giống nhau. Làm tề nhị ca chát đi, hắn sức lực đại, trở về khiến cho hắn chát, bên cạnh nhắm mắt lại giả bộ ngù tề dương. Hảo gia hỏa, người còn ở đi tỉnh thành trên đường, đã thê hắn an bài hảo sống. Bé chúc có thể chính mình chát phi cơ liền không có biện pháp tiểu bạch quả cùng điềm điềm nhiều cái tiểu mục tiêu, đời này nhất định phải ngồi một lần phi cơ. Ở xe lửa thượng ha ha tâm sự, đang xem xem bên ngoài phong cảnh thực mau liền đến tỉnh thành. Lần này tỉnh tái, Diệp huấn luyện viên cấp tiểu bạch quả báo lần trước ba cái hạng mục nữ từ 100 mễ bơi bướm, nữ từ 100 mễ bơi ếch, nữ từ 200 mễ bơi tự do không chút nào ngoài ý muốn, lại một lần bắt lấy ba cái quán quân. Lưu huấn luyện viên cùng với huấn luyện viên nhìn về phía ánh mắt của nàng càng thêm vô cùng đau đớn, một cây hạt giống tốt, không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, mỗi năm chính là mùa hè xuống nước bơi lội cư nhiên có thể bảo trì tốt như vậy, thành tích đè ép những cái đó mỗi ngày huấn luyện vận động viên một đầu, hai người lại có điểm đau lòng những cái đó lạc hậu vận động viên. Bọn họ cũng thực yêu tú, mỗi ngày liều mạng huấn luyện lại du bất quá một cái trí không ở này người. Gặp được loại này thiên phú xuất chúng đồng kỳ cũng rất bất hạnh nhưng cũng không thể trách tiểu bạch quả chỉ có thể nói sinh không gặp thời. Nếu như bọn họ thủ hại nhiều mấy cái thiên phú xuất chúng vận động viên, bọn họ khẳng định sẽ không cầu tiểu bạch quả trở về tuy rằng nàng bản nhân cũng không muốn trở về. Vấn đề là bọn họ không như vậy nhiều thời gian bồi dưỡng nhân tài, bọn họ vội vã ra thành tích. Bọn họ trước tiên hai ngày đến kinh thành cầm chứng minh ở nhà khách khai phòng liền đi ra ngoài chơi. Đi trước tiệm cơm quốc xoanh ăn bữa cơm, thượng đồ ăn tiền tam cá nhân chờ mong tràn đầy, chờ thượng đồ ăn sau liền bắt đầu thất vọng rồi. Bọn họ điểm chính là bản địa đặc sắc đồ ăn, ở quê quán chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua đồ vật riêng điểm tới nếm thử bản địa riêng. Kia tương là ngọt bọn họ ăn không quen. Được sương kinh thành độc hữu nước đậu xanh cương nhiên là xú, cũng may chỉ điểm một phần, hai cái tiểu nhân nghe vị sẽ không chịu uống, thượng bàn liền không thể lãng phí lương thực tề dương chỉ có thể khổ một khuôn mặt uống xong, sau đó hắn một khuôn mặt tái rồi, hai cái tiểu nhân ánh mắt sùng bái mà nhìn hắn. Thật lợi hại, như vậy xú hắn cũng uống đến đi xuống, về sau gặp được khó ăn đồ vật khiến cho hắn nhận thầu. Lần này sự cũng cho bọn họ một cái giáo huấn. Đối không biết sự vật lòng hiếu kỳ không thể quá nặng, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, quan vọng lại quan vọng. Lại ở bên ngoài đi dạo một ngày, đi các đại nổi danh địa phương dẫm hảo điểm, ngày hôm sau liền mang theo dụng cụ vẽ tranh ra cửa tiểu bạch quả vẽ tranh nghiệp lớn chính thức bắt đầu rồi. Đệ nhất chương họa là toàn thôn nhân tâm chung nhất thần thánh môn. Tiểu bạch quà ngồi ở trống trải trên quảng trường, nàng gấp giá vẽ là bài cập tìm thợ mộc đặt làm, bọn họ ngàn dặm xa xôi đem nó bối đến kinh thành, nó cũng coi như cái có trải qua giá vẽ. Tề dương giúp nàng chi hảo giá vẽ, lại đem trang dụng cụ vẽ tranh cái dương đặt ở giá vẽ bên. Ta chuẩn bị ở chỗ này hai bức họa khả năng tốn thời gian có điểm lâu, các ngươi chính mình đi chơi đi, không cần phải xen vào ta. Chúng ta không đi xa, liền ở phụ cận đi một chút tùy thời có thể nhìn đến ngươi, ngươi có việc liền kêu chúng ta, hướng chúng ta phất tay cũng đúng. Hành các ngươi đi thôi. Tề dương cùng điềm điềm không có đi xa, thường thường quay đầu lại xem một cái tiểu bài quả, bảo đảm nàng ở bọn họ tầm mắt trong phạm vi. Tiểu bài quả toàn bộ tâm thần đầu nhập hỏa chung, chưa từng phát giác phía sau nhiều vài người thẳng đến màn chập răng rác tiếng vang lên. Nàng vừa quay đầu lại, liền thấy phía sau nhiều mấy cái người xa lạ. Trong đó một người trong tay cầm camera, khác mấy người thoạt nhìn cũng rất chính phái bộ dáng, trên mặt còn sự mang theo thân thiện tươi cười, Tề Dương cùng Điềm Điềm ngồi xổm cách đó không xa, phụ cận còn có cảnh vệ Tiểu Bạch Quả cũng không sợ bọn họ tưởng chơi xấu. Trong đó một cái trung niên nữ nhân ý cười doanh doanh mà nói, "Họa đến không tồi, nhìn ra được là cái có công đế." "Tiểu cô nương, học đã nhiều năm đi?" "Tiểu Bạch Quả Ân Thanh, 4 năm." Đối phương lại hỏi, "Nghe ngươi khẩu âm giống phương nam người." "Ta là tỉnh tranh tới." Tỉnh tranh a, kia hảo xa, tiểu bài quả không hé răng. Đối phương lại hỏi, ngươi là tỉnh tranh địa phương nào? Ta đi qua hai lần tỉnh tranh, nói không chừng ta còn đi qua ngươi nơi đó. Một cái không biết tên tiểu sơn thôn, ngươi mang nhiều như vậy công cụ tới kinh thành, không mệt sao? Còn hảo, đồng hành ca ca giúp ta dọn đồ vật, hắn tương đối mệt. Ngươi cái này ca ca thật tốt, vì giúp muội muội thực hiện mộng tưởng, nguyện ý một đường bị liên lụy. Không phải ta mộng tưởng là chúng ta trong thôn lão nhân mộng tưởng. Ngươi là tới giúp bọn hắn thực hiện mộng tưởng sao? Ngươi có thể cùng A Di nói một chút sao? A Di rất muốn biết. Cái này A Di ngữ khí quá ôn hòa. Tiểu Bạch quả không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe. Nàng hỏi không phải riêng tư sự tình cũng không có gì hảo giấu giếm. Ta tới kinh thành có khắc sự thuận tiện giúp bọn hắn thực hiện mộng tưởng. Trong thôn rất nhiều lão nhân xa nhất chỉ đi qua công xã kinh thành là bọn họ mộng tưởng ở bọn họ thần tưởng. Ta lần này có cơ hội lại đây, liền thế bọn họ nơi nơi nhìn xem, bà ngoại nói ta có thể vẽ ra đến mang cho bọn hắn nhìn xem kinh thành là bộ dáng gì. Người bà ngoại thật tốt, trong thôn lão nhân cũng thực hảo đi. Ta bà ngoại tốt nhất, chúng ta thôn người cũng khá tốt. À gì từ công văn trong bao lấy ra tam chương ảnh chụp, một chương là tiểu bạch quả đang ở họa môn, khác hai chương là đối mặt hội đường cùng bia kỷ niệm, nàng đem ảnh chụp đưa tới tiểu bạch quả trước mặt. Này trương tam ảnh chụp là A-Z thế các ngươi trong thôn lão nhân giải mộng ra một chút lực. Tiểu bạch quả lắc đầu cự tuyệt. Cảm ơn A-Z, không cần ta chính mình sẽ hỏa. A-Z lại nói, không phải cho ngươi, là cho các ngươi trong thôn lão nhân. Tiểu bạch quả nhấp nhấp khóe miệng, nàng họa sát thật so bất quá ảnh chụp tinh tế, chần chờ một chút, nàng vẫn là nhận lấy. Ta đây thế trong thôn lão nhân cảm ơn A-Z. Không cần khách khí, A-Z có thể biết được tên của ngươi sao. Ta kêu bạch quả chính là cây bạch quả thượng kết trái cây. Lúc này, tề dương cùng điềm điềm chạy tới, bọn họ nói chuyện quên thời gian, chờ bọn họ vừa quay đầu lại liền phát hiện tiểu bạch quả bên người có mấy người, hai người chạy như điên mà đến. Tề dương mới vừa dừng lại bước chân, ngoan bảo đây là người nào, hắn tưởng tới tìm phiền toái. Tiểu bạch quả nói, cái này Azi tặng ta tam chương ảnh chụp. Azi cười đối tề dương gật gật đầu, Azi có việc đi trước cũng chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Chờ mấy cái người xa lạ đi rồi, Tề Dương cùng Điềm Điềm rốt cuộc thả lỏng lại. Nhìn đến kia Tam Trương Ảnh chụp Điềm Điềm đôi mắt đều sáng. Có ngoan bảo muội muội họa, còn có này Tam Trương Ảnh chụp trong thôn lão nhân hảo hạnh phúc nha. Tề Dương cũng gật gật đầu. Xác thật hạnh phúc tuyệt đối là Hồng Tinh công xã đầu một phần. Điềm Điềm nói, là Mai huyện đầu một phần, đừng mặt sẽ đau. Tiểu bạch quả cảm thấy khoa trương, lại nói chúng ta đương Hồng Tinh công xã đệ nhất danh thì tốt rồi, tiến bộ ra ra ở khác đại đội trưởng trước mặt cũng lần có mặt mũi. Hồng Tinh công xã phía dưới các đại đội trưởng thường xuyên đua đòi, trước kia Lâm Vĩnh Thành được hai lần khen ngợi, mấy khác đại đội trưởng đều toan khí tận trời chờ bọn họ đem họa cùng ảnh chụp mang về. Lâm Trường tiến lại có thể đi khác đại đội trưởng trước mặt khoe khoang, làm cho bọn họ hâm mộ ghen ghét đi thôi. Trời tối trước Tiểu Bạch quả thu quán rời đi. Một ngày xuống dưới, nàng mặt đều bị phơi đỏ, điểm điểm cùng tề dương cũng bồi nàng phơi một ngày. Nhưng bọn hắn cảm thấy giá trị đều thực vui vẻ. Ngày hôm sau, không thể đơn độc hành động sáng sớm lưu huấn luyện viên liền tới đây gõ cửa kêu bạch quả theo chân bọn họ cùng đi ăn cơm sáng. Mới vừa xuống lầu, liền thấy ở huấn luyện viên cầm mấy phân báo chí kích động mà đi hướng tiểu bạch quả. Bạch quả ta cho ngươi mua mấy phân báo chí, ngươi mang về nhà cấp người trong thôn nhìn xem, lại hảo hảo chân quý. Cái gì báo chí? Tiểu Bạch quả tiếp nhận báo chí mở ra vừa thấy. Báo chí thượng ấn nàng ngồi ở trên quảng trường vẽ tranh ảnh chụp nguyên bản cho nàng ảnh chụp a Aji là báo xã người, khó trách nàng công văn trong bao sẽ mang theo ảnh chụp, còn có thể tùy ý tặng người. Nhưng mặt trên tiêu đề cùng Tiểu Văn chương làm nàng có điểm mặt đỏ. Đừng khen, nàng là điều chịu không nổi khích lệ cá. Phần 13 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.